nghe xong như vậy một câu, trọng sơn xấu hổ mặt đỏ dần, đứng ở cửa lại là hai tương khó xử, thật là tiến cũng không được thối cũng không xong. thầm lâm tiên đã sớm nhìn đến trọng sơn lại đây, nàng là cố ý nói như vậy. nàng buông tay, trọng gia từ xưa đến nay đều là cự cái thề, mặc kệ thê tử làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình đều phải che chở. hàn dương a, ngươi cũng muốn kế thừa cái này truyền thống mỹ đức, cũng không thể ném trọng gia người a. hàn dương bật cười, đúng vậy. trương yến khí tới rồi cực điểm. Chỉ vào Hàn Dương cùng Thẩm Lâm Tiên nói không ra lời. Thẩm Lâm Tiên xoa xoa thủ đoạn, Trọng Thẩm Thẩm, ta lần này cho ngài mang theo một phần lễ gặp mặt, ngài xem xem có thích hay không. Khi nói chuyện, nàng một quyền liền chiều Trương Yến mặt tiếp đón qua đi. Trương Yến không đề phòng, bị một quyền đánh vào mắt thượng, nháy mắt nhiều một cái quầng thâm mắt. Người! Nàng tạch đứng lên, nhấc tay liền cùng Thẩm Lâm Tiên đánh lên. Trọng Lao Thái Thái tu vi không được, tuổi cũng lớn, không phải Trương Yến đối thủ, cả ngày bị Trương Yến khi dễ nhưng thẩm lâm tiên lại không phải trọng lao thái thái nàng tuổi trẻ lực tráng hơn nữa tu vi tình tiến trương yến nơi nào là nàng đối thủ ba lượng hạ trương yến đã bị thẩm lâm tiên một trương định thân phủ cấp định trụ thẩm lâm tiên lại là một quyền tiếp đón qua đi trương yến một đôi mắt cuối cùng là tả hữu đối xứng thẩm lâm tiên cười nhìn thoáng qua khá xinh đẹp lại đến một quyền nay một quyền bay thẳng đến cái mũi thượng tiếp đón đánh trương yến máu mũi rằng rụa thẩm lâm tiên ta nhớ kỹ ngươi ngươi chờ thả chờ ta sớm muộn gì, Bành, lại là một quyền qua đi, nay một quyền đánh vào trương yến trên bụng, đánh nàng vài phút nói không ra lời. thâm lâm tiên thổi thổi nắm tay, nếu nhớ kỹ, ta liền lại cho ngươi gia tăng một chút ấn tượng, tỉnh ngươi nào thời điểm được lão niên si ngốc chứng cấp đã quên. lời nói mới nói xong, nàng lại tay năm tay mười, mấy cái cái tát phiến qua đi, đem trương yến nha đều phiến rất vài viên. trọng sơn đứng ở cửa mắt thấy trương yến bị đánh, lại là kinh sợ, lại có chút khoái ý. Trương Yến từ gả cho tới lúc sau liền cậy thế bá ở trọng ra, trong ngoài đều phải nghe nàng một người nói, làm trọng Sơn uy tín đều vô, huyền môn người trong cái nào nhắc tới trọng Sơn không phải lắc đầu thở dài, chỉ nói hắn là cái thê quản viêm đâu. Hơn nữa trương Yến phía trên đối trọng mẫu bất kính, phía dưới lại hại chết trọng Sơn yêu nhất nữ nhân, thả làm hại trọng Sơn duy nhất nhi tử có ra về không được, trọng Sơn trong lòng đối nàng lại như thế nào không có hoàn khí. Chỉ là sợ với trương Yến uy thế không dám nói thôi. Hiện tại thẩm lâm tiên như vậy đòn hiểm Trương Yến, hắn nhìn cũng thấy thông khoái. Bất quá, hắn đứng ở chỗ này xem tương lai con dâu ẩu đả Trương Yến rốt cuộc có chút không ổn, bởi vậy, Trọng Sơn quyết định vẫn là không nhìn. Sau đó, hắn liền ở Trương Yến còn có thẩm lâm tiên hơn nữa Hàn Dương đều biết hắn lại đây dưới tình huống, liền như vậy không lưu tình chút nào xoay người đi rồi. Trương Yến ngây ra như phóng. Trọng Sơn thế nhưng đi rồi, hắn thế nhưng đi rồi, hắn dám đi rồi trương yến trong nháy mắt cảm thấy nản lòng thoái trí thẩm lâm tiên đánh mấy bàn tay lại đạp trương yến mấy đá lúc trước ta là như thế nào đánh trọng mãi mãi hiện tại ta như thế nào còn trở về ngươi đừng cảm tạ ta ta cũng là theo ngươi học nói tới đây thẩm lâm tiên tràn ra một cái điểm mỹ tươi cười nhưng nụ cười này ở trương yến xem ra lại như ác ma giống nhau trọng mãi mãi vẫn là trọng thúc thúc thân sinh mẫu thân đâu trọng thúc thúc cưới tức phụ đều có thể kêu nàng chịu như vậy uỷ khuất ngươi cũng không phải là hàn dương mẹ ruột tương lai Ta và ngươi có cái gì xung đột, Hàn Dương cẳng sẽ hướng về ta, liền tính là ta đem ngươi đánh cho tàn phế đánh chết, chỉ sợ hắn đều sẽ không nói nửa cái không tự. Hàn Dương vừa lúc lúc này đi tới, nắm lên thẩm lâm tiên tay thổi thổi, đều đỏ, đau không. Trương Yến khí mắt đều đỏ, trong lòng lại là nản lòng lại là sợ hãi. Nản lòng chính là trọng sơn đối nàng chút nào không giữ gìn, sợ hãi chính là tương lai hoặc là thật sẽ rơi xuống cái loại tình trạng này. Ta thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Càng không rõ các ngươi trương gia cô nương đều là nghĩ như thế nào. Thẩm lâm tiên thập phần khinh thường nhìn Trương Yến, người khác trượng phu liền như vậy hảo sao. Như thế nào trương gia cô nương như vậy không biết xấu hổ, liền thích đoạt người khác trượng phu đâu. Các ngươi rõ ràng có ra thế có bối cảnh, lại có thực lực, dung mạo cũng đều hảo, tìm một cái trí thú hợp nhau cảm tình hài hòa nam nhân hạnh phúc quá cả đời không hảo sao. Như thế nào liền cố tình ái đương tiểu tam, ái chen chân đâu. Ta thật hoài nghi trương gia gia giáo. Đánh Trương thẩm lâm tiên còn không đủ để hết giận còn muốn ở ngôn ngữ thượng nhục nhã một hồi trương yến dương miệng thâm thở hồn hển mấy hơi thở ngươi biết cái gì ngươi minh bạch cái gì ta chúng ta đều là vì chân ái ta thích trọng sơn có sai sao chân ái a thẩm lâm tiên cười lạnh đánh chân ái cờ hiệu rảo nhân ra toàn ra gà chó không yên hại nữ nhân khác tánh mạng còn yếu hại ngươi chân ái nương tánh mạng đây là ngươi cái gọi là ái ngươi nhưng thật ra đi hỏi một chút ngươi thích nam nhân kia Ngươi như vậy, chân ái hắn có nghi muốn. Chương năm trăm bốn mươi lăm mẹ chồng nàng dâu. Chương yến trắng bệnh một khuôn mặt. E tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút một xì su ốp con. Nàng đối với chính mình sở làm hết thể kỳ thật cũng thực tròn dạng. bị thẩm lâm tiên như vậy không lưu tình chút nào mặt vạch trần, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn, đồng thời lại thập phần buồn bực thẩm lâm tiên không lưu tình. Ha ha. Thẩm lâm tiên cười cười, nếu là trên đời này chân ái đều giống ngươi như vậy, bởi vì thích một người liền phải hắn thê ly tử tán. Mẫu tử không được đoàn tụ, chỉ sợ, này thiên hạ đã sớm dối loại bộ, ta xem, ngươi này căn bản không phải cái gì chân ái, ngươi đây là ích kỷ. Trương Yến nhắm mắt lại, quyết định không để ý tới Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên bắt lấy nàng đầu, lôi kéo nàng ra đầu kêu nàng trận mắt, ngươi còn dám cho ta nhắm mắt, thoạt nhìn là không có đánh thương ngươi à. Hàn Dương tử càn khôn giới trung lấy ra một phen thước tới đưa cho Thẩm Lâm Tiên, Lâm Tiên, dùng cái này đánh, tỉnh tay đau. Thẩm Lâm Tiên tiếp nhận tới. Chiếu Trương Yến trên người đổ ập xuống chính là một đôn chịu. chịu Trương Yến nước mắt đều xuống dưới. Nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, đâu chịu nổi như vậy tội, chỉ ăn vài cái liền có điểm chịu không nổi. Cũng là thẩm lâm tiên sức lực đại, hơn nữa chịu Trương Yến thời điểm dùng chút linh lực, Trương Yến tự nhiên chịu không nổi. Ngươi! Đừng đánh! Trương Yến bắt đầu khóc lóc xin tha, ta lại không, cũng không dám nữa. Nói ra những lời này thời điểm, Trương Yến chết tâm đều có, thật sự là quá khuất nhục. Thường không bị đánh sao thẩm lâm tiên để sắt vào nhẹ giọng hỏi trương yến trương yến không dám nhắm mắt chỉ là yên lặng rơi lệ sau một lúc lâu mới nói tưởng ngươi không cần lại đánh Tiếc hảo thẩm lâm tiên cấp trương yến giải định thân phủ giang cầm ở cởi bỏ linh phủ trong nháy mắt kia thẩm lâm tiên trong tay thước lại ném đến trương yến trên người thành thất điểm nếu là dở trò, ta liền trực tiếp lộng chết ngươi dọa trương yến cả người run lại không dám có bất luận cái gì ý tưởng thẩm lâm tiên cầm thước lại ở trên người nàng chịu một chút hiện tại Ngươi đi đem trọng mãi mãi tiếp trở về, ngươi tự mình đi." "Là, là." Trương Yến trong mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, lại không dám phản kháng, liên thanh xưng là. Nàng đi ra ngoài gọi người bị xe, muốn đi tiếp trọng lao thái thái. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương đi theo nàng phía sau, một đường giám thị nàng. Trương Yến bị Thẩm Lâm Tiên đánh sợ, hiện tại chút nào không dám phản kháng, cơ hồ là Thẩm Lâm Tiên nói cái gì nàng liền làm cái đó. Đó là như vậy, Thẩm Lâm Tiên còn thường thường gõ nàng một phen mãi cho đến xe tới rồi trọng lao thái thái cửa nhà trương yến bị thu thập cơ hồ không ra hình người nàng ở trong xe cẩn thận sửa sang lại một phen sau đó xuống xe mặt mang cùng kính gõ cửa Thức mau vương a di lại đây mở cửa nhìn đến trương yến thời điểm khiếp sợ thái thái thái thái lao thái thái bị thương chịu không nổi ngài lăn lộn a nàng cùng ngài không oán không thủ ngài tạm tha nàng đi nghe được vương a di những lời này đã xuống xe hàn dương trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo thẩm lâm tiên giữ chặt hàn dương tay Nhỏ giọng nói, lưu chữ nàng, trước cấp mãi mãi hết giận, chờ thu thập đủ rồi ta lại giải quyết nàng báo thủ. Hàn Dương méo méo thẩm lâm tiên tay, tỏ vẻ tiếp nhận rồi thẩm lâm tiên đề nghị. Thẩm lâm tiên tiến lên một bước, đối vương A-di cười, vương A-di, trọng thẩm thẩm biết sai rồi, nàng cũng hối cải hôm nay là cố ý tiếp trọng mãi mãi về nhà trụ. Thật sự, vương A-di tuy rằng thực tin tưởng thẩm lâm tiên, còn là có chút không dám xác định. Thẳng đến hàn Dương gật đầu, vương A-di mới mang theo trương yến bảo cửa thẩm lâm tiên ở trương yến vào cửa thời điểm lại chịu nàng một chút ngốc một lát thành thật điểm bằng không trương yến túi đầu trong mắt ôm hận vào cửa chờ đến đi vào trong phòng trương yến nhỏ đến không thể phát hiện những mày ánh mắt lộ ra một tia ghét bỏ biểu tình thẩm lâm tiên cười lạnh ghét bỏ nơi này không hảo a chủ không thoải mái a nhưng lão thái thái ở chỗ này ở bao lâu thời gian nàng cũng chưa ghét bỏ người ghét bỏ cái gì trọng lao thái thái mới tỉnh nhìn đến thẩm lâm tiên cùng hàng dương cao hứng nở nụ cười chờ nhìn đến trường yến trọng lao thái thái dọa một run run yến chim én ngươi sao tới nàng lại xem thẩm lầm tiên liếc mắt một cái bọn nhỏ chính là đến xem ta không có ý gì khác ngươi ngươi đừng làm khó dễ bọn nhỏ a tới rồi loại tình trạng này đều cơ hồ muốn tự thân khó bảo toàn trọng lao thái thái còn tới thế thẩm lầm tiên cầu tình có thể thấy được nàng là chân chính đau lòng hàn dương thẩm lâm tiên từ thẩm thiên hảo nói biết trọng lao thái thái là cái tâm địa thiện lương làm người cũng thực đơn thuần người nhưng hôm nay nghe được nàng những lời này mới tính minh bạch nàng rốt cuộc có bao nhiêu thiện lương khó trách kêu trương yến bức bách đến loại tình trạng này nếu không phải như vậy thiện lương đơn thuần chỉ sợ trọng gia sớm nháo phiền thiên đi nãi nãi thầm lâm tiên cười cười ngồi ở trọng lao thái thái mép giường trọng thầm thầm biết sai rồi cố ý tới đón ngài trở về trở về a trọng lao thái thái vừa nghe hai mắt lượng ta thật có thể trở về thầm lâm tiên trừng mắt nhìn trương yến liếc mắt một cái trương yến dọa chạy nhanh gật đầu Đúng vậy, đúng vậy, ta là tới đón ngài trở về, mẹ, trước kia đều là ta không đúng, là ta không phải người, hiện tại ta là thiệt tình ăn năn, cố ý tới đón ngài trở về. Trọng Lao Thái Thái tuy rằng không tin Trương Yến lời này, cũng biết Trương Yến miệng không đúng lòng. Nhưng hiện tại có thể có cơ hội trở về, Trọng Lao Thái Thái vẫn là thật cao hứng. Nàng đảo không phải tham luyến Trọng gia tổ trạch phú quý thoải mái, chỉ là bởi vì nơi đó là Trọng Lao Thái ra cả đời ở địa phương, là Trọng gia tổ địa, ở nơi đó. Nàng có thể cảm nhận được trọng lao thái ra hơi thở, hơn nữa, liền tính là ở tổ chạch chết, nàng cũng cảm thấy vui mừng, ít nhất cùng trọng lao thái ra chết ở một chỗ. Hảo, ta trở về, ta trở về. Trọng lao thái thái dãy rủa liền nhớ tới thân. Thẩm lâm tiên cảnh cáo nhìn Trương Yến, trọng thầm thầm, trọng mãi mãi thương thành như vậy, ngài làm người tức phụ, có phải hay không nên bối trọng mãi mãi lên xe đâu? Trương Yến căn bản không tình nguyện. Trọng lao thái thái mấy ngày nay đều nằm liệt trên giường. Tuy rằng vương A-di hầu hạ thực chú đáo, nhưng rốt cuộc người già rồi, hơn nữa ở trên giường tiếp phân tiếp nước tiểu, trên người có cổ vị. Trương Yến có chút thói ở sạch, nào chịu được cái này. Ở trong phòng ngây người trong chốc lát nàng liền chịu không nổi, huống chi muốn bối trọng lao thái thái. Nàng trong mắt tàn khốc chật lóe, mới muốn mắng thượng hai câu, không nghĩ thẩm lầm tiên lặng yên không một tiếng động đi đến nàng bối một, một cây châm liền như vậy trực tiếp chắt đến trên người nàng. Chắc Trương Yến cơ hồ kêu thảm thiết ra tới nhanh lên bối trọng nãi nãi a Thẩm lâm tiên trên mặt mang theo cười nghe được nàng tiếng cười trương yến dọa tâm đều đang run nàng lại không tình nguyện cũng không dám phất thẩm lâm tiên ý con mẹ ta bối ngài đi trương yến cường cười một tiếng tiến lên trọng nãi nãi dọa chạy nhanh xua tay không không cần tiêu a dương bối ta đi trương yến nghĩ đến trên người kia căn trường trầm cơ hồ muốn khóc ra tới nàng cầu xin nhìn trọng nãi nãi mẹ vẫn là ta đến đây đi ta là thiệt tình ăn năn ngài liền Ngài đã kêu ta bối đoạn đường đi, bằng không ta này trong lòng là thật không dễ chịu. Trọng ngai ngoại bất đắc dĩ, đành phải kêu Trương Yến cong lên nàng tới. Thẩm Lâm Tiên cười nói, trọng thầm thầm thật hiếu thuận a, ngài cẩn thận một chút, cần phải cẩn thận bối hảo. Khi nói chuyện, nàng sợ ném tới Trọng Lao Thái thái, ở phía sau che chở nâng. Hàn Dương ở một khắc sườn bảo vệ Trọng Lao Thái thái, ánh mắt u ám nhìn Trương Yến. Trương Yến chỉ cảm thấy mũi nhọn ở bối, lòng tràn đầy bất an, có trọng Lao Thái thái bước nhanh đi ra ngoài. Thẩm Lâm Tiên đối Vương A Di cười cười, ngài giúp đỡ thu thập một chút đồ vật đi. Chương năm trăm bốn mươi sáu cảm động. Trương Yến nhẫn giận đem trọng lao thái thái bối đến trên xe. E tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút một xì ở xù ổ con. Vương A Di thu thập vài món lao thái thái quần áo cùng với quan trọng vật phẩm, đi theo lên xe. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương đi ở cuối cùng. Chờ hai người ngồi trên xe lúc sau, Thẩm Lâm Tiên đối Trương Yến cười, trọng thầm thầm, sau này lao thái thái còn phải ngài chiếu cố đâu, ngài nhất hiếu thuận hẳn là thực tận tâm đi. trương yến gật đầu, trong lòng lại nghĩ, chờ thẩm lâm tiên cùng hàn dương đi rồi, xem nàng như thế nào tra tấn lao thái bả. thẩm lâm tiên nhìn ra trương yến tâm tư, nàng hướng trương yến sau lưng đột nhiên một phách, trương yến không ngại, bị chụp há to miệng lớn tiếng ho khan. thẩm lâm tiên thừa dịp cơ hội này đem một thuốc viên ném vào trương yến trong miệng. trương yến hoảng sợ, ho khan vài tiếng cũng không có đem dược cụt ra tới. ngươi cho ta ăn cái gì? trương yến thật là sợ hãi, hiện thập phần sợ hãi thẩm lâm tiên nhúng mày không có gì chính là một hoàn độc dược a này độc dược cũng là cổ độc một loại bên ngoài bao vỏ bọc đường cùng một ít trung thảo dược bên trong đâu có một con tiểu sâu kia chỉ tiểu trùng sẽ chậm rãi tiến vào trọng thẩm thẩm trong đầu ở ngài trong đầu tồn tại ngài nếu là đối lao thái thái hảo tất nhiên là an an ổn ổn ngài nếu là đối lao thái thái không tốt tiểu sâu liền sẽ chậm rãi đem ngươi đầu vóc một chút nuốt rớt ngươi liền sẽ thật biến thành một cánh ốc ngết người trương yến lại dọa lại tức cả người run run ngươi các ngươi làm sao dám thẩm lâm tiên thần sắc truyền lệ như thế nào không dám ngươi ta đều là tu hành người trong ngươi thế nhưng còn cùng ta nói cái gì có dám hay không còn muốn kêu ta nhân tử trọng thẩm thẩm ngài trước nằm xuống ngủ một giấc đi ngủ nằm mơ hứa có thể gặp được ta đối ngài nhân tử đối ngài nói gì nghe nấy uy hiếp xong rồi trương yến thẩm lâm tiên lại đối trọng lao thái thái cười mãi mãi ngài yên tâm từ đây lúc sau trọng thẩm thẩm nhất định làm làm hiếu thuận con râu ngài à chỉ lo hưởng phúc liền hảo trọng lao thái thái tuy rằng thiện tâm khá vậy không phải không biết tốt xấu biết thẩm lâm tiên làm như vậy hoàn toàn là vì nàng hảo liền cười đối thẩm lâm tiên nói hảo ta nghe ngươi sau này sẽ hảo hảo đem lão thái thái đưa đến trọng gia tổ trạch chưa vào cửa liền nhìn đến trọng sơn đứng ở cửa nên đón thẩm lâm tiên trong lòng cười lạnh trọng sơn nhưng thật ra sẽ làm người tốt biết nhặt có sẵn bọn họ mới trở về thời điểm trọng sơn không dám thò đầu ra bọn họ thu thập chương yến thời điểm Trọng Sơn càng là một cái thí cũng không dám phóng. Chờ đem Trương Yến thu thập sẵn sàng, đem Lão thái thái tiếp đã trở lại, hắn mới xuất đầu lộ diện nhặt có sẵn, nhưng thật ra. Têu thẩm lâm tiên không biết nói cái gì cho phải. Hàn Dương ý tưởng cùng thẩm lâm tiên không sai biệt lắm, đối với Trọng Sơn loại này hành vi thập phần kinh thường. Hai người xuống xe, thẩm lâm tiên lại bắt được Trương Yến, têu nàng bối hảo lao thái thái. Trọng Sơn chạy nhanh tiến lên đi đỡ, một bên đỡ lao thái thái bối một bên bồi cười Nương. Đều là nhi tử không tốt, đều nương chịu khổ Trọng lao thái thái thở dài một hơi Cười khổ một tiếng Chỉ nhìn Trọng ra nhà cũ Cũng không từng như thế nào để ý tới Trọng Sơn Trọng Sơn trên mặt có vài phần xấu hổ Phía sau cười hóa giải Nương, chúng ta về nhà đi Trọng Sơn quay đầu lại đối Hàn Dương nói A Dương, nếu lần này đã trở lại Liền ở nhà nhiều ở vài ngày đi Không cần Hàn Dương lắc đầu Ta cùng Lâm Tiên còn có chuyện muốn làm Này liền đi rồi thẩm lâm tiên đối với trọng sơn thấy cái lễ ta cùng hàn dương đi trước về sau có thời gian lại đến bái phòng trọng thúc thúc các ngươi trọng sơn thực thất vọng trong lòng cũng rất không dễ chịu bả vai hơi hơi du xuống dưới cũng hảo về sau có thời gian nhớ rõ trở về nhìn xem a thẩm lâm tiên qua đi đối trọng lao thái thái cười cười mãi mãi ngày trước hảo hảo tinh dưỡng quá một đoạn thời gian ta cùng hàn dương lại đến xem ngài lão ngài phải có cái gì muốn ăn tưởng chơi liền cùng hàn dương gọi điện thoại chúng ta cho ngài mang tới Trọng Lao Thái Thái cởi gật đầu, các người đi vội đi, đừng nhớ ta, ta sẽ hảo hảo. Hàn Dương qua đi cẩn thận nhìn Trọng Lao Thái Thái liếc mắt một cái, lại đưa cho Trọng Lao Thái Thái một thứ, lúc này mới cùng thẩm lầm tiên lái xe rời đi. Trọng Sơn đứng ở cửa, vẫn luôn nhìn theo Hàn Dương xe không thấy bóng dáng lúc này mới trở về đi. Hàn Dương cùng thẩm lầm tiên vừa đi, Trương Yến liền thói cũ phục, nhẹ buông tay, liền tưởng đem Trọng Lao Thái Thái ném xuống tới. Trọng Sơn chạy nhanh đỡ một phen. Nửa ôm nửa đỡ mới không kêu trọng lao thái thái dứt đến trên mặt đất. Trương Yến cười lạnh, bước đi liền phải vào cửa, chỉ là, nàng mới đi rồi hai bước liền suy sụp ngã xuống đất. Theo sau, Trương Yến ôm đầu hô to kêu to, đau trên mặt đất thẳng lăn lộn. Trọng lao thái thái nhìn mắt lộ ra vài phần lo lắng, đối trương Yến nói, chim én, ngươi, ngươi đừng nghĩ hàm hỏng ta, ngươi càng muốn, đầu càng đau, đừng kêu tiểu sâu đem ngươi đầu vóc cấp ăn luôn. Trương Yến đau một thân hãn đồng thời đem đối trọng lao Thái Thái bất kính ý niệm toàn bộ véo rớt. Nàng đứng dậy lúc sau không màng trên người dơ bẩn, chạy nhanh bối trọng lao Thái Thái vào nhà, lại giao đái hạ nhân hảo hảo hầu hạ lao Thái Thái, như vậy đầu mới không như vậy đâu. Nàng cũng minh bạch thẩm lâm tiên cũng không phải đang nói đùa, trên đời này thực sự có không chế người ý tưởng cổ trùng. Từ đây lúc sau, Trương Yến lại không dám đối trọng lao Thái Thái bất hiếu, tuy rằng trong lòng không tình nguyện, còn là tận tâm tận lực hầu hạ trọng lao Thái Thái, nàng sợ một cái bất tận tâm kia chỉ sâu thật sẽ ăn luôn nàng đầu góc. đương nhiên đây là lời phía sau chỉ nói thẩm lâm tiên cùng hàn dương lái xe rời đi trong ra hàn dương ở nửa đường dừng xe hắn nhìn thẩm lâm tiên mắt lộ ra ôn nhu cảm kích cảm ơn thẩm lâm tiên xì một tiếng cười cảm tạ ta làm cái gì dù sao nhà của chúng ta cùng trương ra sẽ rách mặt ta chính là không ra tay trương yến cũng hận chết ta một khi đã như vậy ta liền đơn giản đem nàng đắc tội rốt cuộc hàn dương gắt gao nắm lấy thẩm lâm tiên tay lòng ta minh bạch Hàn Dương biết, Thẩm lâm tiên nếu không phải vì hắn, làm sao đến nỗi tắc thành người đàn bà đanh đá chạng đi ẩu đả Trương Yến. Nàng muốn thật phiền chán Trương Yến, trực tiếp nhân đạo hủy diệt là được, bất quá chính là vì kêu trọng lao thái thái có thể quá mấy ngày thư thái nhật tử thôi. Trương Yến sinh tử là tiểu, trọng lao thái thái lúc tuổi già này đoạn quang cảnh tốt xấu là đại, lao thái thái bị Trương Yến làm nhục lâu như vậy, Trương Yến không trả giá chút cái gì thật sự nói không nên lời đi. Hơn nữa, Hàn Dương cũng biết, Thẩm lâm tiên hẳn là cũng nhìn ra lao thái thái có tạ thế quan cảnh, muốn kêu lao thái thái rời đi phía trước, đem phía trước sở chịu khuất nhục thống khổ nhất nhất đòi lại tới. Trương Yến trước kia là như thế nào hậu đả lao thái thái, hiện tại, đã kêu nàng như thế nào bồi thường. Đến nôi nói kia chỉ cổ trùng, Hàn Dương chính mình dưỡng ra tới, lại như thế nào sẽ không biết, lao thái thái tạ thế là lúc, kia chỉ cổ trùng liền sẽ trực tiếp đem Trương Yến đầu góc cắn nuốt sạch sẽ, Trương Yến sẽ ở thống khổ bên trong rời đi thế giới này. Thẩm Lâm Tiên có ngàn vạn loại phương pháp kêu Trương Yến quất phục, nàng vốn chính là phù đạo đại sư, có thể kêu Trương Yến nghe lời phù nhiều thực, nhưng Thẩm Lâm Tiên cố tình dùng kia chỉ cổ trùng, ở giữa ý tứ cũng thực minh bạch, nàng đây là kêu Hàn Dương thân thủ báo thù đâu. Trương Yến chết ở Hàn Dương sở dưỡng cổ trùng dưới, Hàn Dương mới có thể tâm thái cân bằng, đối với Hàn Dương mẫu thân chết, không hề như vậy bán giận. Thẩm Lâm Tiên như vậy như vậy tâm tư, Hàn Dương đều minh bạch, hắn tâm tồn cảm kích cũng thập phần cảm động thẩm lâm tiên vì hắn sở làm hết thảy hàn dương không thiện lời nói chỉ nói cảm ơn hai chữ trong lòng rất nhiều tình cảm lại không cách nào lại dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới hắn chỉ là nắm chặt thẩm lâm tiên tay đem cảm động cảm kích cùng với trong lòng tình yêu truyền lại ra tới chương 547 ăn bốn vạn thẩm lâm tiên cùng hàn dương đi rồi trương yến tuy không tình nguyện còn là không thể không chiếu cố trọng lao thái thái e tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút một xì ở sù ổ con nàng mới dàn xếp hảo trọng lao thái thái tưởng cùng trọng sơn nói nói mấy câu liền nghe bọn hạ nhân tới báo nói là trương ứng thế tử trương yến tẩu tử lụa trắng tới trương yến chạy nhanh đi ra cửa nghênh nàng tẩu tử nàng tới rồi cửa lụa trắng vừa mới xuống xe chính ăn mặc một bộ hắc y y đứng ở trọng cửa nhà ngẩng đầu nhìn trọng ra môn mi ngốc đầu tẩu tử trương yến mỉm cười tiến lên nàng mới kêu một tiếng tẩu tử lụa trắng liền hàn một khuôn mặt một cái tắt đánh vào trên mặt nàng tang môn tinh ngươi chính là cái hôn trướng chính là cái tang môn tinh trương yến cấp đánh lốc tẩu tử ngươi đây là có ý tứ gì có ý tứ gì lụa trắng lại đau lại bi đẩy ra trương yến liền hướng trọng ra trong viện đi đến trương yến chạy nhanh đuổi kịp lụa trắng đôi trọng ra nhưng thật ra rất quen thuộc thẳng vào đại sảnh một mông ngồi ở ghế trên liền bắt đầu rớt nước mắt tới trương yến ngươi một cái ngoại gả nữ liền ngươi trọng ra địa bàn đều lý không tốt lại có gì bộ mặt đi quản nhà mẹ để sự tình ngươi vị kia con riêng cho tới bây giờ cũng không chịu nhận nội phu Ngươi lại là cái không đẻ trứng gà mái, cho tới bây giờ một cái tử cũng chưa nhảy ra tới quá. Ngươi không nói tỉnh lại chính mình sợ làm việc làm, ngược lại cả ngày hướng nhà mẹ để chạy, xúi dục ca ca ngươi bọn họ, lụa trắng càng khóc càng bi. Ban đầu ngươi kêu ca ca ngươi đi tìm thẩm gia phiền thoái, để báo mấy năm trước kia thiêu phòng chi thủ. Ta nói cái gì đều không đồng ý, nhưng ngươi nói như thế nào? Ngươi nói thẩm gia ít người thế đơn, trương gia như vậy nhiều người, hơn nữa mấy năm nay mọi người đều nỗ lực tu hành, tu vi tinh tiến không ít liền tính một cái hai cái không thắng được thẩm ra, đại gia cùng nhau thượng, xa luân chiến cũng có thể kêu thẩm ra gia tôn kiệt lực mà chết, ngươi bảo đảm hảo hảo, như thế nào ca ca ngươi mệnh liền không có. Lựa trắng chỉ vào Trương Yến mắng to, ngươi cũng chính là xe mua mép khư môi, nói so sướng còn dễ nghe, cố tình ngươi ca liền ăn ngươi kia một bộ, các ngươi huynh muội một lòng, ta đảo thành người ngoài, ta nói cái gì lời nói đều không dùng được, hiện tại ca ca ngươi vừa chết, ngươi có gia có nghiệp hướng trong nhà một trốn cùng cái giống như người không có việc gì, đáng thương ta còn muốn cho hắn làm tang sự, còn ở ứng đối trương gia những người đó, Trương Hiến, ngươi thật là cái không lương, tâm máu lạnh, đó là ngươi ca a. Ngươi thế nhưng liền hắn tang sự đều không ra tịch, ngươi không làm thất vọng ta ca sao? Đối được ta sao? Ngươi nếu là thiệt tình thương ngươi ca, ngươi nên cùng thẩm ra liều mạng, mà không nên ngươi ca vừa chết, ngươi liền cùng cái xúc đầu vương bắt giống nhau trốn vào xác. Này một phen lời nói mắng Trương Yến lại trột dạ lại ấy nấy. Nàng cúi đầu không dám nhìn lũa trắng mắt, tẩu tử, ta, ta cũng không nghĩ tới, ai biết thẩm ra ra tôn tàn nhẫn độc ác, sẽ không nghĩ tới. Lũa trắng một cái kính cười lạnh, lúc trước cổ động ca ca ngươi thời điểm ngươi như thế nào không nói như vậy, đến bây giờ một câu không nghĩ tới liền tưởng thoái thác chịu tội. Ngươi câu kia không nghĩ tới có thể đổi về ngươi ca mệnh tới. Lũa trắng mắt lạnh nhìn Trương Yến, khắc thả mạc nhiều lời, ngươi ca qua đời, ta là cái không năng lực về sau cũng không giúp được ngươi ta cũng không cầu ngươi giúp ta chỉ cầu ngươi về sau chỉ lo ở chính mình ra sinh hoạt ngàn vạn đừng về nhà mẹ đẻ ngươi hại ngươi ca nhưng đừng lại hại ngươi cháu trai trương yến há miệng thở dốc muốn nói cái gì nhưng xem nàng tẩu tử hàn một khuôn mặt bộ dáng lại không dám nói tiếp nữa lụa trắng liền thủy cũng chưa uống một ngụm đánh chửi trương yến một hồi chỉ cảm thấy càng nói trong lòng khí càng đủ nàng thật sâu xuyên khẩu khí trương yến ngươi chính là cái tang đức bối hối đồ vợt ngươi tới rồi nhà ai nhà ai không được hảo ta trương gia bị ngươi làm hại mất bao nhiêu người mệnh trọng gia cũng bị ngươi làm hại lập tức liền phải tuyệt hậu ta khuyên ngươi về sau hảo hảo ngàn vạn đừng gây chuyện ngươi tẩu tử ta đâu không được nói xong câu đó luôn luôn hiếu thắng lụa trắng cùng già rồi mười mấy tuổi giống nhau lung lay đứng lên chịu đựng đôi mắt đi ra ngoài trương yến muốn đưa lụa trắng xua xua tay ngươi cũng đừng đưa ta đánh hôm nay khởi ngươi coi như không nhận biết ta là được nàng trong mắt hàm một phân cầu xin tính ta cầu ngươi Ta còn tưởng sống lâu hai năm, còn muốn chiếu cấu ngươi cháu trai đâu, ngươi cũng đừng lại thai họa nhà của chúng ta. Một câu nói Trương Yến đều khóc, tẩu tử, là ta xin lỗi. Nhưng Lụa trắng căn bản không nghe nàng nói chuyện, thẳng cất bước ra trọng ra. Từ trọng ra ra tới, Lụa trắng sắc mặt càng rét lạnh vài phần, Trương Yến, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể rơi vào một cái cái gì hảo kết quả. Thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương lái xe đi rồi một đoạn đường, tới rồi không ai địa phương Hàn Dương đem ô tô thu hồi tới. Hai cái dẫm lên phi kiếm trở lại kinh thành. Thẩm Lâm Tiên mới về nhà, còn không có tới kịp dàn xếp, liền nhận được Vương Quốc Hoa đánh tới điện thoại. Vương Quốc Hoa hiện thực sốt ruột, Thẩm Lâm Tiên một cầm lấy mịp rổ phồn liền nghe nàng vội la lên. Lâm Tiên, ngươi, ngươi ở đâu? Ngươi có thể hay không bất thời giờ lại đây một chuyến? Làm sao vậy? Thẩm Lâm Tiên nghe Vương Quốc Hoa trong thanh âm đều mang theo khóc nước nở, chạy nhanh dò hỏi. Vương Quốc Hoa vội la lên, một chốc nói không rõ, ngươi có thể hay không lại đây một chuyến nhìn xem. Thẩm Lâm Tiên đáp ứng rồi một tiếng. Từ trong phòng ra tới thời điểm Thẩm Thiên Hào đang ở cùng Hàn Dương nói chuyện. Hàn Dương xem Thẩm Lâm Tiên đầy mặt dáng vẻ lo lắng liền chạy nhanh hỏi nàng làm sao vậy? Thẩm Lâm Tiên vội la lên biểu tỷ nơi đó khả năng đã xảy ra chuyện. kêu ta qua đi nhìn xem. Hàn Dương lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. Ta đưa ngươi qua đi thuận tiện nhìn xem có thể hay không giúp đỡ một chút vội. Hai người mới trở về liền lại vội vã đi ra ngoài. Hàn Dương lái xe chở Thẩm Lâm Tiên Triệu Vương Quốc Hoa tiệm cơm chạy tới. Vương Quốc Hoa ba năm phía trước đi vào kinh thành, nàng từ việc nhỏ bắt đầu làm, trước thuê phòng ở làm cơm hộp bán cho kiến trúc đội công nhân, từ loại này bổn tiểu lợi mỏng tiểu sinh ý đi bước một làm lên, dùng một năm thời gian tích góp tiền khai một nhà tiệm cơm. Bởi vì Vương Quốc Hoa tiệm cơm thái sắc mới mẻ, hương vị lại hảo, phân lượng lại đủ, qua nửa năm, thanh danh liền truyền khai, tới nàng tiệm cơm ăn cơm người dần dần nhiều lên. Nàng đem đầu tư đi vào tiền kiếm lời trở về, đồng thời, còn tích cóc hảo một số tiền. Năm nay Lý Trường Xuân liền phải chuyển nghề trở về, Vương Quốc Hoa nhiệt tình căng đủ, nàng tưởng nhiều tích cóc điểm tiền, ở Kinh Thành mua một bộ phòng ở, chờ Lý Trường Xuân trở về, hai người kết hôn lúc sau có thể dàn xếp xuống dưới. Theo Thẩm Lâm Tiên biết, Vương Quốc Hoa tiệm cơm hoàn cảnh không tồi, thái sắc sạch sẽ, nàng thiện tâm, cũng thật thành, sẽ không dùng cái gì giả dối đồ vật, càng sẽ không cho đại gia ăn không sạch sẽ đồ ăn hẳn là sẽ không, có cái gì vấn đề? Như thế nào hôm nay thế nhưng sẽ xảy ra chuyện đâu. Ở Thẩm Lâm Tiên Khổ Tư thời gian, Hàn Dương đem xe khai bay nhanh, vô dụng trong chốc lát công phu liền đến Vương Quốc Hoa Tiệm cơm cửa. Vương Quốc Hoa Tiệm cơm tên thực Tục, đã kêu vương ra tiệm cơm, tên là Tử Tục, nhưng trang hoàng gì đó lại một chút đều không tầm thường. Tiệm cơm bề mặt hảo, vô cảnh su bên trong sạch sẽ, người phục vụ cũng ăn mặc sạch sẽ thống nhất, vừa thấy liền thượng cấp bậc. Ban đầu tiệm cơm trước cửa suốt ngày phóng rất nhiều xe, xe đạp Xe máy cùng ô tô đều có, nhưng hôm nay lại hiện thực thanh tĩnh. Thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương nhìn nhìn, không thấy ra cái gì không ổn tới, hai người đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến vương quốc hoa đang ngồi ở quạnh bên ghế trên rơi lệ, mà một khác bên, đứng mấy cái xuyên hoa huýt thanh niên. Trong đó một thanh niên còn chỉ vào vương quốc hoa mắng, xú ký nữ, đừng cho mặt lại không cần, nhà ta huynh đệ ăn nhà người đồ ăn ăn ở viện, đến bây giờ sinh tử không biết, ngươi nói như thế nào bồi thường đi. Một cái khác thanh niên mắng, xú đàn bà. Chạy nhanh bồi tiền, bằng không chúng ta huynh đệ dưới sự tức giận đem ngươi này phá tiệm cơm tạp. Vương quốc hoa đầy mặt tức giận, lau lau nước mắt nói, các ngươi đây là ăn vạ, ta nấu cơm nhiều năm đầu, tự nhận không phải hát tâm trạng, sẽ không dùng không tốt nguyên liệu nấu ăn, càng sẽ không đa dụng chất phụ gia, sao có thể ở ta tiệm cơm ăn ra bệnh tới. Nói tới đây, vương quốc hoa tức giận đứng lên, ngày đó ăn cơm người thật nhiều, như thế nào liền nhà các ngươi chúng độc, người khác như thế nào một chút việc đều không có, rõ ràng chính là các ngươi ngoan người. Trước 548 chúng độc, cái gì kêu ngoan người? Trong đó một cái ăn mặc áo khoác ra thanh niên khí phỉ nổ, người mãn kinh thành hỏi thăm hỏi thăm, ta mai ngũ ra thiếu ngươi kêu mấy cái tiền trinh. Ta ngoan người. thẩm lâm tiên nhìn thoáng qua, hiện cái này tự xưng mai ngũ ra thanh niên là mấy cái thanh niên đi đầu, người khác tựa hồ đều lấy hắn vì, hắn nói chuyện thời điểm, không có người nói xem bảo, thoạt nhìn, mai ngũ ra uy tín rất cao. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút một xì à sủ ổ con. Vương quốc hoa cũng khó thở, chúng ta tiệm cơm đồ ăn hoàn toàn phù hợp vệ sinh tiêu chuẩn, mỗi loại nguyên liệu nấu ăn tuyển mua thời điểm ta đều kiểm tra quá, sau bếp cũng sạch sẽ ngăn nắp, không có rồi bỏ mũi, càng bất lao chuột, tuyệt đối không thể đem người ăn mắc lối tới, người vị kia bằng hưu hoặc là khác phương diện sự tình. Nàng ý đồ cùng mấy người này nói rõ ràng đạo lý, nén giận tận lực nôn ngựa ôn hòa nói, nếu không tin, các ngươi có thể đến sau bếp nhìn một cái, cũng có thể kiểm tra chúng ta nguyên liệu nấu ăn. Mai Ngũ ra thập phần kinh thường, nói so sướng đều dễ nghe, ai biết nhà các ngươi sau bếp ban đầu là bộ rắn gì, nói không chừng là ngươi mấy ngày nay tìm người sửa sang lại quét tức quá đâu. Mặt khác mấy cái thanh niên lập tức ồn ào. Mai Ngũ ra chỉ vào vương quốc hoa đối mặt khác vài người nói, thoạt nhìn này đàn bà không nghĩ bồi tiền, ca mấy cái, cho nàng điểm giáo hấn. Một thanh niên xem vương quốc hoa lớn lên đẹp, cười tiến lên liền phải động thủ động não. Vương quốc hoa là chân khí, cái kia thanh niên rỗi móng nuốt thời điểm vương quốc hoa một cái tắt đem hắn tay trục lạc xoay người cầm một phen dao phay hoành trong người trước ta xem các ngươi ai dám lại đây thẩm lâm tiên nhìn này hết thảy trong mắt hiện lên một tia lánh lệ vài bước qua đi đoạt vương quốc hoa trong tay dao phay lạnh mặt nhìn về phía mai ngũ ra mai ngũ ra đúng không mai ngũ ra gật đầu ngươi lại là cái nào trên mặt bài hàn dương ánh mắt chầm xuống vài bước qua đi đem mai ngũ ra hướng bên cạnh một xả ca mấy cái lại đây ta và các ngươi nói chuyện bồi thường sự tình hàn dương ra mặt thẩm lâm tiên liền nhẹ nhàng rất nhiều nàng chiều hàn dương nháy mắt ra giấu sau đó lôi kéo vương quốc hoa vào một gian phòng nhỏ Ngồi định rồi lúc sau vương quốc hoa nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới lâm tiên cảm ơn ngươi thẩm lâm tiên cười cầm khăn giấy lau mặt cấp vương quốc hoa sắt nước mắt quốc hoa tỉ ngươi trước đừng khóc rốt cuộc là chuyện như thế nào ngươi nói cho ta nghe một chút đi rõ ràng à vương quốc hoa hít hít cái mũi ngẩng đầu miễn cưỡng cười cười nàng đôi mắt ngập nước mũi hồng diễm diễm thoạt nhìn thực đáng thương Chính là trước hai ngày có một người tuổi trẻ người lại đây ăn cơm, cùng khách khách nhân giống nhau, chúng ta cũng không để trong lòng, ai biết hắn ăn cơm xong trở về liền bị bệnh, đến bệnh viện kiểm tra nói là trúng độc, lại là rửa ruột lại là thuốc dục phun, lan lộn nửa đêm, theo lý thuyết nếu trúng độc nói cũng nên giải, nhưng cái kia người trẻ tuổi nữa. Đêm liền hôn mê bất tỉnh, mai cho đến hiện tại còn ở bệnh viện nằm đâu, nhà hắn người ta nói là bởi vì ăn ta tiệm cơm đổ vật ngộ độc thức ăn, xảo muốn tới bồi thường. Thẩm Lâm Tiên một bên nghe một bên cân nhắc, "Ngươi không có đem kia đến đồ ăn phong ấn lên xét nghiệm sao?" Vương Quốc Hoa gật đầu, "Xét nghiệm, kia đến ăn đồ vật đều phong ấn lên xét nghiệm một hồi, phía sau lại thỉnh vệ sinh bộ môn đến chúng ta tiệm cơm kiểm tra rồi một hồi, ngươi cũng biết ta này tiệm cơm khác không dám nói cái gì, duy độc vệ sinh vấn đề thượng chúng ta kiểm tra thực cẩn thận, là sẽ không ra cái gì vấn đề, ta liền tưởng không rõ hắn như thế nào liền vẫn chưa tỉnh lại đâu." Phía sau người nhà của hắn bằng hữu tới đi tìm vài lần, Thế nào cũng phải nói là ngộ độc thức ăn, ta cùng bọn họ giảng đạo lý cũng không nghe, lần này, thế nhưng tìm nhiều thế này lưu manh lại đây. Nói tới đây, Vương Quốc Hoa rất ngượng ngùng, thực xin lỗi à, còn phải phiền toái các ngươi chạy này một chuyến. Thẩm Lâm Tiên cười cười, chúng ta đứng đắn thân thích, khách khí như vậy làm gì? Nàng nơi này mới hỏi rõ ràng, liền nghe được Hàn Dương ở ngoài cửa nói chuyện, Lâm Tiên, chúng ta đi bệnh viện một chuyến. Thẩm Lâm Tiên qua đi mở cửa, liền nhìn đến Hàn Dương cùng Mai Ngũ ra đứng chung một chỗ. Mai Ngũ ra sắc mặt có điểm không tốt, mang theo vài phần sợ hãi. Thẩm Lâm tiên đối Hàn Dương cười, hành, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem. Vương Quốc Hoa vừa nghe cũng muốn đi theo đi, Thẩm Lâm tiên gật đầu đồng ý, theo sau, Hàn Dương lái xe, Mai Ngũ ra chỉ lộ, liền như vậy trực tiếp đi bệnh viện. Ngồi trên xe thời điểm, Mai Ngũ ra là có chút sợ hãi. Hắn xem Hàn Dương rất có khí thế, hơn nữa khai xe cũng là hảo xe, trong lòng minh bạch người này bối cảnh không bình thường, hôm nay việc này chỉ sợ rất khó hiểu biết. Bất quá, Mai Ngũ ra sau đó tưởng tượng, hắn cũng không phải không thế lực, còn nữa, hắn bằng hưu cũng là thật ngộ độc thức ăn, lại không phải ngoan người, hắn sợ cái gì, vì thế, liền thẳng thắt lưng. Thẩm lâm tiên cẩn thận quan sát Mai Ngũ ra sắc mặt, này dọc theo đường đi nhìn qua, hiện hắn cũng không trở dạ, tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng ánh mắt thực thanh minh, cũng không như là cái loại này cố ý ăn vạ, trong lòng liền không khỏi nghĩ, chẳng lẽ nói, hắn cái kia bằng hưu thật là ngộ độc thức ăn. Nhưng vương quốc hoa tính tình thẩm lâm tiên cũng biết, vương quốc hoa nói sau bếp cùng với nguyên liệu nấu ăn đều là sạch sẽ, kia tất nhiên liền cực sạch sẽ, nguyên liệu nấu ăn sạch sẽ, không có bất luận cái gì không nên có chất phụ gia, lại như thế nào sẽ trúng độc đâu. Thẩm lâm tiên sẽ nhỏ giọng hỏi vương quốc hoa, người kia điểm cái gì đồ ăn ngươi còn nhớ rõ sao. Vương quốc hoa gật đầu, nhẹ giọng nói, nhớ rõ, hắn điểm một cái thiêu cà cá tím, còn có một cái hột vịt muối, mặt khác còn có mật nước xương sườn cùng với giống nhau thanh xào giao dại. Cái gì rau dại? Thẩm lâm tiên hỏi lại. Rau rền. Vương Quốc Hoa nghĩ nghĩ kiển định trả lời, này đó rau rền đều là ta ở nhà các ngươi vườn trái cây trích tới, dùng đặc thù phương pháp bảo tồn, có thể ăn thời gian rất lâu. Thẩm lâm tiên nhíu mày. Rau rền cũng là nhân thanh, là một loại thực thường thấy rau dại, trước kia người trong thôn mùa xuân thời điểm thường hái tới ăn, rau trộn thanh xào đều thực không tồi. Hơn nữa, như Vương Quốc Hoa theo như lời, này rau rền là từ nhà nàng vườn trái cây trích tới nói. Vậy càng thêm sẽ không có cái gì độc tố Nhà nàng vườn trái cây loại cây ăn quả kiếp Nhưng đều là linh khí tầm bổ Trái cây là đặc cung Sao có thể quản lý không tỉ mỉ đâu Đó là rau dại ở vườn trái cây sinh trưởng ra tới kia cũng mang theo vài phần linh khí Chứ không nói hương vị thế nào Ít nhất ăn lên thử kiên tâm Vậy lại càng không nên trúng độc thẩm lâm tiên nhất thời tưởng không rõ Lắc lắc đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ Người kia cái gì đặc thù phương pháp Không phải là thả chất bảo còn đi Mai Ngũ Gia cũng nghe đến Vương Quốc Hoa những lời này, quay đầu hỏi một câu. Vương Quốc Hoa liền nóng nảy, nói bậy gì đó, căn bản không có phong chất bảo quản, càng không thể phóng hóa học chất phụ ra, đó là nhà của chúng ta tổ tiên truyền xuống tới Biện Pháp, không có khả năng gỡ người chúng độc, lại nói, chúng ta tiệm cơm mỗi ngày ăn món ăn hướng kia người nhiều thực, như thế nào người khác đều không có việc gì. Nay đến cũng là, Mai Ngũ Gia cũng không biết nói cái gì cho phải. Vương Quốc Hoa tiệm cơm bởi vì thanh xào rau rền hương vị thực hảo cho nên tới ăn người rất nhiều, mỗi ngày bán đi không biết nhiều ít bản, còn chưa từng có nghe nói qua có người ăn mắc lỗi tới đâu. Thẩm lâm tiên cầm vương quốc hoa tay, chờ đến bệnh viện xem qua rồi nói sau. mươi 549 tả giáo. Xe ở bệnh viện cửa dừng lại, vị kia mai ngũ ra xuống xe, nên ngang mang theo thẩm lâm tiên ba người vào bệnh viện. E tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút một xì ở xù ổ con. Thức mau, mai ngũ ra liền tìm tới rồi hắn vị kia bằng hữu phòng bệnh, hắn đẩy cửa ma vào chỉ vào còn hôn mê ở trên giường bệnh bằng hữu đối Hàn Dương nói ngươi xem ta chưa nói dối đi Thẩm Lâm tiên vào cửa liền nhíu mày Hàn Dương ánh mắt cũng hơi châm xuống nay trong phòng so bên ngoài độ ấm thấp tốt nhất mấy độ làm người vừa vào cửa liền cảm thấy một cổ đến xương lạnh lẽo lại xem ai ngủ ra vị kia bằng hữu gương mặt gầy hốc mắt ham sâu màu da tái nhợt môi cũng làm chóc ra, thế nhưng là nguyên khí đại thất chi tượng Hàn Dương đi qua đi nhìn vài lần lại cầm lấy người nọ tay sờ soạn một chút mạch môn sau đó đối thẩm lâm tiên gật đầu thẩm lâm tiên sớm đã khai thiên nhãn đi xem nay vừa thấy liền nhìn đến người nọ trên người nồng đậm âm khí cùng với trong thân thể xoay quanh một ít màu đen bệnh khí độc khí người này xác thật là chúng độc nhưng là dẫn tới hắn hôn mê không tỉnh nguyên nhân lại là trong thân thể âm khí quá nặng hao tổn quá nhiều nguyên khí hàn dương nhìn xem mai ngũ gia ngươi vị này bằng hữu là làm gì đó trong khoảng thời gian này có cái gì dị thường chốt sao mai ngũ gia tế tư ta vị này bằng hữu họ mục. Ở nhà đứng hàng lão nhị, mọi người đều kêu hắn một nhị, chúng ta đều hái kêu hắn đồ gỗ, hắn không cái đứng đắn công tác, bất quá hắn tổ tiên khai quá phô, hắn đối đồ cổ này một hàng đảo có chút kiến giải, hiện giờ chính là chạy lung tung thu điểm đồ cổ đầu cơ trục lợi kiếm tiền. Hàn Dương gật đầu, người biết hắn gần nhất có hay không thu quá cái gì kỳ quái đồ cổ sao? Mai ngũ ra lắc đầu, cái này ta nhưng thật ra không biết, bất quá hắn gần nhất giống như cùng một ít người đi tương đối gần hình như là có một cái cái gì tổ chức dường như ta cũng làm không rõ lắm thẩm lâm tiên nghe đến đó liền đối đầu gỗ cái này cái gì tổ chức để lại tâm nàng phỏng đoán cái này đầu gỗ có phải hay không bắt đầu làm thổ phu tử tìm cái gì của mộ sau đó lộng chút mang âm khí đồ vật thế cho nên biến thành hiện tại cái dạng này nhưng hàn dương hiển nhiên không như vậy tưởng hắn lại hỏi mai ngũ gia cái gì tổ chức đều có ai tham gia mai ngũ gia lắc đầu cái này ta thật đúng là không biết rõ lắm Ta hỏi qua hắn, hắn cũng không cùng ta nói thật, chỉ nói là chuyện tốt, còn nói nếu ta tham gia nói hắn có thể hỗ trợ dẫn tiến. Nói tới đây, Mai Ngũ ra buông tay, nhà của chúng ta tình huống nhưng không dung ta cùng người thành giúp kết đối, ta không dám cùng bọn họ quá trộn lẫn thâm, tham gia cái gì tổ chức càng không dám. Thẩm lâm tiên thừa dịp Mai Ngũ ra cùng Hàn Dương nói chuyện lỗ hổng, đi đến trước giường bệnh lại nhìn vài lần, sau đó càng thêm xác định cái này đầu gỗ thật là bởi vì trên người âm Hàn chi khí quá nặng lúc này mới hôn mê đến nỗi nói hắn vì cái gì ở vương quốc hoa tiệm cơm ăn cơm xong mới té xỉu, thẩm lâm tiên cảm thấy hoàn toàn là bởi vì kêu bàn rau rền rau rền hàm linh khí tương đối nhiều một ít linh khí cùng đầu gỗ trong cơ thể âm khí tương hướng đem đầu gỗ thân thể một ít bệnh kín lập tức đều bại lộ ra tới đem âm hàn chi khí cũng dùng một lần hoàn toàn dẫn ra tới cho nên mới dẫn tới hiện giờ loại tình huống này hàn dương lại hỏi Mai ngũ ra nói mấy câu từ trong túi lấy ra một cái bình ngọc đảo ra một viên thuốc viên nhét vào cái kia đầu gỗ trong miệng mai ngũ gia muốn ngăn nhưng không ngăn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hàn dương cấp đầu gỗ uy tiểu thuốc viên trên mặt hắn mang theo vài phần tức giận lại không dám chỉ trích hàn, hàn dương một lát sau cái kia đầu gỗ mở to mắt mai ngũ gia vừa thấy tức khắc cao hứng lên hắn vài bước qua đi quan tâm hỏi đầu gỗ ngươi hiện tại thế nào có hay không nơi nào không thoải mái ngươi nhưng xem như tỉnh lúc trước đều cấp chết các huynh đệ đầu gỗ chớp chớp mắt Ở xác định là mai ngũ ra lúc sau, lúc này mới hỏi, ta đây là làm sao vậy? Đây là nào? Mai ngũ ra cười một cái tắt chụp ở đầu gỗ trên người, ngươi hôn mê vài thiên đâu, đây là bệnh viện, ngươi chờ, ta kêu bác sĩ tới cấp ngươi kiểm tra một chút. Đầu gỗ gật gật đầu, theo sau lại thập phần nghi hoặc hỏi, ta như thế nào sẽ hôn mê, ta thân thể tốt hẳn, lại không bệnh không đau như thế nào liền nằm viện? Mai ngũ ra nhíu mày, nhưng còn không phải là chúng độc sao? Cái kia vương gia tiệm cơm bên trong bán đều là cái gì phá đồ ăn?" Hắn lời nói còn chưa nói xong, Thẩm Lâm Tiên liền hừ lạnh một tiếng, "Mai năm, nói chuyện muốn phụ trách nhiệm, ngươi vị này huynh đệ rốt cuộc có phải hay không bởi vì anh ta biểu tỉ tiệm cơm đồ ăn hôn mê nhưng không nhất định." Mai Ngũ gia trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, mới muốn nói lời nói, lại bị Hàn Dương ngăn cản một phen. Hàn Dương cảnh cáo nhìn Mai Ngũ gia liếc mắt một cái, lại nói, "Ngươi đi kêu bác sĩ đi." Mai Ngũ gia không dám phản bác lập tức chạy vội đi kêu bác sĩ. Hàn Dương đi đến đầu gỗ trước giường bệnh, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, một đôi mắt thập phần nghiêm khắc nghiêm nghị, "Đầu gỗ đúng không? Ngươi thành thật giao đãi, ngươi tham gia cái gì tổ chức?" Đầu gỗ cả kinh, Tạch liền từ trên giường bệnh ngồi dậy. Bất quá bởi vì hắn lúc trước hôn mê thời gian dài, nằm lâu lắm, thân thể rất suy yếu, ngồi dậy lúc sau liền cảm thấy khí đoàn thể hư, trước mắt gứa ra sao kim. Hắn lại suy sụp nằm xuống, "Ta, ta không biết ngươi nói cái gì." "Không biết?" hàn dương ánh mắt càng thêm nghiêm khắc dỗi tay tạp ở đầu gỗ cổ chỗ ta kiên nhận hữu hạn ngươi nếu không thành thật giao đại nói này mạng nhỏ liền trực tiếp giao đại ở chỗ này đi khi nói chuyện hàn dương tay phải buộc chặt đầu gỗ ho khan vài tiếng đôi tay gắt gao nắm chặt hàn dương thủ đoạn tưởng đem hàn dương tay cầm khai chỉ là hắn một cái ốm yếu người lại sao có thể lay động hàn dương một chút dãy ruổi trong chốc lát đầu gỗ sắc mặt thành đôi mắt đều mau bạo xuất tới hắn giúp đỡ miệng thật dài đầu lưỡi phun ra hàn dương chậm rãi bắt tay lấy ra một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu gỗ hiện tại có thể nói đi khụ khụ đầu gỗ lại khụ vài hạ hoán hơn nửa ngày mới đức Quang nói ta ta nói chúng ta thêm gia nhập chính là thiên thanh giáo giáo chủ pháp lực vô biên có thể kêu chúng ta trường sinh trường sinh bất lão hàn dương nhíu mày cái này cái gì thiên thanh giáo như thế nào nghe như là tà giáo đâu thẩm lâm tiên cũng cảm thấy có chút không ổn nàng hỏi mau một câu các ngươi nhập giáo lúc sau đều làm cái gì đầu gỗ sắc mặt vẫn là thật không tốt hắn không muốn nhiều lời nhưng sợ hãi hàn dương thật muốn hắn mệnh chỉ có thể kinh sợ nói không không có gì chính là chính là đi theo thánh nữ được khai sáng chủ mặt khắc ta chúng ta phải cho giáo chủ hiến chút tiền tài giáo chủ chúc phúc dư chúng ta đầu gỗ nói tới đây tiếng bước chân truyền đến mai ngũ gia mang theo mấy cái bác sĩ vào cửa bác sĩ tiến vào lúc sau đối đầu gỗ hảo hảo kiểm tra một lần quay lại kêu hắn xét nghiệm huyết làm các loại kiểm tra sức khỏe. Hàn Dương nhìn lưu lại nơi này cũng không có việc gì, liền đối với Mai Ngũ Gia nói, chúng ta đi về trước, chờ xét nghiệm kết quả ra tới lại nói như thế nào. Mai Ngũ Gia không dám lưu hắn, chỉ có thể đứng dậy đưa tiễn. Trên đường trở về, Thẩm Lâm Tiên liền ở cân nhắc cái này cái gì thiên thánh giáo sự tình. Vương Quốc Hoa vẫn là có điểm không yên tâm, nàng nhỏ giọng hỏi Thẩm Lâm Tiên, cái kia Mai Ngũ Gia sẽ không lại đến tìm phiền phải đi. Hàn Dương mở ra đầu, cũng không quay đầu lại nói. Sẽ không, ta đã cùng hắn nói tốt, chuyện này ôm ở ta trên người, hắn có chuyện gì có thể tìm ta. Vương quốc hoa sợ hãi nhìn Hàn Dương liếc mắt một cái, nếu là bồi thường nói, ta sẽ đem tiền cho ngươi. Thẩm lâm tiên cười cười, không cần, hắn hôn mê lại không phải bởi vì ngươi tiệm cơm đồ ăn, là hắn tự tìm, dựa vào cái gì muốn bồi thường. Vương quốc hoa lúc này mới hoán một hơi, không phải sao, thật là làm ta sợ muốn chết. năm 550 điện thoại, Thẩm lâm tiên trấn an hảo vương quốc hoa mới hỏi Hàn Dương cái kia đầu gỗ sự tỉnh ngươi thấy thế nào? Hàn Dương suy nghĩ trong chốc lát, tổ chức ngôn ngữ ta cảm thấy Thiên Thanh Giáo khả nghi lớn nhất, cái này Thiên Thanh Giáo có khả năng lợi dụng giáo đồ gom tiền, thuận tiện hấp thu giáo đồ trên người Nguyên Khí cùng với tín ngưỡng lực tới lớn mạnh tự thân, liền tỷ như nói đầu gỗ, rõ ràng Nguyên Khí sói mòn quá nhiều chứng trạng. É e Tiểu Thuyết vê đút vê đút vê đút, một xì sù con. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, ta cũng như vậy tưởng. theo sau, Thẩm Lâm Tiên lại đối Vương Quốc Hoa nói, lại nói tiếp. Quốc hoa Tỷ trong tiệm đồ ăn cứu hắn một mạng, nếu hắn không có ăn ngươi trong tiệm đồ ăn không thế xỉu, nói không chừng nào thời điểm kêu cái kêu cái gì thiên thanh giáo hút thành thầy khô. Vương quốc hoa dọa một run run, này, đây là cái gì tà giáo? Như vậy lợi hại. Thẩm lâm tiên than một tiếng, như vậy tà giáo từ xưa đến nay đều chưa từng thiếu quá, nếu là quăng lừa điểm tiền tài nhưng thật ra việc nhỏ, liền sợ khác, hảo chút đều hống giáo đồ cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, cái kêu mới kêu lợi hại đâu. Quốc hoa Tỷ. Ngươi về sau nhưng cách này chút tả môn ma đạo xa một chút. Vương quốc hoa biết lợi hại, thật mạnh gật đầu, lòng ta minh bạch, ta mới không thượng cái kia đương đầu. Thẩm lâm tiên cười cười, tiêu hàn dương trước lái xe đưa vương quốc hoa trở về, theo sau, bọn họ hai người lái xe đi dị năng chỗ, tiêu trình phong đi trang một chút cái này cái gì thiên thành giáo. Từ dị năng chỗ ra tới, thẩm lâm tiên đi quỳnh hoa tiểu khu bên kia nhìn thẩm lâm bọn họ, lại đem phòng ở chúng quanh phòng hội trận ra cố một hồi lúc này mới trở lại tây sơn thẩm thị trang viên trở về lúc sau thẩm lâm tiên hỏi thẩm thiên hào đối với thiên thánh giáo hiểu biết nhiều ít thẩm thiên hào thập phần kỳ quái nhìn thẩm lâm tiên hỏi các ngươi lại là như vậy vô tri thời cổ thiên ma tông cũng từng xưng thiên thánh giáo chúng ta tổ tiên đương quốc sư thời điểm thiên ma tông liền khoác thiên thánh giáo áo ngoài bốn phía triển giáo chúng lợi dụng giáo chúng gom tiền tu hành hại chết không biết bao nhiêu người phía sau vẫn là nhà chúng ta tổ tiên xem bất quá đi hơn nữa bản thân chức trách nơi Dẫn rất nhiều huyền môn người trong cùng nhau diệt cái này cái gì thiên. Thánh giáo, theo sau thiên thánh giáo thượng trăm năm biến mất vô tùng, lúc sau chính là thiên ma tông xuất thế. a thầm lâm tiên nhất thời đại kinh thất sắc, lập tức cấp hàn dương gọi điện thoại qua đi. Đáng tiếc hàn dương lúc này không biết ở đâu, điện thoại đánh nửa ngày cũng chưa người tiếp. Thiên thánh giáo xuất thế, có phải hay không tỏ vẻ thiên ma tông muốn? ngói đầu, thầm lâm tiên vội vã hỏi thầm thiên hảo hoắc khê dường như chính là cái gì thiên ma tông thánh nữ? Lần này bọn họ dòng chống khua chiêng ra tới, chỉ sợ sẽ không chịu để yên, không được, ta phải trở về lại nhìn một cái ta ba bọn họ, mặt khác lại cấp đại ca nhị ca thêm vài đạo đùa hộ mệnh. Thẩm thiên hảo xem thẩm lầm tiên vội vã ra cửa, một phen giữ chặt nàng, được rồi, ta đã phái người đi theo vệ quốc cùng kiến quốc, người ba bọn họ nơi đó cũng phái người bảo hộ, ngươi trước sống yên ổn chút đi. Theo lý thuyết, một cái thiên ma tông sẽ không kêu thẩm lầm tiên như vậy kinh hoàng thất thố. Nếu chỉ là thẩm lầm tiên một người nói. Không nói một cái thiên ma tông, chính là thiên thần Lão tử tới nàng cũng không sợ, chỉ là, nàng hiện tại có thật nhiều người nhà, này đó người nhà đều không có cái gì pháp lực, nếu thiên ma tông người yếu hại bọn họ nói, Thẩm lâm tiên chỉ sợ bảo hộ bất quá tới. Nàng vẫn luôn treo một lòng, luôn là lo lắng người trong nhà gặp hại. Nàng sống tam thế, mỗi một đời đều nhớ mong trong nhà thân nhân, thân nhân đã thành nàng chấp nghiệm. Nếu này một đời thân nhân vì cái gì thiên ma tông mà có bất luận cái gì tổn thương. Thẩm Lâm Tiên cũng không biết nàng sẽ làm ra chuyện gì tới. Chỉ phong bị cũng không được, chúng ta muốn chủ động xuất kích, tìm ra Thiên Ma Tông hang ổ, đem bọn họ nhất cử tiêu diệt rớt. Thẩm Lâm Tiên nắm chặt nắm tay, hung tợn nói. Thẩm Thiên Hào tán đồng nàng lời này, nói cũng là, được rồi, ta sẽ giao đái phía dưới người hảo hảo lưu ý, ngươi cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Thẩm Lâm Tiên gật đầu đáp ứng một tiếng, liền trở về Xuân Hoa lâu nghỉ ngơi. Nàng chân trước mới đi, sau lưng Hàn Dương liền gọi điện thoại lại đây vừa lúc là thẩm thiên hào tiếp điện thoại nghe được hàn dương ôn nhu kêu thẩm lâm tiên tên thẩm thiên hào trong lòng rất không phải cái tư vị phí hết tâm huyết dưỡng xinh xinh đẹp đẹp lại ngoan ngoan cháu gái đã bị như vậy một con sói đuôi to lẩm bẩm đi rồi nói thật thẩm thiên hào hiện giờ nhìn đến hàn dương liền hận hàm răng đều nữa cái gì lâm tiên là lão tử thẩm thiên hào đối với hàn dương là thật không có gì sắc mặt tốt hàn dương không để bụng hắn nhưng thật ra minh bạch thẩm thiên hào tâm tình nếu tương lai hắn có nữ nhi nói Khó khăn nuôi lớn nữ nhi bị nào đó hôn tiểu tử nhớ thương thượng, hắn chỉ sợ so thẩm thiên hảo càng quá mức. Ra ra. Hàn Dương ngoan ngoan kêu một tiếng, vừa rồi là ngài đánh điện thoại sao. Thẩm thiên hảo càng tức giận, không phải, là lâm tiên. Lâm tiên A, nàng có chuyện gì? Muốn hay không ta qua đi một chuyến? Không cần. Thẩm thiên hảo chạy nhanh cự tuyệt, chỉ sợ hàn dương lại đây lúc sau liền từ thăm biến thành tiểu trụ, từ nhỏ trụ biến thành lâu trụ, về sau đuổi đều đuổi không đi. Lâm Tiên muốn cùng ngươi nói chính là, cái kia thiên thánh giáo chính là Thiên Ma Tông, nàng kêu ngươi lưu ý một chút. "Hảo." Hàn Dương nhẹ giọng đáp ứng rồi một câu. Hắn cũng không có gì lời nói cùng Thẩm Thiên Hào nói, lễ nói nói hai câu liền treo điện thoại. Thẩm Thiên Hào đem mịt rổ phồn bông, hung hăng nghiến răng, mới ma xong nhà, điện thoại lại vang lên, Thẩm Thiên Hào tức giận cầm lấy mịt rổ phồn liền nói, "Còn có song không?" Sau đó, hắn liền nghe được trí thông hòa thượng thanh âm, "Ta nói lao thẩm đầu a." Ngươi cũng thật không đạo nghĩa, ngươi cháu gái đính thân đều không nói cho chúng ta biết này đó, ông bạn ra một hồi, uổng phí ta còn cố ý cho nàng chuẩn bị lễ vật đâu. Cái gì đính thân? Thẩm Thiên Hảo có chút chuyển bất quá con tới, trí thông cười hai tiếng, giả bộ hồ đồ đi. Ngươi cũng đừng trang, các đại thế gia tông môn đều truyền khai, nhà các ngươi Lâm Tiên cùng trọng gia tiểu tử đính việc hôn nhân, ta nói lao thầm đầu, nhà ngươi cái kia cháu gái thật đúng là lợi hại, vô thanh vô tức liền đem trọng gia tiểu tử cấp thông đồng mê hắn thế nhưng nguyện ý ở rể đến nhà ngươi hiện giờ ai nói khởi lâm tiên tới không khen thượng một câu lợi hại đâu ách thẩm thiên hảo thật đúng là không biết nói cái gì cho phải chẳng lẽ muốn hắn nói căn bản không lần đó sự bất quá là lâm tiên làm ra lừa gạt trương ra lấy cớ vẫn là nói hắn không đồng ý việc hôn nhân này cười gượng hai tiếng thẩm thiên hảo chỉ có thể nói bất quá chính là cái đính thân không đáng thông chi như vậy nhiều người chính mình toàn ra ngồi ở cùng nhau ăn chút đồ ăn uống chút rượu Này việc hôn nhân cũng liền đính xuống tới. Thật đủ điệu thất a, Chí thông còn có điểm không tin đâu. Này cũng không phải là ta tính cách. Ngươi cháu gái trở về ngươi đều hận không thể xảo khắp thiên hạ đều biết. Còn đại bà hiến hội, như thế nào đính thân như vậy đại sự liền khe không tiếng động biến thành. Không được, lao thầm đầu. Này hiến hội ngươi nhưng đến bổ thượng, bằng không đừng trách chúng ta không nhận ngươi cái này lao bằng hưu. Thầm thiên hảo còn có thể nói như thế nào. Chỉ có thể cười gượng nói, hành, bổ thượng, bổ thượng chờ thêm mấy ngày ta cho các ngươi đưa thiệp, đến lúc đó đại gia tụ một tụ. Chí Thung lúc này mới buông tha Thẩm Thiên Hảo. Nơi này mới vừa treo điện thoại, còn không có an ổn đâu, điện thoại liền lại vang lên. Theo sau, Thẩm Thiên Hảo vài vị lão hữu đều gọi điện thoại tới dò hỏi Thẩm Lâm Tiên việc hôn nhân sự tình. Tiêu Thẩm Thiên Hảo trong lòng càng thêm hụt hẫng, hắn cũng không có biện pháp nói thật, chỉ có thể cười nịnh nọt một đám đáp ứng muốn làm đính hôn điển lễ, còn muốn đại làm, mà kinh thành mỗi tòa tứ hợp viện nội. Hàn Dương đứng ở thư phòng trước bàn ngưng thần để bút, ở phô tốt giấy tuyên thành phía trên múa bút vẩy mực, sau một lát, bốn cái rồng bay phượng múa chữ to liền xuất hiện ở trắng tinh trên giấy. Kìa bốn chữ rõ ràng chính là duyên trời tác hợp. Hàn Dương buông bút, khoe miệng gợi lên một tia ý cười tới. Nếu Thẩm Thiên Hào ở trương gia người trước mặt thừa nhận hắn thẩm gia con rể thân phận, như vậy, hắn liền phải rèn sắt khi còn nóng, tiêu huyền môn trung sở hữu thế gia tông môn đều biết chuyện này, từ thẩm gia những cái đó thế giao tới chen ép Thẩm Thiên Hảo. Sớm ngày đem đính hôn lễ chuẩn bị cho tốt, sớm một chút đem danh phận ngồi định rồi. mươi 551 thần vị. Hàn Dương nhìn dị năng chỗ đưa lại đây có quan hệ thiên thánh giáo tư liệu, trong lòng tức giận không được quay cuồng. E tiểu thuyết V đút V đút đút một xì sù ổ con. Thiên thánh giáo đánh kiện thể cường thân, dạy người trường sinh bất lao khẩu hiệu, hấp thu rất nhiều giáo chúng, không chỉ có bình thường ba ánh, thậm chí còn liền thành phần trí thức cao cấp cùng với phú thương còn có quan viên đều cùng thiên thánh giáo đi cực gần có thậm chí còn lặng lẽ vào giáo. Hàn Dương phẫn nội chính là Thiên Thánh giáo chính sách ngu dân làm thực hảo, triển cũng quá nhanh một chút, chỉ dùng không đến ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền trưng bày mấy vạn giáo chúng tới, nếu là cứ thế mãi, hậu quả không dám tưởng tượng. Nghĩ nghĩ, Hàn Dương lập tức cấp trình phong gọi điện thoại. Hiện tại Hàn Dương trên người không có chức vị, hảo chút sự tình hắn đều không tiện nhúng tay, chỉ có kêu trình phong đi làm. Trình phong nơi đó bởi vì Hàn Dương muốn Thiên Thánh giáo tư liệu, đều hắn đối cái này xa lạ giáo phái cũng lưu ý đưa cho Hàn Dương tư liệu Trình Phong nơi đó cũng có một phần, hắn cũng cẩn thận xem qua. Hàn Dương lo lắng sự tình Trình Phong cũng nghĩ đến, hắn mới phải hướng thượng cấp bộ môn hội báo, liền nhận được Hàn Dương điện thoại, hai người thương lượng một hồi, quyết định từ Trình Phong ra mặt cùng thượng cấp lãnh đạo hảo hảo hội báo chuyện này, hy vọng lấy được một ít bộ môn trợ giúp, ở nhanh nhất thời gian nội thủ tiêu cái này thiên thành giáo, tỉnh lại hại vô tội người bị liên lụy. Thương lượng hảo, Trình Phong lập tức hướng về phía trước hội báo tình huống hàn dương tắc quyết định muốn cẩn thận đi điều tra một chút thiên thánh giáo hang ổ đương hàn dương lái xe lại lần nữa đi vào bệnh viện thời điểm vừa lúc đụng tới thẩm lâm tiên hai người nhìn nhau cười biết hai người bọn họ nghĩ đến một chỗ đi chờ vào phòng bệnh nằm ở trên giường bệnh mắt thấy sắc mặt hảo lên đầu gỗ nhìn đến hàn dương dọa nhắm thẳng sau xúc thẩm lâm tiên vài bước tiến lên kéo một phen ghế dựa ngồi xuống nhẹ giọng hỏi đầu gỗ các ngươi bình thường đều là ở chỗ nào tụ hội lại như thế nào cùng thánh nữ cống hiến tiền vật mặt khác Ngươi biết thánh nữ lớn lên bộ dáng gì sao?" Thẩm Lâm Tiên hỏi thời điểm, Hàn Dương đã lấy ra giấy bút, chuẩn bị ký lục nhân tiện vẽ ra thánh nữ dung mạo. Hai người đều cho rằng chuyện này thực dễ làm, đầu gỗ hẳn là sẽ nói ra tới. Nhưng bọn họ đều không có nghĩ đến, đầu gỗ thế nhưng thả chết đều không nói. Hắn sắc mặt bạch, đôi môi vẫn luôn ở trên dưới run rẩy, thoạt nhìn là thật sợ hãi bộ dáng, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, đừng hỏi ta, ta thật không biết. Đầu gỗ ông đầu Gào hai câu lúc sau thế nhưng khóc lên, cầu xin các ngươi buông tha ta đi, ta không làm thương thiên hại lý sự tình, các ngươi không thể lão cùng ta không qua được a. Hàn Dương một khuôn mặt kéo xuống dưới, mới muốn đứng dậy đem đầu gỗ túm lên, Thẩm Lâm Tiên một phen ngăn lại hắn. Thẩm Lâm Tiên cười cười, "Được rồi, hắn không muốn nói liền tính, không có nghiu không uống thủy cường ấn đầu đạo lý." Hàn Dương nghi hoặc, Thẩm Lâm Tiên đối hắn trước một chút đôi mắt, theo sau lại ngồi xuống ôn tồn hỏi đầu gỗ, "Ngươi hiện tại cảm giác thế nào?" "Hào điểm không?" Bác sĩ kiểm tra kết quả như thế nào? Đầu gô vẫn là sợ hãi, bất quá đối với thẩm lâm tiên hỏi này đó đều là không có gì yếu hại sự tình, hắn không có không trả lời đạo lý, khá hơn nhiều, ta, ta hiện tại cảm giác khá tốt, kiểm tra kết quả cũng ra tới, ta chính là thể hư, khác không có gì sự tình, bác sĩ nói trở về lúc sau ăn chút tốt hơn nhiều chú ý rèn luyện là được. Kêu hảo, thẩm lâm tiên cười cười, nay hẳn là không phải ta biểu tỉ tiệm cơm sự tình, chỉ sợ là ngươi thân thể đấy không tốt. Hơn nữa trong khoảng thời gian này mệt nhọc quá nhiều, cho nên mới sẽ hôn mê, hiện tại không có việc gì liền hảo. Đầu gỗ chạy nhanh xua tay, thật không phải ngộ độc thức ăn, trước kia ta hôn mê, cũng không biết người trong nhà tìm vương tiểu thư đòi tiền sự tình, cho các ngươi tạo thành bối rối, rất xin lỗi. thẩm lâm tiên cười, không có gì, chúng ta thực lý giải ngươi thân nhân bằng hữu lo lắng tâm thái, nếu ngươi hiện tại không có việc gì, chúng ta liền không nhiều lắm quấy rầy cáo tử. Khi nói chuyện, thẩm lâm tiên đứng dậy liền phải rời đi đầu gỗ chạy nhanh cười cười kia hành ngươi thay ta cùng vương tiểu thư nói lời xin lỗi ta hiện tại thân thể còn có chút không thoải mái liền không tiễn thẩm lâm tiên vẫy vây tay mang theo hàn dương từ phòng bệnh ra tới hàn dương nhìn thẩm lâm tiên liếc mắt một cái không hỏi vì cái gì không gọi hắn thẩm vấn đầu gỗ thẩm lâm tiên cũng chưa nói cái gì chờ đến từ bệnh viện ra tới hai người ngồi trên xe lúc sau thẩm lâm tiên liền từ trong túi lấy ra một trương linh phụ tới nàng đem tay phải lòng bàn tay nắm chặt đầu lấy lại đây phóng tới linh phụ thượng lại đem linh phủ chiết thành hạc trạng theo sau thẩm lâm tiên trong miệng niệm một đoạn chú ngữ mở ra cửa sổ xe đem hạc giấy thả đi ra ngoài lái xe theo sau thẩm lâm tiên dặn dò Hàn Dương một câu Hàn Dương lập tức nhấc dấm chân ga phi đi theo hạc giấy phía sau hảo chỉ hạc giấy đầu tiên là ở không trung xoay quanh một lát sau đó liền vẫn luôn chiều phía bắc bay đi Hàn Dương lái xe theo đi lên hạc giấy một đường hướng bắc Tạ Đình hữu đỉnh thậm chí còn còn đi qua một cái tân cái không lâu tiểu khu Bởi vì xem qua đầu gỗ tư liệu, thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương đều biết, nơi đó là đầu gỗ tân mua chỗ ở, hắn cùng người nhà hiện tại liền ở tại trong cái tiểu khu này đầu. Hạc giấy ở trong tiểu khu bay một vòng lại ra tới, lại hướng tây bay một đoạn đường, mắt thấy liền phải đến kinh giao, lúc này mới phi chậm chút. Cuối cùng, nay chỉ hạc giấy ngừng ở một cái vứt đi kho hàng bên cạnh. Hẳn là chính là nơi này. thẩm lâm tiên đẩy cửa mà xuống. Hàn Dương đi theo xuống xe hai người đứng ở kho hàng bên ngoài nhìn trong chốc lát, hiện cái này kho hàng thoạt nhìn thực bình thường thực tầm thường, cũng không có bất luận cái gì âm hàn chi ý, cũng không có gì dị trạng. Thẩm Lâm Tiên nhíu mày, chẳng lẽ là lầm? Hàn Dương lắc đầu, hẳn là bỏ thêm cái gì có mê hoặc tác dụng trận pháp, khả năng cũng dùng liễm tức pháp bảo. Nhìn xem. Thẩm Lâm Tiên nhìn Hàn Dương liếc mắt một cái, hai người cùng nhau đi qua đi. Thẩm Lâm Tiên đi đẩy kho hàng môn, Hàn Dương một phen giữ chặt nàng, đem nàng che ở phía sau. Chính hắn tác đi đẩy kho hàng môn. Cái này kho hàng kiến rất đại, ván cửa cũng răn chắc trầm trọng, hơn nữa trên cửa còn có đại đồng khoa khóa, cũng không phải như vậy hào đẩy ra. Nhưng Hàn Dương không biết dùng cái gì biện pháp, chỉ nhẹ nhàng đẩy, môn liền khai. Đương môn mở ra nháy mắt, Hàn Dương cùng Thẩm Lâm Tiên đều hướng bên cạnh lóe đi. Bọn họ tránh ở một bên nhìn một hồi lâu, nhìn đến cửa không có gì khác thường, lúc này mới lại lần nữa xuất hiện ở cửa, Thẩm Lâm Tiên đánh giá kho hàng bên trong nhìn nửa ngày cũng không hiện có cái gì không thích hợp đây là một gian bình thường kho hàng bên trong rất dơ loạn cũng trồng chất rất nhiều không ai muốn vật phẩm hẳn là đã vứt đi hồi lâu hàn dương lôi kéo thẩm lâm tiên vào cửa hai người cẩn thận tìm kiếm khả nghi dấu vết hàn dương phụ trách tìm mặt đất cùng nóc nhà thẩm lâm tiên tắc phụ trách bốn vách tường tìm trong chốc lát một chút khả nghi đồ vật đều không co tìm được thẩm lâm tiên liền nghĩ không bằng đi về trước chờ thêm mấy ngày nhiều mang mấy người lại đây tìm kiếm nàng mới như vậy nghĩ còn không có tới kịp cùng Hàn Dương nói đi, liền nghe được kéo kẹt một thanh âm vang lên động. Nguyên lai, like, Hàn Dương không biết khi nào đem một miếng đất cậy ra, làm ra bên trong cơ quan, hắn đã vận động cơ quan, bên trái trên vách tường lập tức khai ra một cái cửa nhỏ tới. hẳn là là được. Hàn Dương chiều Thẩm Lâm Tiên gật đầu, thẳng đi đến cửa nhỏ đằng trước. Thẩm Lâm Tiên lập tức tay phải hướng không trung một chút, cấp Hàn Dương trên người phòng hộ phủ thêm vào một chút. Hàn Dương đối Thẩm Lâm Tiên vẫy vẫy tay, Thẩm Lâm Tiên vài bước qua đi. Đương nhìn đến bên trong cánh cửa hết thảy khi, thẩm lâm tiên kinh há to miệng, này, đây là một cái pháp đàn. Hàn dương nhẹ nhàng gật đầu, thẳng đi vào. Thẩm lâm tiên cũng đi theo đi vào. Liên nhìn đến bên trong cánh cửa là một gian rất lớn nhà ở, này gian nhà ở thập phần đại, thậm chí còn so bên ngoài kia gian kho hàng còn muốn đại đâu. Này gian đại phòng bị bố trí thực thần bí, chỉnh gian nhà ở sắc điệu đều là thập phần thần bí màu đen cùng màu tím tạo thành, ở bắc bộ dựa tường vị trí thiết thần vị. Một chương màu đen đại đại tứ phương cái bản, mặt trên bày vài cái thần vị, mà trên bản phương treo cao một bộ thần tượng. Chương 552 thương lượng. Thẩm Lâm Tiên nhìn đến kia phó thần tượng lắp bắp kinh hãi. É e tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút. Một xỉ sù ổ con. Nàng giống như gặp qua như vậy một bộ bức họa. Chỉ là rốt cuộc ở nơi nào thấy, nàng có chút làm không rõ lắm. Hàn Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia phó bức họa, chau mày hỏi Thẩm Lâm Tiên, có hay không thực quen mắt? Thẩm Lâm Tiên gật đầu đột nhiên thẩm lâm tiên vỗ tay một cái ta nhớ ra rồi ngươi còn nhớ rõ quân doanh dưới nền đất huyệt động chung cái kia quỷ vương sao hàn dương cũng nghĩ đến nhớ rõ cái kia quỷ vương bị giết thế chân hỏa thiêu chết thời điểm tựa hồ hiện ra ra như vậy một bộ bức họa thẩm lâm tiên chiều bức họa kia đi rồi vài bước ngẩng đầu nghiêm túc quan sát vẫn là có điểm không giống nhau bức họa kia người trên xuyên y phục là màu lam này một bức xuyên chính là màu đen hàn dương nhìn vài lần cái này hẳn là chính là thiên thanh giáo giáo chủ đi Hàn tay ở bàn thờ thượng gõ hai hạ nhìn đến mặt trên bãi cống phẩm cùng với phía dưới cung thần vị cầm lấy trong đó một cái thần vị cười thẩm lâm tiên thò lại gần nhìn thoáng qua lại nguyên lai like, cái này thần vị thế nhưng là hoác khê bằng nàng thế nhưng cũng dám thiết thần vị hàn dương cười lạnh thẩm lâm tiên lại là nghĩ trăm lần cũng không ra theo lý thuyết muốn thiết thần vị phải thần tượng tất yếu có thần cách bằng không như thế nào hưởng dụng hương khói tín ngưỡng hoác khê rõ ràng chính là tà giáo người trong như thế nào sẽ có thần cách còn nữa nàng tu vi cũng không đủ a tất nhiên có nàng biện pháp hàn dương đem thần vị ném xuống ngẩng đầu lại xem kia phúc thần tượng này mặt trên đảo còn có chút thần lực vị kia giáo chủ pháp lực hẳn là không yếu lời nói mới lạc khẩu hàn dương vươn tay phải chiều bức họa kia thượng bắn một chút một chút màu đen ngọn lửa trực tiếp nhảy đến trên bức họa sau một lát bức họa liền thiêu hơn phân nửa tặc tử người dám trên bức họa người kia đột nhiên mở miệng gầm lên giận dữ từ trên bức họa thấu ra tới thẩm lâm tiên hừ lạnh một tiếng một đạo thất cấp diệt hồn phù chụp đi ra ngoài bức họa kia thượng vốn dĩ hoành mi lập mục người nháy mắt tiến lặng chỉnh trương bức họa bị lửa đốt chỉ chốc lát sau hóa thành cho tàn này mấy cái thần vị cũng không thể lưu thầm lâm tiên duỗi tay đem mấy cái bài vị cầm lên sau đó đều dùng phù rửa sạch một hồi đem mặt trên lưu thần niệm rửa sạch rớt lại dùng chân hỏa thiêu không thiêu thần vị thần tượng hàn dương lại xem trong phòng bố trí pháp đàn cùng với hấp thu tín ngưỡng hương khói đại trận hắn đi đến mắt trận vị trí nhẹ nhàng dậm một chút chân Đại trận nháy mắt phá, Nguyên bản nhìn như túc mục trang nghiêm một gian nhà ở, nháy mắt biến dơ loạn bất ham, đồng thời gọi người tâm sinh chán ghét cảm giác, một khắc đều không nghĩ ở chỗ này dừng lại. Phá hủy đại trận, Hàn Dương liền cùng Thẩm Lâm Tiên Tử trong phòng ra tới. Hai người đem này gian nhà ở hoàn toàn phong kín lúc này mới rời đi. Ly kho hàng ước chừng có 6 7 mà một chỗ tứ hợp viện trung, hậu viện phòng tối trong vòng ngồi một cái trung niên nam tử, nam tử ăn mặc một thân đỏ như máu áo choàng, trắng non như ngọc một khuôn mặt, màu bạc trường hắn khoanh chân mà ngồi cả người hiện thập phần uy nghiêm toàn thân trên dưới lại mang theo gọi người sợ hãi lạnh nhạt xa cách ở cách hắn cách đó không xa hoác khê cùng hoác giác quỳ trên mặt đất hoác giác cắn một cái đầu mở miệng nói tông chủ hiện giờ chúng ta đã lợi dụng thiên thánh giáo hấp thu gần vạn giáo chúng cũng được không ít tài vợ ta cùng thánh nữ tưởng xin chỉ thị giáo chủ có phải hay không đem thiên thánh giáo triển lớn mạnh hướng ra phía ngoài tỉnh hấp thu giáo chúng vị kia tông chủ mở to mắt một đôi giơ lên mắt phượng hàn quang điểm, điểm ý ả ngươi lời nói Đột nhiên, tông chủ hét lớn một tiếng, ngươi dám. Sau đó, hắn trong miệng phun ra một cổ máu tươi. Tông chủ. Hoác giác kinh hãi, hoác khê cũng là vẻ mặt lo lắng, hai người tưởng tiến lên đi đỡ một phen. Chỉ là, không đợi hai người có điều hành động, hoác khê cả người liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt lập tức biến thành xanh tim sắc, thoạt nhìn thập phần doa người. Hoác giác cũng chỉ rắc tim đau như cắt, đồng thời tu vi ở phi sói mòn. Hắn đại kinh thất sắc, người nào động chúng ta thần vị. Tông chủ phun ra huyết khen ngược một chút, hắn bay nhanh véo động thủ chỉ, sau một lát trận mắt, ly này cách đó không xa pháp đàn bị người chọn, cũng khó trách chúng ta chịu này bị thương nặng. Hoác giác nuốt xuống một ngụm máu tươi, nỗ lực chống hỏi, là có dao chúng bán đứng chúng ta sao? Tông chủ lắc đầu, hẳn là không phải, hoặc là cái gì tu vi cao thâm người tìm được rồi chúng ta pháp đàn đi. Hắn than nhỏ một tiếng, tu vi không tồi người tất nhiên là có thể nhìn ra chúng ta pháp đàn có chút tà tính, cũng có thể nhìn ra chúng ta muốn hấp thu hương khói chi lực tự nhiên sẽ tưởng phá hư hoác khê trên mặt lo lắng càng sâu theo ta được biết trên đời này còn không có vài người có thể phá hư chúng ta hộ đàn trận pháp là người nào có thể đột phá trận pháp phá hư chúng ta pháp đàn tông chủ cầm một khối khăn lau khỏe miệng máu tươi bọn họ thu liễm hơi thở bản tôn tính không ra bất quá dù sao cũng cũng chính là như vậy vài người thôi thả chờ ta xuất quan nhất nhất tìm bọn họ tính toán sổ sách tông chủ ngài không có việc gì đi hoác giác lo lắng hỏi tông chủ lắc đầu muốn thương tổ ta còn không có dễ dàng như vậy đâu hắn nhìn hoác khê liếc mắt một cái xem hoác khê hẳn là bị thương liền ban nàng một viên thuốc viên lại đối hoác khê nói mấy ngày nay ngươi trước không vội xuất đầu chúng ta thiên ma tông rốt cuộc thế lực đơn bạc hiện tại còn không có thành khí hầu có thể không làm cho chính đạo nhân sĩ chú ý vẫn là tốt hoác khê không dám không thuận theo chỉ có thể gật đầu tông chủ phân phó hoác giác giúp ta tìm mấy cái tiểu cô nương ta phải hảo hảo tu dưỡng một chút hoắc giác cắn đầu đáp ứng tông chủ vây vây tay các ngươi tự đi thôi thẩm lâm tiên cùng hàn dương hủy hoại thiên thánh giáo phát đàn từ kho hàng ra tới lúc sau thẩm lâm tiên liền cùng hàn dương thương lượng mấy ngày nay muốn nhiều tìm chút nhân thủ hảo hảo sưu tầm một phen nhìn xem kinh thành còn có hay không như vậy phát đàn có lời nói nhất định phải cùng nhau phá hủy tỉnh lưu chữ cấp thiên người của thánh giáo làm ác hai người có thương có lượng lái xe về nhà tới rồi thẩm lâm tiên tiểu biệt thượng ngoại hàn dương xuống xe mở cửa thẩm lâm tiên mới xuống xe liền nhìn đến quỹ cần đẩy cửa ra tới, thấy thẩm lâm tiên trở về, quỹ cần thập phần cao hứng, lâm tiên, hàn dương chạy nhanh vào nhà, thẩm lâm tiên cười cười, lôi kéo hàn dương vào phòng, vừa vào cửa, thẩm lâm tiên liền nhìn đến thẩm thiên hào ngồi ở sát thượng, nàng con rất kỳ quái, ra ra như thế nào tới? thẩm thiên hào nhìn đến hàn dương hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối mặt thẩm lâm tiên thời điểm lại là đẩy mặt ý cười, ta lại đây cùng ngươi ba còn có ngươi ngại thương lượng sự tình, vậy các ngươi thương lượng. Thẩm Lâm Tiên cười nói một tiếng. Sau đó nàng ôm Quý Cần làm nũng, mẹ, còn có hay không cơm? Ta cùng Hàn Dương đều đói bụng. Quý Cần cười nói, có, cho các ngươi lưu trữ đầu, ta đi phòng bếp cho các ngươi mang sang tới. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, cùng Hàn Dương ở nhà ăn ngồi xuống, mới ngồi ổn, liền nghe Thẩm Thiên hào đối Thẩm Lâm nói, ta ý tứ là ở ta kêu cấp Lâm Tiên làm đính hôn lễ, đến lúc đó các ngươi đều tham dự. Cái gì? Thẩm Lâm Tiên kinh hãi, cái gì đính hôn lễ? Hàn Dương cách cái bàn nắm lấy Thẩm Lâm tiên tay, đối nàng cười cười, là chúng ta đính hôn lễ. Bên kia, Thẩm Lâm không nói gì, nhưng thật ra Tiền Quế Phương lanh lẹ nói, như vậy cũng đúng, đến lúc đó ta liền không đi, ta ái thanh tĩnh, không yêu phiền thoái, người nhiều trường hợp ta nhưng không yêu đi, tiêu cánh rừng cùng quý cần đi thôi. Chương năm trăm năm mươi ba cha mẹ tâm, Thẩm Lâm có điểm khó xử. Mới nhất chương đọc, hắn biết Tiền Quế Phương đều không phải là không yêu náo nhiệt tiền quế phương hẳn là sợ đến thẩm ra trang viên đi cho bọn hắn mất mặt lấy thẩm thiên hào thân phận vị thẩm lâm tiên đính hôn nói tới hạ khách khứa tất nhiên đều là thực tôn quý cái loại này người ít nhất không phải một cái nông dân chân đất có thể so sánh tiền quế phương người trong nhà biết nhà mình sự nàng không biết chữ nói chuyện cũng thô tục ở nông thôn không hiện nhưng đến trong thành thị liền hiện không đàng hoàng tới rồi tiệc đính hôn thượng chỉ sợ gọi người xem thường lương thẩm lâm rất không dễ chịu ngài cũng không thể không đi ngài không đi giống cái dạng gì thẩm thiên hảo cười gật đầu đúng vậy lâm tiên đính hôn ngươi không đi này đính hôn nghi thức liền không hoàn mỹ hài tử trong lòng khẳng định không thoải mái lại nói tiếp thẩm thiên hảo tuy rằng đối thẩm lâm thân cận tiền quế phương rất không phải cái tư vị nhưng hắn cũng cao hứng nhà mình hài tử là cái trọng tình trọng nghĩa thẩm lâm tiên lúc này còn có chút chuyện bất quá con tới bất quá nàng khi trước còn phải trước hống trụ tiền quế phương mãi ngài cũng không thể không đi ngài không đi này hôn ta liền không để ý. tiền quế phương hoảng sợ chạy nhanh xua tay nói ta đi cũng không thể không đính hôn a ta đi còn không được sao thẩm lâm tiên lúc này mới cười nàng lại hỏi thẩm thiên hảo ra ra ngài ban đầu không phải còn có điểm không đồng ý sao như thế nào nhanh như vậy liền phải làm đính hôn lễ thẩm thiên hảo trừng mắt nhìn hàn dương liếc mắt một cái ngươi hỏi hắn thẩm lâm tiên cười nhìn hướng hàn dương hàn dương bung tay không có gì ta chỉ là đem chúng ta đính hôn sự tình tiết lộ cho một ít tông môn thế ra thẩm lâm tiên minh bạch Nàng cũng chừng mắt nhìn Hàn Dương liếc mắt một cái, có thể ngươi. Theo sau, thẩm Thiên hào lại cùng thẩm lâm thương lượng một hồi, đem đính hôn lễ thời gian đính xuống dưới, lại thương lượng mời người nào. Thẩm lâm bọn họ thân hữu đều ở nông thôn, đính hôn lễ còn không đến mức kinh động những người này, đến nỗi nói thẩm lâm tiên, nàng cũng không muốn đeo cùng lớp đồng học tới, cũng không nghĩ lộ ra thân phận của nàng. Nàng cùng Hàn Dương thương lượng, chỉ thỉnh dị năng chỗ những cái đó các đồng sự tới liền hảo, những người khác vẫn là một mực không thỉnh cuối cùng chính là Trọng Sơn cùng Trương Yến. Hàn Dương ý tứ là không nói cho bọn họ, liền sợ cành mẹ đẻ cành con. Thẩm Thiên Hào ngắm lại, dù sao về sau Hàn Dương chính là thẩm ra người, hàn bốn dĩ cùng Trọng Sơn liền không thân cận, hiện tại không nghĩ nhận cái này cha, thẩm Thiên Hào là rất cao hứng, hòa thân cha nơi đó đều không nóng hởi, sau này mới có thể một lòng một dạ vì thẩm ra suy nghĩ, mới có thể hảo hảo cùng thẩm lâm tiên sinh hoạt đâu. Lại thương định một ít chi tiết, thẩm Thiên Hào lúc này mới đứng dậy phải đi. Thẩm lâm mấy cái đưa hắn ra tới, tiễn đi thẩm Thiên Hảo. đoàn người trở lại trong phòng, tiền Quế Phương mới vui mừng lôi kéo thẩm lâm tiên tay cười nói, thật là không nghĩ tới, nhoáng lên mắt lâm tiên đều lớn như vậy, việc hôn nhân cũng đính xuống, thật tốt. Thẩm lâm lại dặn dò Hàn Dương, bọn em ra người đều là nói chuyện giữ lời, việc hôn nhân định ra liền không thể đổi ý, đây là cả đời đại sự, nhưng không cho chân trong chân ngoài. Hàn Dương bảo đảm nói, thúc thúc yên tâm, ta nhất định sẽ đối lâm tiên tốt, tuyệt không sẽ cô phụ nàng. Thẩm Lâm gật gật đầu lại nói, Lâm Tiên tuổi còn nhỏ điểm, tính tình còn có chút không ổn định, có đôi khi làm việc khó tránh khỏi nóng nảy tùy hứng, có cái gì đối không đúng ngươi nhiều thông cảm. Hàn Dương cười nói, Lâm Tiên thực hảo. Thẩm Lâm cười khổ một tiếng, hiện tại người trẻ tuổi cùng chúng ta khi đó không giống nhau, chúng ta kết hôn lúc sau mặc kệ tính tình hợp không hợp, đều sẽ thấu cùng qua cả đời. Các ngươi những người trẻ tuổi này sợ là chịu không nổi này đó ủy khuất, về sau ngươi cùng Lâm Tiên nếu là có cái gì không tốt, cảm thấy không tính hợp ngươi liền đối ta cùng lâm tiên nàng mẹ nói chúng ta khuyên nàng lại có lâm tiên về sau chính là lại không tốt ngươi phiền nàng các ngươi có thể ly hôn có thể không ở cùng nhau quá nhưng thỉnh ngươi ngàn ngàn vạn vạn đừng động thủ đánh nàng chúng ta đương lão nhân đau lòng hài tử cũng liền như vậy điểm yêu cầu thẩm lâm tiên nghe được lời này trong lòng nếy ẩm sở sở rất khó chịu nàng biết ở nông thôn rất nhiều nhân gia gả cô nương phía trước đều sẽ đối nhà trai nói nhà của chúng ta cô nương có cái gì tốt không tốt các ngươi nên nói nói Nên mắng mắng, nàng nếu là không thay đổi, đánh hai hạ cũng đúng, ngàn vạn đừng ly hôn, có thể thấu cùng liền thấu cùng, vì chính là nữ nhi không trở về nhà mẹ đẻ, không gứa gọi bọn họ mất mặt, cũng không cho bọn họ ra tăng gánh nặng. Chính là, thẩm lâm cái này ở nông thôn lớn lên, tư tưởng cũng cùng dân quê thực gần hán tử lại nói ra như vậy một phen lời nói tới, có thể thấy được hắn một mảnh ái nữ chi tâm. Hàn Dương cũng mang cảm động, hắn cười nhìn thẩm lâm tiên liếp mắt một cái, thúc thúc yên tâm, ta luyến tiếp động lâm tiên một cây tóc. Sau này hai chúng ta có tranh chấp cũng chỉ có thể là nàng đánh ta, ta là trăm triệu sẽ không đánh nàng. Thẩm Lâm lúc này mới nở nụ cười, nàng nếu là đánh ngươi, ngươi cũng cùng ta nói, ta tới hướng nàng, Hàn Dương, không phải ta hướng về nhà mình nữ nhi, thật sự là đương cha mẹ đều khó tránh khỏi cưng nhà mình nhi nữ một ít, đây là chúng ta làm cha mẹ một chút tư tâm, còn thỉnh ngươi thứ lỗi. Thúc thúc nơi nào lời nói, Hàn Dương cười xua tay, ta không ngại, ngài đau Lâm tiên, ta thật cao hứng. Được rồi. Được rồi, đừng nói này đó có không. Tiên Quế Phương nghe đến đó liền ra tới hòa giải, đúng rồi, cơm còn không có nhiệt hảo sao, ta đi xem, hai ngươi chuẩn bị ăn cơm đi. Chỉ chốc lát sau công phu, Quý Cần từ phòng bếp mang sang vài cái đồ ăn tới. Thẩm Lâm Tiên nhìn nhìn, căn bản không phải nhiệt thừa đồ ăn, là Quý Cần mới xào ra tới mới mẹ thịt cùng đồ ăn. Đều là rất đơn giản đồ ăn, một cái phiên ra xào trứng, một cái bầu xào tôm bắp vỏ, một cái ớt xanh xào thịt còn có một cái cây cải bắp xào tàu hủ kỳ, mặt khác còn có hai đại chén cơm, lại thêm một mâm tiểu màn thầu. Một bàn nóng hôi hổi đồ ăn thượng bàn. Thẩm Lâm Tiên nhìn đến liền cảm thấy đã đói bụng không được, cầm lấy chiếc đua bay nhanh thúc đẩy. Hàn Dương cũng đói bụng, bất quá hắn vẫn là trước bận tâm Thẩm Lâm Tiên, cấp Thẩm Lâm Tiên gắp chút đồ ăn, lúc này mới bắt đầu từ từ ăn cơm. Hai người ăn uống no đủ, Hàn Dương đứng dậy cáo tử. Chờ Hàn Dương đi rồi, Quý Cần đem Thẩm Lâm Tiên tún đến trong phòng nhỏ dặn hỏi. Nói như thế nào đính hôn liền đính hôn. Ban đầu. Ngươi cũng không, không cùng chúng ta nói một tiếng A. Thầm lâm tiên không biết như thế nào giải thích, cười cười, dù sao cũng liền hắn, sớm một chút trễ chút sự. Quý cần ninh mày, ta cùng Hàn Dương là gì thời điểm bắt đầu nói đối tượng. Chính là trước một đoạn thời gian, còn không dài đâu. Thầm lâm tiên khó mà nói đã sớm bắt đầu nói chuyện, chỉ có thể hàm hồ nói một câu. Quý cần có chút lo lắng, thời gian quá ngắn sao không nhiều lắm nói mấy ngày. Như thế nào liền nhanh như vậy đính thân đâu? Nàng một bên nói, một bên trên dưới đánh giá thẩm lâm tiên, sau đó vẻ mặt lo lắng hỏi, ngươi sẽ không? Các ngươi sẽ không kia gì? Ngươi có phải hay không có? Thẩm lâm tiên phun cười, mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Ta cùng Hàn Dương thanh thanh bạch bạch như thế nào liền có? Quý cần nhẹ nhàng một hơi, này liền hảo, này liền hảo. Theo sau, nàng lại vẻ mặt nghiêm túc dặn dò thẩm lâm tiên, lâm tiên A, mẹ nói những lời này khả năng ngươi hiểu ý phiền nhưng mẹ cũng không thể không nói ngài nói ngài nói thẩm lâm tiên chạy nhanh nói quý cần nhẹ giọng nói nữ nhân này à còn phải tự trọng tự ái đừng nhìn nói đối tượng thời điểm nam nhân cùng ngươi thân mật nguyên rủa thề cái gì thủ đoạn đều dùng liền hống ngươi cùng hắn nhưng ngươi nếu là thật cho hắn chờ kết hôn lúc sau hai vợ chồng nháo mâu thuẫn thời điểm sẽ bị hắn lấy tới tranh cãi sau này đây là ngươi cả đời khuyết điểm nếu ngươi cả đời nhớ tới trong lòng đều không dễ chịu ngươi về sau chú ý điểm không quan tâm Hàn Dương lại như thế nào lời ngon tiếng ngọt nhất định phải nắm chắc được không kết hôn cũng không thể dễ dàng cho hắn chương năm trăm năm mươi siêu chủ ý Thẩm Lâm Tiên cảm thấy khá buồn cười mới nhất chương đọc nàng muốn nhẫn cười còn phải nghiêm túc cùng Quý Cần bảo đảm mẹ ngươi yên tâm ta nhất định dựa theo ngươi nói làm Quý Cần lúc này mới chuyển ưu thành hỷ có ngươi những lời này mẹ liền an tâm rồi Quý Cần sờ sờ Thẩm Lâm Tiên đầu tóc tươi cười mang chút chua xót chỉ chớp mắt chúng ta lâm tiên đã lớn như vậy rồi liền phải đính hôn đính hôn sau này chính là đại nhân mẹ thật đúng là luyến tiếc quý cần giọng nói mới lạc thẩm lâm tiên trong phòng điện thoại đinh linh linh vang cái không ngừng thẩm lâm tiên đi tiếp cầm lấy mịp rổ phồn liền nghe được dư mạng thanh âm lâm tiên chúng ta ở thành đông lại phát hiện hai cái ngươi theo như lời phát đản thành nam còn có một chỗ các ngươi ở đâu thẩm lâm tiên lập tức dò hỏi dư mạng nói địa chỉ thẩm lâm tiên vội la lên chờ ta ta lập tức liền qua đi, nàng cầm một kiện trường áo khoác liền đi ra ngoài, Quý cần đuổi tới, làm sao vậy? có chút việc, ta đi xử lý một chút, lập tức quay lại. thầm lâm tiên quay đầu lại giao đái một tiếng, ngươi cùng ta ba còn có tan nãi ngàn vạn đừng ra cửa a. chờ đến quý cần gật đầu đáp ứng rồi, thầm lâm tiên lúc này mới vội vã ra cửa, vừa ra khỏi cửa, liền dung ẩn thân phù cùng với thần hành phù bay nhanh hướng dư mạn theo như lời địa phương chạy đến, nàng đuổi tới thành đông thời điểm. Dư Mạn còn có linh hoạt khéo léo hòa thượng đang ngồi ở bên trong xe cảnh giác nhìn bốn phía. Thẩm Lâm Tiên đem ẩn thân phù bóc đi, gõ gõ cửa sổ xe. Dư Mạn mở cửa xe Thẩm Lâm Tiên ngồi vào đi. Lão đại đã đi thành nam, thành đông sự tình từ chúng ta ba cái phụ trách. Ngươi nói làm sao bây giờ đi? Dư Mạn lớn tiếng hỏi Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên nghĩ nghĩ, bên trong không ai đi. Dư Mạn lắc đầu. Thẩm Lâm Tiên cười, nếu không ai, chúng ta liền trực tiếp phá hắn trận pháp là được. Nang đẩy cửa xuống dưới. Dư mạn cùng trí thông theo sát xuống xe. Nơi này đồng dạng là vứt đi kho hàng. Thẩm Lâm tiên mở ra kho hàng môn, dựa theo ban đầu biện pháp tìm được pháp đàn nơi, ba người cùng nhau hợp lực phí điểm công pháp đem pháp đàn phá. Thẩm Lâm tiên nhìn kia phúc thần tượng, cuối cùng phóng hỏa trực tiếp tiêu. Đem này chỗ pháp đàn phá hư, ba người lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường một khác chỗ pháp đàn. Đến nửa đêm thời điểm, ba người đem thành đông pháp đàn toàn bộ phá hư khi, đã có chút gần ra lựu tấn, ngồi vào trên xe. Dư mạng cả người đều nằm liệt. Ai nha má ơi, như thế nào như vậy mệt. Linh hoạt khéo léo ngồi ở bên trong xe đả tọa, Thẩm Lâm Tiên đôi mắt đều mau không mở ra được. Phá hư pháp đàn muốn rất nhiều linh lực, chúng ta đều có chút linh lực tiêu hao quá mức quá mức. Trở về hảo hảo đả tọa tu tập, quá một ngày liền khôi phục. Nàng lại thúc giục dư mạng chạy nhanh lái xe, sớm một chút về nhà. Dư mạng đáp ứng một tiếng, cường chống lái xe đưa Thẩm Lâm Tiên trở về. Thành Tây kia chỗ tứ hợp viện nội, Thiên Ma Tông Tông chủ đã là tức điên. Lúc trước cái kia pháp đàn bị phá, hắn đã bị thương xa khí, hiện giờ lại có 3-4 chỗ pháp đàn bị phá, hắn có thể nói là xa khí đại thương. Hắn cường chống ngồi ngay ngắn ở nơi đó, nắm chặt nắm tay, đáng, giận, rốt cuộc là ai cùng bản tôn không qua được. Hoắc giác nằm ở trên mặt đất, đầy mặt mang theo kinh giận sợ hãi chi sắc, tông chủ, thuộc hạ tưởng, hẳn là, hẳn là, là ai? Tông chủ một đôi mắt lửa giận bốc lên, trên mặt hung ác nham hiểm chi sắc càng tăng lên. Là thẩm ra. Hoắc giác cắn răng nói, ban đầu tạc chúng ta sơn cốc chính là thẩm ra người, hiện tại bọn họ âm hồn không tan, còn cố ý cùng chúng ta không qua được, thẩm ra cái kia lão bất tử nhất đắng giận, tâm tính cũng nhất tác độc, khẳng định là hắn tìm một ít đồng đạo người trong phá hư chúng ta phát đàn. Thẩm ra, tông chủ cắn răng, người đem thẩm ra người bộ dáng đặc thù cáo chi với ta. Hoắc giác nói một tiếng là, duỗi tay hướng không trung vung lên, sau một lát, không khí một mảnh văn mẹo, như sóng gợn giống nhau đẩy ra. Trung gian xuất hiện một cái nho nhỏ mâm tròn, mâm tròn thượng, xuất hiện vài người bộ dáng, Trước hết xuất hiện chính là thẩm thiên hào bộ dáng. Hoắc giác chỉ vào thẩm thiên hào nói, tông chủ, cái này là thẩm ra cái kia lão bất tử, nghe nói hắn tu vi cực cao, thuộc hạ là đấu không lại hắn. Tông chủ gật đầu, tuy xem không quá ra tới, bất quá, bản tôn cũng cảm thấy giống hắn như vậy có chút duy ngã độc tôn nhân tu vì tất nhiên không thấp. Theo sau, mâm tròn cảnh tượng biến đổi xuất hiện chính là thẩm lâm tiên lâm hoa mà đứng bộ dáng cái này chính là thẩm lão nhân bảo bối cháu gái là khó gặp tu hành thiên tài thẩm lão nhân bảo bối đâu đương đầu quả tim tử giống nhau đau hoác giác nhìn về phía thẩm lâm tiên trong ánh mắt có vài phần thèm nhỏ dãi vị tia tông chủ nhìn đến thẩm lâm tiên bộ dáng đột nhiên cả kinh toàn thân chấn động hắn si ngốc nhìn một hồi lâu khoe miệng câu ra một cái lại âm u lại diễm lệ cười thật là hảo tư chất hảo linh tính a Như vậy khó gặp thiên linh thể thế nhưng xuất hiện ở thẩm gia, cũng là thẩm gia phúc phận. Thiên linh thể. Hoác giác cũng là chấn động, tông chủ, ngài. Xác định. Phải biết rằng, thiên linh thể người đã ngàn năm chưa ra. Tông chủ cười, cười ý vị thâm trường, nhìn thẩm lâm tiên trong ánh mắt có vài phần nhất định phải được, bản tôn lại thấy thế nào không ra, thiên linh thể a Nếu bản tôn có thể được đến nàng, dùng nàng tới hỗ trợ tu hành, bản tôn tu vi tất nhiên tiến triển cực nhanh, đến lúc đó, xương bá thiên hạ. Làm thiên hạ sở hữu thế gia tông môn túi đầu sắp tới. Nói tới đây, tông chủ hai mắt lóe sáng, trong mắt lộ ra vài phần khí phách. Hoác giác túi đầu, che lại khỏe miệng nước miếng cùng với trong mắt thâm quá suy nghĩ sâu xa. Thẩm ra có thiên linh thể, nghĩ đến, còn có cái gì khó lường thể chất. Tông chủ cười, những người khác đâu. Hoác giác lại đưa vào một ít linh lực, kia mâm tròn phía trên xuất hiện thẩm phái mẹ con bộ dáng. Chỉ là thẩm phái cùng với sở san san đảo không dẫn tới tông chủ chú ý. Đợi cho sở lâm lâm thời điểm, tông chủ đống nhiên cả kinh, thế nhưng là thuần âm thể, nhất thích hợp tu hành chúng ta thiên ma công người. Ngài! Không nhìn lầm đi! Hoác giác có chút không tin, cái này sở lâm lâm sinh hạ tới liền bệnh tật ống yếu, hơn nữa, nàng một chút tu hành tư chất đều không có. Tông chủ ý vị thâm trường cười, hậu trạch phụ nhân chi tranh thôi, sở lâm lâm tu hành tư chất cũng không tệ lắm, nhất mấu chốt nàng là thuần âm thể trước, nếu tu hành nói, tiến cảnh thức mau, bản tôn phỏng đoán. Tất nhiên là nàng vừa sinh ra đã bị người dùng bí pháp phong ấn trụ, lại phá hư thân thể của nàng kinh mạch, thế cho nên tạo thành không thể tu hành giả tượng, bất quá, này giả tượng hống được người khác, lại hống không được bản tôn. Hoác giác trong lòng càng kinh. Có thể ở sinh ra là lúc liền phá hư sở lâm lâm thân thể kinh mạch trừ bỏ Chu Thiến cùng với hoác khê không làm người khác tưởng. Không nghĩ tới hai người kia thế nhưng, đặc biệt là Chu Thiến, thật là đủ nhẫn tâm, liền thân sinh ngoại tôn nữ đều không dung tha. Bất quá hoác giác theo sau tưởng tượng chu thiến làm như vậy cũng là vì hắn cũng liền bình thường trở lại theo sau hoác giác lại kêu tông chủ nhìn thẩm lâm phụ tử bộ dáng đối với thẩm lâm phụ tử tông chủ cũng nhắc không nổi cái gì hứng thú tới không chỉ là xem qua một lần liền tính nhất kêu nàng cảm thấy hứng thú vẫn là thẩm lâm tiên cùng sở lâm lâm nếu kêu các nàng cam tâm tình nguyện ngày qua ma tông tới phụ trợ bản tôn tu hành thì tốt rồi tông chủ đối với thẩm lâm tiên cùng sở lâm lâm nhớ mãi không quên Vừa lúc Hoác Khê tiến vào hội báo sự tình, vừa nghe lời này liền cười. Nàng quỳ trên mặt đất cười nói, cái này dễ làm, tông chủ mị lực vô cùng, trên đời này nữ tử lại có mấy cái chạy thoát đến rớt, không bằng tông chủ tự mình tiếp cận này hai nữ tử, chỉ sợ phí không được sự tình gì, là có thể đem các nàng hồn đều câu tới. Tông chủ nghe xong cười ha ha, hảo, cái này chủ ý hảo, như này, bản tôn liền đến trần thế gian đi một chuyến. Đương Hoác Giác cùng Hoác Khê ra tới, Hoác Giác cảnh cáo nhìn Hoác Khê liếc mắt một cái. Ngươi là gan quá lớn, như vậy siêu chủ ý cũng dám ấm ra. Hoác khê cười, cha, ngươi nhìn không ra tông chủ đối kia hai cái tiểu tiện nhân chảy nước dai ba thước bộ dáng sao, liền tính ta không nói, tông chủ chỉ sợ cũng sẽ đi này một chuyến, còn nữa, tông chủ bế quan nhiều năm, khó khăn ra tới, như thế nào không hướng tới phạm trần thế tục sinh hoạt, đều hắn đi một chuyến cũng hảo, hắn rời đi tổng đàn, nơi này chính là chúng ta cha con thiên hạ. mươi 555 xảo ngộ, hoác khê hơi hơi meo meo mắt, Che lại đáy mắt một tia tàn nhẫn, tốt nhất, hắn có thể cùng thẩm ra lưỡng bại cầu thương. Hoác giác cười cười, sờ sờ hoác khê đầu, đảo thật là ta thân quê nữ, so cha ngươi ta còn tàn nhẫn. Hoác khê che hoác giác cánh tay chậm rãi về phía trước đi tới, dựa vào cái gì chúng ta cha con vất vả xử lý sự vụ, hắn đi ngồi mát ăn bát vàng. Hắn trừ bỏ tu luyện căn bản không quan tâm chuyện khác, hôm nay ma tông, cơ hội là chúng ta cha con một chút trùng kiến lên, ta lại như thế nào khổ tâm chắp tay cho người khác. Cười lạnh một tiếng, hoác khê mặt mày càng thêm tàn nhẫn, vị kêu tông chủ đại nhân một lòng một dạ chỉ biết tăng lên thực lực, với nhân tình sự cố thượng chút nào không để ý tới, hắn nhưng thật ra tâm tư đơn thuần, nhưng mệt nhọc chính là chúng ta cha con, bất quá, như vậy cũng hảo, chỉ có như vậy, mới dễ lửa gạt ta. Hoác giác cười ninh ninh hoác khê cái mũi, liền ngươi tâm nhắn nhiều. Thầm lâm tiên về đến nhà thời điểm đều mau đến dạng sáng. Nàng cảm thấy rất mệt, lên lầu lung tung vọt tắm rửa liền nặng nghề ngủ một giấc này vẫn luôn ngủ đến mặt trời đã cao ba xào mới tỉnh mở to mắt thẩm lâm tiên nhìn xuyên thấu qua bức màn chiếu tiến vào ánh nắng lấy tay xoa xoa mắt xốc lên chăn để chân trần xuống đất một phen kéo ra bức màn kêu bên ngoài dương quang sái tiến trong nhà nàng đẩy ra cửa sổ mới mẻ không khí rót tiến vào thẩm lâm tiên hít sâu một ngụm quay đầu lại nàng rửa mặt hảo thay đổi một bộ quần áo xuống lầu quý cần đang ngồi ở trên sofa pha táo lông thấy nàng xuống dưới chạy nhanh bưng đồ ăn lại đây thẩm lâm tiên ăn cơm lúc sau giữ nhà liền quý cần một người tiền quế phương cùng thẩm lâm cũng không biết đi đâu liền tò mò hỏi quý cần một tiếng quý cần vừa nghe liền cười ngươi nhị ca không phải muốn đóng phim điện ảnh sao ngươi ba cùng ngươi mãi đều tò mò đâu muốn nhìn một chút điện ảnh là sao chụp liền đi theo đi qua nhị ca điện ảnh bắt đầu quay thẩm lâm tiên uống lên nước miếng hỏi quý cần gật đầu bắt đầu quay nghe nói đã chụp mấy ngày nàng điểm điểm thẩm lâm tiên đầu ta nếu không phải vì chờ ngươi ta cũng đi Thẩm lâm tiên cười, ngươi nếu là muốn đi, ta bồi ngươi cùng đi là được. Tính tính. Quý cần cười xua tay, ta còn là sống yên ổn điểm đi, đừng loạn lan lộn. Miệng nàng thượng tuy rằng nói không đi, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia tò mò hướng tới. Thẩm lâm tiên cũng nhìn ra, một phen đoạt quá quý cần trong tay dậy táo lông, túm nàng đứng dậy, thay quần áo, chúng ta chạy nhanh đi. Quý cần không có chối từ, thay đổi một bộ quần áo liền cùng thẩm lâm tiên ra cửa. Hai người đợi trong chốc lát gọi vào một chiếc xe taxi ngồi trên xe lúc sau thẩm lâm tiên hỏi rõ địa chỉ liền trực tiếp sát hướng thẩm kiến quốc đóng phim điện ảnh địa phương thẩm kiến quốc chụp bộ điện ảnh này kỳ thật là vô ít xem như một bộ phim văn nghệ giảng thuật chính là một cái từ hải ngoại trở về chi thức nữ thanh niên cùng một cái sinh trưởng ở địa phương kinh thành tiến tới thanh niên chuyện xưa ngạnh có chút lão cũng có chút lạ bất quá kịch bản viết cũng không tệ lắm ở giữa cảm tình tinh tế động lòng người nhưng thật ra có vài phần đả động nhân tâm đổ vỡ thẩm lâm tiên cũng xem qua kịch bản Nàng cũng không cái gọi là có thích hay không, chỉ là cảm thấy chuyện xưa có điểm không chân thật, bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì bên trong không chân thật cùng với hư hào tốt đẹp, khả năng càng thêm động lòng người đi. Ngồi xe, thầm lâm tiên cùng quý cần thực mau liền đến quay trụ địa phương. Hôm nay quay trụ tình tiết là nam nữ vai chính sơ tương lộ, quay trụ địa điểm liền an bài ở Kinh Thành một cái thực sâu thẳm ngõ nhỏ. Thầm lâm tiên quá khứ thời điểm, máy móc gì đó đều đã giá hảo, thẩm kiến quốc rất giống mô giống dạng cùng diễn viên rằng diễn lại chỉ huy ánh đèn đạo cụ cùng với ca mê ra gì đó mỗi người vào vị trí của mình thẩm lâm đỡ tiền quế phương đứng ở một bên thập phần to mò nhìn tiền quế phương sợ nói chuyện ảnh hưởng thẩm kiến quốc quay chụp tiến độ dọa liền lời nói cũng không dám nói hô hấp đều nhẹ thật nhiều thẩm lâm tiên cùng quý cần quá khứ thời điểm tiền quế phương còn cùng các nàng điệu bộ kêu các nàng bước chân mại nhẹ một chút chờ đến một màn này quay chụp xong đã là giữa trưa thời gian có người cấp đoàn phim đưa cơm hộp lại đây Thẩm kiến quốc lúc này mới kêu các bộ môn nghỉ ngơi, hắn cười đi đến thẩm lầm tiên bọn họ trước mặt, giữa trưa, ta một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Tiền Quế Phương dọa xua tay, không thể được, ngươi không thể đem nhiều người như vậy ném bồi chúng ta ăn cơm à, giống bộ răng gì. Quý cần nhưng thật ra xem có điểm không chịu nổi tính tình. Đóng phim điện ảnh gì đó vốn dĩ chính là hạng nhất thực ma người sống, một tổ màn ảnh thường thường yêu cầu chụp rất nhiều biến, một câu lời kịch, cũng muốn thực phí công phu cân nhắc, quý cần không hiểu cái này chỉ cảm thấy chụp lên sao liền như vậy chậm, nhìn tới nhìn lui, nàng liền có điểm buồn bực, Kiến Quốc, ngươi có phải hay không không học tấu, sao chụp cái điện ảnh như vậy chậm? Thẩm Lâm Tiên nghe thập phần buồn cười, Vãn Quý cần cánh tay nói, "Mẹ, nhị ca này còn tính mau, ngài là chưa thấy qua nhân gia đại chế tác điện ảnh, kia mới kêu một cái tinh tinh xảo tạo đâu." Sau đó nàng đối Thẩm Kiến Quốc xua xua tay, "Nhị ca, chúng ta ăn cơm trước đi, ngươi đến cùng ngươi này đó đồng sự đồng cam cộng khổ, ngươi à vẫn là lưu trữ ăn cơm hộp đi một câu khí thẩm kiến quốc dậm chân thẩm lâm tiên nhìn thời gian không còn sớm liền mang theo người nhà trực tiếp tìm một nhà sạch sẽ điểm tiệm cơm nhỏ đi vào muốn vài món thức ăn chờ ăn uống no đủ thẩm lâm vén màn người một nhà đi ra ngoài thẩm lâm tiên đỡ tiền quế phương ra tiệm cơm nhỏ nàng đứng ở bên đường muốn kêu một chiếc xe chính tả hữu nhìn xung quanh gian không nghĩ một người một bên chạy tới nhất thời không đề phòng trực tiếp đụng vào thẩm lâm tiên trên người thẩm lâm tiên văn ti chưa động người kia ngược lại đâm té ngã Người thế nào thẩm lâm tiên dỗi tay đi đỡ sau đó hai người đều kinh rớt thẩm lâm tiên chạy nhanh nâng dậy đâm nàng người giúp đỡ vô vô trên người cho bụi ngươi làm sao vậy nguyên lai đụng vào thẩm lâm tiên thế nhưng là sở lâm lâm sở lâm lâm lúc này khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kinh hoảng đại đại trong ánh mắt hàm chứa nước mắt nàng nắm chặt thẩm lâm tiên tay một bộ hoảng loạn sợ hai bộ dáng tỉ ta thiếu chút nữa liền thấy không các ngươi lâm tiên Tiền Quế Phương vài bước lại đây, trên dưới đánh giá Sở Lâm Lâm, vị này chính là Thẩm Lâm tiên chạy nhanh lôi kéo Sở Lâm Lâm qua đi, đưa Tiền Quế Phương mấy người giới thiệu một lần. Sở Lâm Lâm thực ngoan ngoãn hô Tiền Quế Phương một câu nãi mãi, lại kêu Thẩm Lâm cứu cứu, kêu quý cần mợ. Nàng bản thân liền lớn lên thực ngoan ngoãn nhu nhược, vừa thấy lại là cái loại này thập phần đơn thuần thiện lương, thực dễ dàng thảo đến các trưởng bối thích, cho nên, tuy rằng Thẩm Lâm đối với Thẩm Phái trong lòng còn có chút mâu thuẫn, chính là. Đối với sở lâm lâm cái này tiểu bối đảo vẫn là vẻ mặt ôn hòa. Quý cần đối sở lâm lâm cũng không tồi, lôi kéo nàng nhỏ giọng nói chuyện. Thầm lâm tiên chờ quý cần hỏi hai câu lời nói, mới đem sở lâm lâm kéo đến một bên hỏi, đây là sao lấy? Ngươi rốt cuộc đụng tới chuyện gì? Nàng này vừa hỏi, sở lâm lâm lại khóc lên, tỉ, ta thiếu chút nữa gọi người bán. Cái gì? Thầm lâm tiên cả kinh, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi mau nói a Nàng nơi này chính hỏi đâu? Liền có mấy cái du khí đốt lưu manh đã đi tới, mấy người này thẳng đến sở lâm lâm mà đến, đi tới phải bắt sở lâm lâm, tiểu nha đầu, ở tiểu gia điệu bản thượng còn muốn chạy, nói cho ngươi, không có cửa đâu. Sở lâm lâm dọa toàn thân phát run, vẫn luôn hướng thẩm lâm tiên phía sau trốn. Thẩm lâm tiên đem sở lâm lâm hướng thẩm lâm bên kia đẩy đẩy, ba, ngươi xem lâm lâm điểm. Nói xong lời nói, nàng trực tiếp vén tay háo, một đấm xuất ra đi, liền đem dẫn đầu cái kia lưu manh đánh ra đi thật xa chó ai xuống ra Thẩm lâm tiên tiếu lệ trên mặt hàm chứa sát khí, một chân đá đi, lại đá đổ hai cái lưu manh, ở cô nãi nãi trước mặt còn dám sung ra. mươi 556 tìm người, thẩm lâm tiên ba lượng hạ đem mấy cái lưu manh đánh bỏ không đứng dậy. Mới nhất chương đọc, nàng một chân đạp lên lưu manh lão đại trên bụng, hiện tại nói một chút đi, ai là ra. Vị kia lão đại đã sớm bị đánh sợ, vừa nghe thẩm lâm tiên hỏi, chạy nhanh xin khoan dùng, ngài là ra, ngài là ra, chúng ta ca mấy cái có mắt không thấy thái sơn đắc tội ngài còn thỉnh ngài tha chúng ta mấy cái mạng chó đi nói tới đây lưu manh lão đại đều mau khóc thẩm lâm tiên kêu lên sở lâm lâm lâm lâm sao lại thế này bọn họ còn tưởng lừa bán dân cư sở lâm lâm nơi này còn chưa nói lời nói lưu manh lão đại liền sợ hãi cũng không dám cũng không dám ca mấy cái chính là chính là đùa dỡn vị tiểu thư này vài câu không có muốn lừa bán dân cư a thật không có cái kia ý tưởng a sở lâm lâm cũng đi theo lắc đầu không phải Không phải bọn họ, ta chạy ra lúc sau vừa lúc đụng tới bọn họ, bọn họ cùng ta chơi lưu manh tới. Thẩm lâm tiên vừa nghe lời này liền nâng lên chân tới, một chân đem cái kia lưu manh lão đại đá đến một bên, còn không chạy nhanh lăn. Là, là, mấy cái lưu manh bỏ dậy liền chạy. Thẩm lâm tiên cùng thẩm lâm giao đãi vài câu, yêu chiếc xe làm thẩm lâm mang theo tiền quế phương cùng quý cần về nhà, nàng tắc mang theo sở lâm lâm tìm cái địa phương ngồi xuống, lại mua một lọ đồ uống đưa cho sở lâm lâm. Lúc này mới nhỏ giọng hỏi sở lâm lâm, rốt cuộc sao lại thế này. Sở lâm lâm túi đầu, nước mắt một cái kính đi xuống rớt, ta, ta. Thầm lâm tiên kêu sở lâm lâm khóc phiền lòng, nàng cầm một khối khăn tay đưa qua đi, lau lau nước mắt hảo hảo nói. ân Sở lâm lâm tiếp nhận khăn xoa xoa nước mắt, nàng hút hút cái mũi, thoạt nhìn vẫn là rất khổ sở bộ dáng. Ba ba mụ mụ luôn đem ta nhốt ở trong nhà, không cứ gọi ta ra tới chơi, ta nghe các bạn học nói nào nào có hảo ngoạn, nơi nào có ăn ngon. Liền đặc biệt muốn đi ra dạo một chút, hôm nay vừa lúc ba mẹ không ở nhà, tỉ tỉ cũng cùng đồng học đi ra ngoài chơi, ta liền một người trộm chạy ra. Sở lâm lâm càng nói thanh âm càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng, đều có điểm không dám ngẩng đầu. Thẩm lâm tiên nghe xong, đại khái cũng hiểu biết là chuyện như thế nào. Nguyên lai, sở lâm lâm từ nhỏ thân thể liền rất ngược, thường xuyên sinh bệnh, bị thẩm phái phu thê trở thành dễ toái hoa hoa phủng ở lòng bàn tay nuôi lớn, vì phòng ngừa nàng ra cửa phạm vào bệnh. Dễ dàng không gọi nàng đi ra ngoài. Nhưng là sở lâm lâm hiện giờ cũng lớn, lòng hiếu kỳ lại trọng, lao đem nàng nhốt ở trong nhà cũng không phải chuyện này. Hôm nay nàng chính mình trộm chạy ra chơi, đến công viên trò chơi chơi một vòng lúc sau mới muốn tìm một chỗ ăn cơm, liền nhìn đến có một cái xuyên thực một mạc đại nương lại đây hỏi đường. Sở lâm lâm tâm nhãn khá tốt, liền cùng vị kia đại nương nói đi như thế nào, chỉ là đại nương vẫn là có điểm không rõ, liền nói đến bên cạnh mượn giấy bút đều sở lâm lâm họa cho nàng xem. Sở lâm lâm thật sự đơn thuần, căn bản không có cái gì phòng bị chi tâm, liền đi theo cái kia đại nương tới rồi ven đường mượn giấy bút, nàng ngồi xổm xuống mới muốn trên giấy họa đường ra đi như thế nào, mà lúc này, cái kia đại nương liền lấy khăn che sở lâm lâm cái mũi, sở lâm lâm lập tức ngất đi. Sau một lát, liền có một chiếc mini bật lại đây, vị kia đại nương đem sở lâm lâm đỡ đến mini bật thượng, một đường hướng vùng ngoại thành khai đi. Sở lâm lâm thể chất đặc thù, đối với cái gì gây tê dược linh tinh thực mẫn cảm. Hơn nữa này đó dược đối nàng hiệu quả không lớn, nàng sau khi hôn mê không có bao lâu liền tỉnh. Bất quá, sở lâm lâm đơn thuần là đơn thuần, lại không đốc. Nàng tỉnh lúc sau liền minh bạch nàng là đụng tới lửa bán phụ nữ nhi đồng, vì không bị xúc phạm tới, sở lâm lâm liền giả dạng làm hôn mê bộ dáng vừa lúc xe đi rồi một đoạn, tài xế mắc tiểu liền đem xe ngừng ở ven đường tìm vết đút cờ đi. Mà cái kia đại nương xem sở lâm lâm còn hôn mê nghĩ lại nàng trước kia lừa bán này đó nữ nhân bị mê dược mê lúc sau đều phải nửa ngày mới tỉnh cứ yên tâm lớn mật đến bên cạnh mua ăn sở lâm lâm liền thừa dịp lúc này nhảy xuống xe liền chạy nàng dùng hết toàn lực hướng trên đường cái chạy cũng là kia hai người sơ sót cũng không có quá mức phòng bị sở lâm lâm đi lộ tuyến cũng không hẻo lánh bởi vậy sở lâm lâm chạy không bao xa liền đến phồn hoa đoạn đường cũng là sở lâm lâm xui xẻo mới từ bọn buôn người trong tay chạy ra liền đụng tới mấy tên côn đồ đùa dẫn nàng nàng là cho dọa sợ bất chấp tất cả liền chạy này một chạy cố đầu không màng đuôi vừa lúc đụng vào thẩm lâm tiên trên người nghe xong sở lâm lâm tao ngộ thẩm lâm tiên rất vô ngữ ăn cơm xong không có thẩm lâm tiên hỏi còn ở rất nước mắt sở lâm lâm sở lâm lâm hút hút cái mũi lắc đầu không có thẩm lâm tiên túm khởi nàng tới đi mang ngươi ăn cơm lại lần nữa trở lại vừa rồi ăn cơm tiệm cơm thẩm lâm tiên giúp sở lâm lâm muốn hai cái đồ ăn lại muốn một chén cơm Sở lâm lâm vừa mệt vừa nói, chờ đồ ăn đi lên, liền dùng sức lùa cơm, ăn cơm xong, thẩm lâm tiên tìm cái công cộng điện thoại cấp sở ra gọi điện thoại, đánh quá điện thoại, hai người liền ở tiệm cơm chờ. Đợi ước chừng hơn nửa giờ, thẩm phái liền lái xe lại đây. Nàng xuống xe, trên mặt mang theo nôn nóng bất an, chờ nhìn đến sở lâm lâm mới đại tùng một hơi, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào lá gan như vậy đại. Mau theo ta thấy xem, có hay không bị thương. Thẩm lâm tiên cười qua đi, phái cô cô. Lâm lâm không có việc gì. Thấy thẩm lâm tiên lại đây, thẩm phái chạy nhanh cười nói tạ, lâm tiên à, ít nhiều người, bằng không chúng ta thế nào cũng phải cấp cấp chết không thể. Đảo mắt, thẩm phái liền bắt đầu mắng sở lâm lâm, ngươi có biết hay không chúng ta đều cấp thành cái dạng gì. Ngươi ra ra thiếu chút nữa phạm vào bệnh, ngươi. Lá gan thật đại, ngươi nói ngươi nếu là thật gọi người bắt cóc, chúng ta nhưng làm sao bây giờ à. Nói xong lời cuối cùng, thẩm phái đều mau khóc. Sở lâm lâm thập phân bất an, túi đầu nhỏ giọng nói. Mẹ, ngươi đừng khóc cả, ta, ta cũng không dám nữa." Thẩm Lâm Tiên qua đi đỡ lấy Thẩm phái, Lâm Lâm sợ hãi, đến bây giờ trong lòng còn không dễ chịu đâu. Phái cô Cô, ngươi cũng đừng huấn nàng, chạy nhanh mang nàng trở về hảo hảo an ủi an ủi đi, bằng không, rơi xuống cái gì bóng ma tâm lý liền hỏng rồi." Thẩm phái lúc này mới tỉnh qua thần tới, con nàng một liên thanh đáp ứng, lại lần nữa cảm tạ Thẩm Lâm Tiên một phen, lại muốn lái xe đưa Thẩm Lâm Tiên trở về. Thẩm Lâm Tiên cười xua tay, không cần Ta còn có chút việc đâu, ngài cùng Lâm Lâm đi trước đi, chờ ta trở về cho ngài gọi điện thoại. Tiêu hành. Thẩm phái nghĩ người trong nhà còn suốt ruột đâu, cũng bất hòa thẩm Lâm tiên khách khí, mang theo sở Lâm Lâm trực tiếp lái xe trở về. Thẩm phái nương hai chân trước đi, sau lưng thẩm Lâm tiên trên mặt tươi cười liền giấu đi. Nàng đầy mặt băng xương, trong mắt hàm chứa lửa giận, từ tiệm cơm ra tới lúc sau, trực tiếp lấy ra một cái chiếc thành hạc hình tìm tung phụ. Vừa rồi thẩm Lâm tiên cùng sở Lâm Lâm nói chuyện thời điểm. Sấn nàng hoảng loạn là lúc cầm nàng một cây tóc, hiện tại nàng đem đầu tóc phóng tới tìm tung phủ, đi đến trên đường vây tay kêu một chiếc xe taxi, thượng xe taxi lập tức liền đem tìm tung phủ thả đi ra ngoài. Sau đó, thầm lâm tiên một đường chỉ huy tài xế đi theo tìm tung phủ đi tìm kia hai người lái buôn. Hiện tại sở lâm lâm rời đi hai người lái buôn thời gian còn thiếu, bọn buôn người trên người còn có chứa sở lâm lâm hơi thở, hẳn là có thể tìm được, nếu là lại qua một lát, chờ hơi thở tiêu tán, chỉ sợ tìm đều tìm không thấy Chương năm trăm năm mươi bảy mười ác không tha xe taxi quanh co lòng vòng đi rồi ước chừng có một cái tới giờ tới rồi kinh giao một cái ngõ nhỏ bên trong vô vào bút tiểu thuyết võng thầm lâm tiên nhìn hạc giấy ngừng ở ngõ nhỏ một cái sân cửa đã kêu tài xế dừng xe thanh toán tiền xe lúc sau thầm lâm tiên nhẹ nhàng đi đến cái kia nhà cửa trước nàng nhìn xem bốn phía không người trực tiếp lấy ra ẩn thân phụ dùng đem thân hình ẩn giấu thầm lâm tiên khinh khinh xảo xảo nhảy qua đầu tường dừng ở trong viện mới ở trong sân dừng bước liền nghe được cậu tiếng kêu theo sau liền xem chính viện môn đại đánh một người đầu chọc lão hùng hùng hổ hổ ra tới kêu la cái gì thì đều không có kêu lão tử trong lòng không thoải mái lại kêu giết ngươi trực tiếp hầm thịt ăn sân nam chân tường phía dưới buộc một cái cho săn cái kia cậu bị mắng oa trên mặt đất không dám núp đích. thẩm lâm tiên chờ đến đầu chọc lão vào phòng trực tiếp cấp cho săn quăng một cái yên rất phụ chờ chó săn ngủ rồi nàng mới bắt đầu ở trong sân khắp nơi du tẩu Xuyên thấu qua cửa sổ quan sát mỗi một cái nhà ở tình hình. Chính phòng hẳn là bọn buôn người chỗ ở, đông tây xương phòng không biết là làm gì dùng. Thầm lâm tiên đi trước đến đông xương phòng chân tường phía dưới, xuyên thấu qua cửa kính hướng bên trong xem. nay vừa thấy, nàng thật là trong cơn giận dữ. Đông xương phòng một gian thập phần to rộng nhà ở, trong phòng tứ tung ngang dọc bãi mấy chương giường, mỗi trên một cái giường đều hoặc ngồi hoặc nằm một cái toàn thân tuổi trẻ nữ nhân. Này đó nữ nhân mỗi một cái trên người đều có thương tổn lại còn có có một ít bị xâm phạm dấu vết. Các nàng trên người không có bất luận cái gì quần áo, trong phòng trừ bỏ giường cũng không có những thứ khác, này đó nữ nhân chỉ có thể ngồi yên, biểu tình chết lặng liền giống như dối gô giống nhau. Đột nhiên, chính phòng môn lại khai, một cái trung niên nam nhân dẫn theo một cái thùng nước ra tới. Hắn dẫn theo thùng nước đi đến đông xương phòng bên ngoài, lấy chìa khóa mở cửa, xách ra thùng cái muông gõ gõ thùng vách tường, ăn cơm, ăn cơm. Mấy người phụ nhân máy móc đi tới cửa, Trung niên nam nhân từ phía sau lấy ra mấy cái y nụt buồn, mỗi một cái trong buồn thả một muống cháo loãng, này đó nữ nhân đều lại đây lấy cháo, cầm cháo lúc sau liền buồn uống xong. Trung niên nam nhân đem buồn thu hồi tới, ở thu buồn thời điểm, còn ha hả cười chiếm tiện nghi. Một nữ nhân hơi chút né tránh, trên người không ăn vài muống. Nàng cũng không tê chỉ là cắn răng chịu đựng, nhưng trong mắt rốt cuộc vẫn là để lộ ra vài phần phẫn nộ chi sắp tới. Thẩm lâm tiên bình sinh hận nhất đánh nữ nhân nam nhân. Hiện tại nhìn đến loại này tình hình nơi nào còn có thể nhận đến đi xuống, nàng bay thẳng đến trung niên nam nhân trên người một chút, đem hắn định trụ, ở hắn sau lưng tàn nhẫn đạp một chân, trực tiếp đem hắn đá đến trong môn. Mấy người phụ nhân hoảng sợ, một nữ nhân dọa há mồm đã tê bị một nữ nhân khác che miệng lại. thẩm lâm tiên thuận thế vào nhà đem cửa đóng lại, theo sau bóc dứt trên người ẩn thân phù hiện ra thân hình tới. Nàng như vậy đột nhiên hiện thân, thật là dọa chết người. Đừng nói chuyện thẩm lâm tiên bản một khuôn mặt cảnh cáo kia mấy người phụ nhân này mấy người phụ nhân cũng coi như là cơ linh một chút thế nhưng tất cả đều gật đầu tỏ vẻ sẽ không ra tiếng thẩm lâm tiên một chân đạp lên cái kia trung niên nam nhân trên người hung hăng giẫm hai chân giẫm trung niên nam nhân khỏe miệng chảy ra hảo chút huyết tới lúc này mới tính giải điểm khí nàng nhỏ giọng hỏi kia mấy người phụ nhân các ngươi đều là bị lửa bắn tới khi nào lại đây đều là người ở đâu trong đó một nữ nhân trong mắt liền rớt xuống nước mắt tới bun một tiếng quỳ gối thẩm lâm tiên trước mặt tiên tử cứu cứu chúng ta đi cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta một nữ nhân khác quỳ gối thẩm lâm tiên trước mặt tiên tử tây trong phòng còn có vài cái hài tử ngài trước cứu hài tử thẩm lâm tiên sững sốt một chút theo sau không lưng nâng dậy này hai nữ nhân các ngươi yên tâm ta đều sẽ cứu nàng không có hỏi lại cái gì xoay người ra cửa lại dung ẩn thân phủ lúc này đây thẩm lâm tiên trực tiếp vào chính phòng nàng đi vào thời điểm Liên nhìn đến chính phòng nhà chính ngồi vài người lái buôn, có một người đầu chọc lão, còn có hai cái tuổi trẻ nam tử, cùng với hai trung niên nữ nhân. Này năm người chính vây quanh bàn tròn ăn cơm. Trên bàn bày vài cái đồ ăn, gà vị thịt cá tất cả đều có. Trong đó một cái lớn tuổi chút nữ nhân một bên gặm đùi gà một bên nói, ta nói lao đại, này phê hóa nên rời đi. Đầu chọc lao hung hăng phun ra khẩu nước miếng, một lát liền rời đi, mẹ nó, hôm nay xui xẻo. Đụng tới cái kia tiểu mỹ nhân thế nhưng không có làm ra, nửa đường thượng kêu nàng chạy, bằng không, ca mấy cái không được hảo hảo nhạc ca một phen. Kia hai cái tuổi trẻ nam tử trong lúc nhất thời cũng là đầy mặt tức giận, trong phòng quan kia mấy cái cũng không phải cái gì hảo hóa, không một cái lớn lên đẹp, chơi cũng chơi chẳng rồi, lại không cái mới mẻ đẹp, ca mấy cái đều đến cấp buồn đã chết. Cái kia tiểu tiện hóa rất cơ linh, lớn tuổi nữ nhân mắng một câu, còn biết trang hôn hồng chúng ta, bằng không, hử lúc này có nàng chịu nếu là đem nàng làm ra qua tay một bán khẳng định có thể nhiều đến hảo chút tiền đâu đầu chọc lao cầm một cái dọ một ngụm cắn rớt một khối leo ra, lần này quải tới mấy cái hải tử đều không tồi vài cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử khẳng định có thể bán cái giá tốt chờ ra này phê hóa chúng ta đến trốn đến ở nông thôn tranh tránh đầu sóng ngọn gió thẩm lâm tiên nghe bọn hắn nói cái gì ra hóa nói cái gì rời đi biết lại vãn đi xuống bọn buôn người khẳng định muốn trốn chạy lập tức cái gì đều mặc kệ trực tiếp qua đi từng cái trên người điểm đi. Bất quá vài giây, kia năm người lái buôn đều ngồi ở chỗ kia không thể động đậy. Bọn họ một đám trong mắt hiện lên nôn nóng kinh hoàng thần sắc, đặc biệt là đầu trọc lão, cấp mặt đều đỏ, nhưng trên người chính là vừa động đều không thể động. hắn rốt cuộc kinh sự tình nhiều, kiến thức cũng rộng, cấp qua sau liền cường tự chấn định nói, vị nào bằng hữu ra tới thấy cái mặt đi. Đừng lén lút nhận không ra người. Thầm lâm tiên không để ý tới bọn họ, trực tiếp vào nhà lục soát một lần lục soát ra tam bộ quần áo tới nhìn nhìn còn chưa đủ liền qua đi trước đem hai cái nữ lái buôn quần áo cấp lột nàng cũng nhẫn tâm một kiện quần áo cũng chưa cấp hai người lưu bài cái tinh quang theo sau thẩm lâm tiên lại đem kêu ba cái nam quần áo cũng lột cũng là bài cái tinh quang nhìn nhìn năm cái chân bóng ngồi ở ghế trên người thẩm lâm tiên tròng mắt vừa chuyển từ càn khôn giới chung lấy ra một phen tiểu đào tới nàng khinh khinh xảo xảo đi qua đi nhưng lại đem vài người lái buôn cấp sợ hãi phải biết rằng Thần lâm tiên hiện tại chính là ở vào ẩn thân trạng thái đâu. Vài người lái buôn đầu tiên là không thể động, sau đó cũng không biết như thế nào, nhìn không tới người, chỉ cảm thấy trên người quần áo bị thứ gì mạnh mẽ kéo xuống tới ba lượng hạ, vài người đều thoát cái sạch sẽ. Nay còn chưa tính, còn không có hoán quá thần đâu, liền nhìn đến không trung bay một cây đao tử lảo đảo lắc lư lại đây. Cái kia lớn tuổi nữ nhân lái buôn sợ hãi, á hét lên một tiếng, theo sau một cổ tao xú vị truyền đến, người lai, người này lái buôn cấp dọa nước tiểu ngay cả đầu chọc lão đều dọa chân thẳng run run ai ai a ra tới anh hùng thần tiên cầu xin ngươi xuất hiện đi đừng làm ta sợ nhóm thẩm lâm tiên đâu chịu để ý tới bọn họ trực tiếp cầm đao tới rồi đầu chọc lao trước người sau đó cầm đao ở đầu chọc lao trên mặt khoa tay múa chân hai hạ dọa đầu chọc lao ngao ngao thẳng tiêu to thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ liền cầm đao tiêm bắt đầu ở đầu chọc lao trên mặt cắt xuống dưới từng giọt máu tươi rớt đến trên mặt đất đầu chọc lao đau khóc kêu không thôi đường cắt ta sai rồi ta ta có tiền tiền của ta đều giấu ở trong phòng thả ta đi ta đem tiền đều cho ngươi thẩm lâm tiên trầm mặc đao hạ ác hơn sau một lát đầu chọc lao trên mặt liền nhiều mấy cái dao nhỏ vẽ ra tới tự bọn buôn người tội ác tài trời chương năm trăm năm mươi tám một chi hoa a a đầu chọc lao thét chói thai ta mặt ta mặt thẩm lâm tiên nhìn mang huyết dao nhỏ chuyển cái thân giơ tay chém xuống trực tiếp ở hai cái người trẻ tuổi trên mặt trước mắt buôn bán dân cư thiên lý bất dùng tám chữ to mới nhất chương đọc lại xem hai cái lao phụ nữ thẩm lâm tiên trong lòng đại hận này hai cái thân là nữ nhân càng minh bạch làm nữ nhân thống khổ nhưng lại vì tiền tài buôn bán dân cư đem nữ nhân không lo người trở thành có thể mua bán gia súc không biết tạo thành nhiều ít nữ nhân thống khổ nhân sinh không biết hủy hoại nhiều ít nguyên bản nên hạnh phúc nữ nhân cả đời các nàng càng thêm đáng giận thẩm lâm tiên cầm dao nhỏ tại đây hai nữ nhân trên mặt phân biệt cắt hai cái đại xoa, lại viết vài cá nhân lái buôn. cắt hai nữ nhân trên mặt tràn đầy đều là bọn buôn người này ba chữ. cắt xong rồi, thầm lâm tiên ôm quần áo đi ra ngoài, đem quần áo phân cho kia mấy người phụ nhân xuyên, lại đi tây xương phòng nhìn nhìn, thấy bên trong đóng bảy tám cái hài tử, vài cái hài tử nhìn như là quý dược, nằm ở trên giường hôn hôn trầm trầm. xem xong rồi hài tử, thầm lâm tiên quay đầu lại đem ké dịu người kia lái buôn cũng như cũ hoa hoa mặt lại dặn dò mấy người phụ nhân một ít lời nói, lúc này mới xoay người rời đi. Nàng từ ngõ nhỏ ra tới, chết rất ẩn thân phụ, trực tiếp tìm một cái công cộng điện thoại, cấp cục công an gửi gọi điện thoại. Theo sau, thẩm lâm tiên liền ở phụ cận tìm cái tiệm cơm nhỏ đi vào muốn hai cái đồ ăn một hồ thủy, một bên dùng đỡ, một bên chú ý ngõ nhỏ tình huống. Qua ước chừng có 20 tới phút, xe cảnh sát liền tới rồi. thẩm lâm tiên nhìn cảnh sát vào ngõ nhỏ, không trong chốc lát công phu liền mang theo này đó phụ nữ nhi đồng ra tới. Lại có mấy cái cảnh sát nâng đầy mặt đều là huyết bọn buôn người ra tới. Mấy người kia lái buôn hiện tại còn ở vào bị định thân trạng thái, căn bản là nhúc nhích không được, liền đi đường đều đi không thành, chỉ có thể bị người nâng. Nâng ra tới thời điểm, cái kia đầu chọc lão còn hoảng sợ tê ơ, quỷ, quỷ a. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta cũng không dám nữa, a, tránh ứng ra. Thầm lâm tiên nhìn xe cảnh sát rời xa, lúc này mới đứng dậy tính tiền rời đi. Thầm lâm tiên về đến nhà lúc sau còn có chút không bình tĩnh nhìn đến bọn buôn người nhìn đến bị buôn bán nữ nhân bi thảm sinh hoạt chạm đến tới rồi thẩm lầm tiên một phần đau kịch liệt chôn giấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức không xa tư cập ký ức đời trước thẩm lầm tiên cũng không phải một cái bằng hữu đều không có nàng có một cái vô thực tốt tỉ tỉ cái kia tỉ tỉ ở tại ly tống ra cách đó không xa một cái đại tạp viện tỉ tỉ lớn lên thật xinh đẹp lại ôn nhu lại đẹp đối người cũng thực hòa khí một cái ngõ nhỏ người đều kêu nàng một cánh hoa một cánh hoa cùng thẩm lâm tiên thực muốn hảo thường tìm nàng chơi Còn sẽ giúp nàng bổ quần áo, cho nàng thêu khăn tay, thật là một cái rất tốt rất tốt người. Nhưng chính là như vậy người tốt ở một lần ra cửa mua đồ vật thời điểm, bị bọn buôn người cấp lừa bán. Một cánh hoa người nhà dùng hết biện pháp đi tìm đều không có tìm được, từ kia lúc sau, nàng mụ mụ biến điên điên khủng khủng, nàng ba ba cũng là ý chí tinh thần xa suốt, nàng ca ca đệ đệ vẫn luôn ở rất nhiều năm lúc sau còn ở tìm nàng. Đời trước, thẩm lâm tiên bị bán được vương gia lúc sau, ở bị đòn hiểm đã nhiều năm. Sau đó nghe nói thẩm ra người đều tử tuyệt thời điểm, đột nhiên nghe được tin tức, hình như là một cảnh hoa tìm trở về. Nàng hoài một phần thấp thỏm tâm tình, hoài một tia hy vọng từ vương ra chạy ra đi xem một cảnh hoa. Sau đó, đương nàng nhìn đến một cảnh hoa thời điểm, cuối cùng một chút hy vọng cũng tan biến, cả người biến như đã chết giống nhau, đối sinh hoạt, nhắc lại không dậy nổi một chút nhiệt tình cùng với hy vọng. Bị tìm trở về một cảnh hoa già nua cực kỳ, đã không có một chút tươi sống khí, giống như là... Giống như là căn bản không phải một người, mà là một cái dối gô giận dây, ánh mắt của nàng cũng biến vẩn đục bất ham, biểu tình chết lặng, ngồi ở chỗ kia chỉ là ngây ngô cười, chảy nước miếng ngây ngô cười. Nhìn đến kia một màn, thầm lâm tiên thật sự bị đả kích đến không nhẹ. Nàng nguyên lai vẫn luôn tiên chân cho rằng chỉ cần một cành hoa bị tìm trở về, liền vẫn là cái kia ôn nhu thiện lương mỹ lệ tỉ tỉ, chính là cái này tỉ tỉ thế nhưng biến tròn váng, biến thành bộ dáng kia, nàng rốt cuộc tao ngộ như thế nào bi thảm thống khổ mới có thể biến thành như vậy đâu. Thẩm lâm tiên cơ hồ không thể tiếp thu, sau lại nàng bị vương minh tìm về đi lại chịu khổ đòn hiểm, bị đánh vết thương đầy người, phát sốt đến 40 độ, đốt tới cuối cùng, có lẽ là tự mình ý thức bảo hộ, nàng liền đem chuyện này trôn giấu lên, không còn có nghĩ đến một chút ít. Chờ đến thẩm lâm tiên xuyên qua lại trọng sinh, nàng đều không có lại nhớ đến chuyện này. Mà hôm nay, nàng đem này phân xa xăm ký ức phiên ra tới. Nàng tâm tính đã chọn đủ cường ngạnh, có thể tưởng tượng khởi cái kia tỉ tỉ tới, vẫn là có vài phần không đành lòng. Thẩm Lâm Tiên nhấp miệng, nàng cẩn thận suy tư, trong giây lát, nàng nhảy dựng lên, để chân trần liền hướng dưới lầu chạy tới. Lâm Tiên, làm sao vậy? Đang ở làm cơm chiều Quý cần cầm cái muông ra tới, nhìn đến Thẩm Lâm Tiên xuyên đơn bạc, dẫn theo một đôi giày liền ra bên ngoài chạy, lập tức nóng nảy, ra chuyện gì sao? Thẩm Lâm Tiên trong mắt mang theo lo âu, "Mẹ, ta nghĩ đến một kiện quan trọng sự tình, ta muốn lập tức đi làm." Buổi tối khả năng không trở lại ăn cơm, Quý cần đáp ứng, trong mắt mang theo một chút lo lắng. Hảo, vậy ngươi cẩn thận một chút. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, ân. Từ trong nhà ra tới, Thẩm Lâm Tiên cũng không rảnh lo tìm ra thuê xe, nàng trực tiếp dán ẩn thân phù cùng thần hành phù. Một lưu phi cũng dường như nhằm phía cái kia nàng cũng không tưởng trở về ngõ nhỏ. Thẩm Lâm Tiên nhớ tới một cành hoa thời điểm, nỗ lực hồi tưởng đời trước một cành hoa là khi nào bị lừa bán. Nàng suy tư thật dài thời gian mới nghĩ đến. Đời trước một cánh hoa bị lừa bán, hẳn là, hẳn là chính là thời gian này, giống như hiện tại nàng bị quải bất quá một hai ngày, nàng người nhà đang điên cuồng tìm kiếm nàng. Nay một đời thẩm lầm tiên trọng sinh thời điểm, vừa lúc là một cánh hoa thi đậu đại học đi nơi khác đọc đại học thời điểm, cho nên, nàng không có gặp qua một cánh hoa, phía sau nàng trở lại thẩm ra, sẽ không bao giờ nữa suy nghĩ ở tống ra sự tình, cho nên, như vậy mấy năm, nàng cũng không có gặp qua một cánh hoa, bởi vậy mới không có chạm đến kia phân ký ức thế cho nên không có có thể ngăn cản bi kịch phát sinh bất quá hiện tại hẳn là còn không muộn thẩm lâm tiên một đường hung hăng cắn răng có chút oán trách chính mình như thế nào không còn sớm một chút nhớ tới nếu sớm một chút nhớ tới khẳng định có thể kêu một cành hoa sợ bị lừa bán nàng này sinh ác độc chạy vội tưởng sớm một chút chạy đến một cành hoa trong nhà sớm một chút hỗ trợ tìm về vị kia ôn nhu tốt đẹp tỉ tỉ thẩm lâm tiên chân trước rời đi ra sau lưng Quý cần liền cấp hàn dương gọi điện thoại hàn dương lâm tiên không có đi tìm người sao nàng vội vã ra cửa cũng không biết ra cái gì quan trọng sự người giúp ta nhìn nàng một chút đi hàn dương đáp ứng một tiếng cúp điện thoại lúc sau dụng tâm cảm thụ thẩm lâm tiên vị trí sau đó dẫn theo áo khoác ra cửa hàn dương ở nửa đường thượng ngăn lại thẩm lâm tiên hắn quá khứ thời điểm thẩm lâm tiên đã mau đến một cảnh hoa trong nhà hàn dương ngăn lại nàng kêu nàng hoan hoan tâm thần cũng không hỏi nàng muốn làm chuyện gì chỉ là vẫn luôn đi theo nàng bên cạnh. đi rồi một đoạn đường, ở một cái ngõ nhỏ chuyển biến địa phương, thầm lâm tiên bắt lấy ẩn thân phù cùng thần hành phù, hoan thần sắc, cùng hàn dương bước nhanh đi đến một cảnh hoa trong nhà. chương năm trăm năm mươi chín cứu người. một cảnh hoa họ ngải, nguyên danh ngải hoa, ở ngõ nhỏ, đại đa số người đều kêu nàng một cảnh hoa, thậm chí còn có người cơ hồ đã quên nàng tên thật. vô và tiểu thuyết võng, thầm lâm tiên cùng hàn dương vào đại tạp viện, tìm được ở tại tây Sương phòng một cảnh hoa ra nhìn ngồi ở trong phòng khóc ngải mẫu cùng với đầy mặt lo lắng ngải phụ thẩm lâm tiên hít sâu một hơi đi đến trước cửa lớn tiếng nói ngải bà bá ngải bá mẫu ngải phụ ngẩng đầu đánh giá thẩm lâm tiên hơn nửa ngày mới nhận ra nàng tới là lâm tiên a mau tiến vào ngải mẫu đứng dậy cầm hai cái ghế nhỏ lại đây cấp thẩm lâm tiên cùng hàn dương ngồi thẩm lâm tiên nhìn ngải mẫu khóc xương đỏ đôi mắt nhỏ giọng hỏi ngải bá mẫu làm sao vậy đúng rồi ngải hoa tỉ tỉ đâu nàng vôi hỏi ngải khóc bụ mặt lại khóc lên Thiên giết, cũng không biết là ai thiếu đạo đức, mang theo ngươi ngải hoa tỉ tỉ chạy. Cái gì? Thẩm lâm tiên làm ra vẻ mặt bộ dáng giật mình tới, không thể nào, ngải ba mẫu, ngải hoa tỉ tỉ không phải người như vậy, sao có thể cùng người chạy đâu? Đúng rồi, ngải hoa vừa mới mất tích thời điểm, ngải gia phụ mẫu là thật cho rằng nàng với ai chạy, bọn họ mới bắt đầu cũng không có nghĩ đến lửa bán dân cư phía trên. Ở bọn họ trong ý thức, lửa bán đều là tiểu hài tử, ngải hoa như vậy lớn, sao có thể bị lửa bán? Nhưng nàng không nói một lời liền không có, ngươi nói không phải cùng người chạy lại là làm sao vậy. ngài phụ buồn đầu cầm một cây yên triều, việc này nháo hàng xóm láng giềng đều đã biết, quả thực mất mặt. thẩm lâm tiên nhìn nhìn ngài phụ, lôi kéo ngài mẫu tay nói, bá mẫu, báo nguy không có. Báo nguy. ngài mẫu kinh ngạc một chút, theo sau nhảy dựng lên, đúng vậy, báo nguy à, hài nhi cha hắn, ta chạy nhanh đi cục công an, đi báo nguy. ngài phụ bóp tắt tiên, báo nguy. Con ngại nháo không đủ sao con ngại không đủ mất mặt. Thầm Lâm Tiên ánh mắt hơi lóe, theo sau làm ra vẻ mặt lo lắng kinh hoàng bộ dáng tới, "Đúng rồi, trước hai ngày ta nghe nói kinh giao bên kia phá hoại cùng nhau lửa bán phụ nữ nhi đồng án tử, giải cứu thật nhiều hài tử cùng phụ nữ đâu, ngài bà bá, theo lý thuyết ngải hoa tỷ lớn như vậy, nàng nếu là làm đối tượng khẳng định cùng các ngươi nói một tiếng, sẽ không không nói một lời liền chạy, ngài tưởng, ngải hoa tỷ không phải là gọi người lửa bán đi. Như vậy đại nhân ngài phụ mới tưởng nói không phải?" thẩm lâm tiên so với hắn nói còn nhanh giải cứu ra tới những cái đó phụ nữ có hai mươi mấy đâu nghe nói bất quá chính là cùng người ta nói hai câu lời nói đã kêu người lấy mê rửa hôn mê trang lên xe liền chạy ngải bà bá hiện tại quải thủ đoạn nhiều thực phòng đều phong bất quá tới vì ngải hoa tỉ chúng ta vẫn là báo nguy đi nàng giọng nói mới lạ ngải mẫu liền ra bên ngoài hướng đúng vậy báo nguy ta đi báo nguy ngải phụ đối thẩm lâm tiên báo khiểm cười cười lâm tiên ngươi, ngươi trước tiên ở trong nhà ngồi ngồi Ta và ngươi bá mâu báo nguy đi." Thẩm Lâm Tiên chạy nhanh nói, "Các ngươi đi thôi, không cần phải xen vào ta." Chờ ngải phụ ngải mẫu đi rồi, Thẩm Lâm Tiên kêu Hàn Dương ở nhà chính thủ một chút, nàng xoay người vào ngải hoa phòng. Bởi vì khi còn nhỏ thường thường tới tìm ngải hoa chơi, Thẩm Lâm Tiên đối với ngải hoa phòng rất quen thuộc, đi vào lúc sau, lập tức từ ngải hoa tủ quần áo thuận ra một kiện ngắn tay áo sơ mi, lại từ ngải hoa gối đầu thượng nhặt hai căn tóc. Nàng đem áo sơ mi bỏ vào càn khôn giới chung, Trong tay nắm chặt tóc ra tới Chiều Hàn Dương đưa mắt ra hiệu Hàn Dương đứng dậy Hai người cùng nhau từ ngải ra ra tới Nàng mới từ ngải ra ra tới Liền có mấy cái láng giềng cười cùng nàng nói chuyện Còn có một cái bà cố nội hỏi thẩm lâm tiên Lâm tiên à Nghe nói ngươi tìm được thân sinh cha mẹ Ngươi hiện tại quá như thế nào Gì thời điểm trở về Thẩm lâm tiên cười nhất nhất đáp lại Đáp vài câu cười nói Ta hiện tại ở Kinh Thành vào đại học Về sau sẽ thưởng tới xem các vị láng giềng Ta còn có chút việc Hôm nay liền bất hòa các ngươi nhiều lời, đi chưa cả. Mấy cái láng giềng đưa thẩm lâm tiên ra cửa, trước khi đi thời điểm, còn có một cái cùng thẩm lâm tiên thấy không sai biệt lắm cô nương tún chặt thẩm lâm tiên làm mặt quỷ chỉ vào Hàn Dương hỏi, đó là ngươi đối tượng A, Lớn lên thật xoái. Thẩm Lâm Tiên cười cười, xem như thừa nhận. Theo sau nàng lại cùng đại gia cáo từ, từ ngõ nhỏ ra tới, lại đi rồi một đoạn đường ngắn. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương ngồi vào trên xe, nàng lập tức đem ngải hoa kia kiện áo sơ mi lấy ra tới lại đem đầu tóc đặt tới trên quần áo mặt theo sau liền lấy ra một trường tìm tung phủ để vào tóc chiết hảo lại đem phủ ở trên quần áo thả một hồi lâu lúc này mới niệm động chú ngữ đem phủ thả đi ra ngoài thẩm lâm tiên ngồi ở xe tòa thượng nhắm mắt lại nỗ lực cảm thụ tìm tung phủ phi hành lộ tuyến một đường chỉ huy hàn dương đi theo tìm tung phủ đi đi rồi hơn một giờ xe đã sớm ra kinh thành phạm vi chính là tìm tung phủ còn ở tận lực tìm kiếm thẩm lâm tiên sắc mặt liền biến rất là không tốt lại đi rồi một đoạn đường tìm tung phủ linh lực dùng hết trực tiếp dứt đến trên mặt đất hóa thành cho tàn thẩm lâm tiên sắc mặt có chút trắng bệnh nàng mở to mắt than một tiếng chỉ sợ ngài hoa tỉ đã gọi người qua tay bán chỉ là không biết bán được nơi nào dựa theo thời gian phòng đoán hẳn là sẽ không quá xa hàn dương đem xe ngừng ở ven đường thực lo lắng nhìn thẩm lâm tiên ngươi trước nghỉ một lát nhi đợi chút ngươi lái xe ta tới chỉ huy tìm tung phủ tìm tòi thời gian dài như vậy thẩm lâm tiên linh lực có chút tiêu hao quá mức nàng biết chính mình hết lực Hiện giờ mặc kệ là thân thể vẫn là linh lực đều tới rồi cực hạn, lại theo dõi đi xuống chỉ sợ muốn bị thương, cho nên gật đầu đồng ý Hàn Dương đề nghị. Nàng ngồi điều tức, chờ khôi phục một chút lúc sau liền cùng Hàn Dương thay đổi vị trí. Đổi quá vị trí lúc sau, Thẩm Lâm Tiên cầm một chương tìm tung phù cấp Hàn Dương, hơn nữa dạy cho hắn dùng như thế nào. Hàn Dương đảo cũng dùng quá hảo chút linh phù, Thẩm Lâm Tiên nói một lần hắn liền minh bạch, hắn chiếu Thẩm Lâm Tiên theo như lời bộ dáng, đem tìm tung phù nội thả ngải hoa đầu tóc, lại chích thành hạt trạng đem chiếc tốt linh hạt đặt ở ngải hoa trên quần áo đợi vài phút hàn dương cấp tìm tung phủ rót vào linh lực đem tìm tung phủ ném ra ngoài cửa sổ xe liền thấy kia tìm tung phủ hai cánh mở ra hóa thành một con chim nhỏ bộ dáng hướng phía trước bay đi thẳng khai hàn dương khép hờ hai mắt nỗ lực tìm kiếm tìm tung phủ dấu hiệu phía trước giao lộ quẹo trái thẩm lâm tiên lái xe lại đi rồi hơn một giờ hàn dương còn ở chiều tìm tung phủ nội rót vào linh lực thẩm lâm tiên có chút lo lắng có thể tìm ra tung phù vẫn luôn đang tìm kiếm ngải hoa tung tích nàng lại không thể dừng xe chỉ có thể chịu đựng lo lắng lên đường lại đi rồi hơn nửa giờ thẩm lâm tiên nhìn trước mắt liên miên không dứt núi non như mày ngải hoa tỷ chỉ sợ bị bán được nơi này tìm tung phù rơi xuống một thân cây thượng khuynh khắc hóa thành cho tàn thẩm lâm tiên cùng hàn dương lại lần nữa thay đổi vị trí nàng lần thứ hai lấy tìm tung phù chiết hảo ở thả ra tìm tung phù thời điểm trong lòng còn may mắn may mắn nhiều tìm mấy cây tóc vàng không chỉ sợ lần này cần uổng phí sức lực lần này hai người dùng hơn hai mươi phút liền vào sơn sau đó tìm tung phù ngừng ở một cái thập phần rách nát trong tiểu viện thẩm lâm tiên cảm giác được tìm tung phù hơi thở lại không dám kêu hàn dương lái xe trực tiếp qua đi nàng kêu hàn dương đem xe ngừng ở một cái không thấy được địa phương hai người xuống xe vì không gỡ gọi người trong thôn phát hiện bọn họ thẩm lâm tiên cho nàng cùng hàn dương đều gián ẩn thân phủ hai người giấu đi thân hình nên ngang chiều cái kia rách nát trong tiểu viện đi đến vừa đi Thẩm Lâm Tiên một bên dùng sức cầu nguyện, khẩn cầu trời cao phù hộ ngải hoa ngàn vạn không cần xẻ ra chuyện, ngàn vạn không cần bị xúc phạm tới. Lúc này, nàng trước mắt vẫn luôn đong đưa trước một đời nhìn đến ngải hoa giàn mùa chết lặng kia một màn, càng muốn, nàng càng là kinh tâm, như vậy ôn nhu thiện lương một cái tiểu tỷ tỷ, nàng tuyệt không cho phép nàng lại rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Tới rồi tiểu viện cửa, Thẩm Lâm Tiên nhìn Hàn Dương liếc mắt một cái, hai người trực tiếp trèo tường mà qua, khinh phiêu phiêu rơi xuống trên mặt đất ở vào viện môn kia một khắc, thẩm lâm tiên liền nghe được một gian trong phòng truyền đến thét chói tai cùng với quát mắng thanh âm, nàng theo thanh âm xem qua đi, liền nhìn đến một gian thực cũ nát thổ phòng ở, cửa phòng bị người từ bên ngoài cấp khóa lại, mà cửa một cái năm mươi tới tuổi diện mạo khắc nghiệt nữ nhân ngồi ngay ngắn, trong tay cầm một cây chảy cán bột, nàng cầm chảy cán bột trên mặt đất gõ, gào cái gì gào, bọn em tiêu tiền mua ngươi, ngươi chính là nhà em tức phụ, nữ nhân này hầu, hạ nam nhân là lẽ phải, lại kêu, lại kêu xem em đánh không chết ngươi. Sau đó, nữ nhân kia chiều trong phòng tê, cậu thạng, cấp nương dùng sức đánh nàng, đánh nàng nhúc nhích không được liền chiếm nàng thân mình, chờ đã hoài thai lại phóng nàng ra tới, tiêm cũng không tin chị không được nàng. Trong phòng truyền đến dầu dĩ một người nam nhân thanh âm, nương, tiêm đã biết, tiêm chính giáo hấn nàng đâu. Thầm lâm tiên thấy như vậy một màn, nghe được như vậy đối thoại, thật là trong cơn giận dữ. Nàng cũng bất chấp trên người còn có ẩn thân phụ, trực tiếp liền vọt qua đi, đoạt lấy cái kia lão bà trong tay chảy cán buột huy đổ gập xuống chiếu lao bà trên mặt trên người một hồi đánh đánh xong đem cán bột trượng một ném hàn dương lúc này đã giữ cửa khóa xả xuống dưới đem cửa phòng đá văng thẩm lâm tiên trực tiếp vào phòng không quan tâm cái kia lao bà ở bên ngoài dọa nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất cắn đầu kêu to bộ dáng nàng nhìn đến trong phòng trên giường đất vết thương đầy người ngải hoa cùng với cười ở ngải hoa trên người chính không đầu không đuôi đánh ngải hoa ba mươi tới tuổi nam nhân thẩm lâm tiên trong mắt hiện lên một tia tàn khốc nàng qua đi mới rối tay muốn kéo xuống nam nhân kia tới nhưng hàn dương so nàng động tắc càng mau qua đi một phen đem nam nhân tún xuống dưới ném tới trên mặt đất thẩm lâm tiên nhảy đến trên giường đất cẩn thận đi xem ngải hoa bên ngoài truyền đến lao bà khóc kêu thanh âm đến không được trong nhà đưa tới tinh quái a có quỷ a cậu thặng nhanh lên chạy chạy mau a sau đó lại là cái kia lớn lên cao tráng nam nhân dầu dĩ thanh âm nương tiêm này liền tìm chó đen huyết tiêm cũng không tin chị không được này đó quỷ Giọng nói mới lạc, cậu Thạng liền nhìn đến bốn dĩ nằm ở trên giường đất ngải hoa phiêu lên, sau đó bay chiều ngoài phòng mà đi. Hắn nóng nảy, một lăn long lóc xoay người bò lên liền phải đi tốn ngải hoa. Hàn Dương nhìn chằm chằm vào hắn đâu, thấy hắn còn muốn cả người, một chân lại đạp qua đi, trực tiếp đem cậu Thạng đá đến góc tường núp nhích không được. Nguyên lai, like, Thẩm lâm tiên ngồi xổm trên giường đất xem một cành hoa trên mặt trên người tuy rằng đều có vết thương, rõ ràng là bị người dùng gậy có gõ, dùng roi đánh cùng đi, chính là Nàng cũng không có bị xâm phạm, hoặc là nói, bởi vì thẩm lâm tiên tới kịp thời, cái kêu cầu thẳng còn không có tới kịp xâm phạm ngải hoa. Thẩm lâm tiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến ngải hoa mắt trung hiện lên hoảng loạn cùng với sợ hãi biểu tình khi, nàng nhẹ giọng ở ngải hoa bên thai nói, ngải hoa tỷ, là ta. Nghe được quen thuộc thanh âm, ngải hoa nhẹ nhàng thở ra, thẩm lâm tiên liền thừa dịp lúc này bế lên ngải hoa liền ra bên ngoài chạy. sáu 560 ý tưởng Người tới A, người tới A, đoạt người lạc lão bà nhìn đến ngải hoa từ trong phòng ra tới lập tức nóng nảy cũng mặc kệ sợ hay không chạy tới liền phải tốn ngải hoa quần áo Hàn dương một chân đá văng lão bà thẩm lâm tiên trực tiếp ở ngải hoa trên người dán một trương ẩn thân phủ trơ cầu thẳng từ trong phòng bò ra tới thời điểm liền nhìn đến ngải hoa ở trước mặt hắn biến mất hắn ngáy mắt chỉ cảm thấy tâm đều mau đình chỉ nhảy lên theo sau chính là phẫn nộ cùng với tức giận còn có hối hận phẫn nộ chính là không biết là cái thứ gì thế nhưng đoạn hắn tức phụ hối hận chính là Vì cái gì không còn sớm điểm chiếm nữ nhân thân mình, ít nhất tiền cũng coi như là không bạch hoa. Nghĩ nghĩ, cậu thẳng tún khởi hắn nương tới, hai người chạy đến trong thôn tìm nhân thủ, khắp nơi bắt đầu tìm ngải hoa bóng dáng. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương ôm ngải hoa một đường chạy nhanh, dùng vài phút chạy đến phóng ô tô địa phương, Hàn Dương mở cửa, Thẩm Lâm Tiên thấp người chui vào đi, Hàn Dương lập tức phát động xe rời đi. Mà Thẩm Lâm Tiên lúc này chạy nhanh kéo xuống ba người trên người ẩn thân phủ. Ngài hoa nhìn đến thẩm Lâm tiên trên tay cầm tam trương giấy vàng, chính vẻ mặt cười khanh khách nhìn nàng. Nghĩ vậy mấy ngày kinh tâm động phách, cùng với đã chịu khuất nhục đánh chửi, ngài hoa chỉ cảm thấy dường như đã co mấy lời, nhìn đến từ nhỏ chiếu cô lớn lên tiểu muội muội, nước mắt liền ngăn không được đi xuống rớt. Ngài hoa tỉ. Thẩm Lâm tiên cười kêu một tiếng, đưa qua một khối khăn tay, may mắn chúng ta tới kịp thời, không kêu ngươi ăn lô nặng, sau này ra cửa chú ý một chút, đừng cứ gọi người lại quả đi. Ngài hoa một bên lau nước mắt một bên gật đầu, ai biết người kia như vậy hư, ta hảo tâm cho hắn chỉ lộ, hắn thế nhưng đem ta hôn mê bán tiền. Trở về tính toán làm sao bây giờ? Thẩm lâm tiên nhỏ giọng hỏi một câu, là cái gì đều không nói, vẫn là báo nguy. Ngài hoa lau khô nước mắt, trên mặt lộ ra một tiếc cười, ánh mắt thập phần kiên định nói, báo nguy, ta không nghĩ người khác lại có như vậy tao nộ, có thể đả kích một nhóm người lái buôn, liền không biết có bao nhiêu cô nương không cần lại bị thai họa." Hảo. Thẩm Lâm Tiên thập phần tán đồng Ngải Hoa ý tưởng, nàng đối Hàn Dương nói, chúng ta đi gần nhất cục công an đi. Mang theo Ngải Hoa đến cục công an báo án, Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương lại hảo hảo đem Ngải Hoa đưa trở về. Chờ đến bọn họ trở về thời điểm đã là đêm khuya. Thẩm Lâm Tiên không muốn lại kinh động người nhà, liền cùng Hàn Dương đi dị năng chỗ, nơi đó có cho mỗi một người đơn độc chuẩn bị phòng ngủ, để có đặc thù tình huống thời điểm có thể dừng chân. Tới rồi dị năng chỗ, Thẩm Lâm Tiên tiến phòng ngủ bay nhanh tắm rồi. Nàng ăn mặc quần áo ở nhà một bên sắt tóc một bên ra tới thời điểm, Hàn Dương không biết từ nào lộng điểm ăn. Thẩm lâm tiên sớm đói không được, ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa liền ăn. Ăn một lát đồ ăn, Thẩm lâm tiên động tác liền chậm thật nhiều, nàng ánh mắt một mảnh mê mang, không biết suy nghĩ cái gì. Uống điểm canh đi. Hàn Dương cho nàng thịnh một chén canh, Thẩm lâm tiên tiếp nhận tới uống một ngụm, cũng không biết nàng ra cái gì thần, này khẩu canh đều sái đến trên quần áo. Hàn Dương tức giận đoạt nàng chén bông lại cầm khăn lông cho nàng xoa xoa trên mặt cùng với trên cổ sái canh tưởng cái gì đâu thẩm lâm tiên một cơ linh bừng tỉnh có chút nặng nề nói ta suy nghĩ lừa bán phụ nữ nhi đồng những việc này mỗi năm không biết có bao nhiêu nữ nhân cùng hài tử bị lừa bán nhiều ít gia đình sụp đổ cốt nhục chia lịa thậm chí còn vĩnh không thể gặp nhau đây đều là nhân gian nhất thảm thống sự tình nếu có thể ngăn chặn thì tốt rồi hàn dương buồn cười lắc đầu chỉ sợ không được đúng vậy thẩm lâm tiên thở dài một tiếng chỉ sợ không được chỉ cần có mua phương thị trường liền ngăn chặn không được loại chuyện này thật giống như mọi người thường nói như vậy không có mua bán liền không có thương tổn đừng nghĩ này đó hàn dương cấp thẩm lầm tiên lại thêm chút cơm lại cho nàng gắp hảo chút đồ ăn chạy nhanh ăn cơm đi ăn no chạy nhanh ngủ thẩm lâm tiên căn bản ăn không vô nữa nàng là một cái mềm lòng người tuy rằng tu hành thời gian lâu như vậy tự nhận là tâm đã thực ứng mà khi nàng nhìn đến này đó nữ nhân bị mua bán bị không lo thành nhân đối đãi bị các loại vũ nhục Nhìn đến ngải hoa tao ngộ khi, nàng như thế nào đều bình tĩnh không được. Liên tĩnh không thể ngăn chặn loại chuyện này, chính là, nếu, nếu có thể trợ giúp mất đi hải tử cha mẹ tìm về hải tử, cũng là một cọc chuyện tốt. Thẩm lâm tiên nhẹ giọng nói, nơi nào liền dễ dàng như vậy. Hàn Dương thở dài một tiếng, ôm lấy thẩm lâm tiên đặt ở đầu gối đầu, đôi tay gắt gao hoàng nàng eo, những cái đó hải tử bị bán được trời nam đất bắc đều có, có rời nhà không biết mấy ngàn rằm mà, muốn tìm trở về khói như lên trời thẩm lâm tiên hơi hơi neo lại đôi mắt tới nếu có thể cấp mất đi hải tử ra trường cùng với bị quải nhi đồng thành lập một số liệu kho thu thập a số liệu tổ lên thường xuyên làm đối lập hoặc là có thể giúp không ít hải tử tìm được người nhà hàn dương nghĩ nghĩ lắc đầu nói hiện tại kỹ thuật chỉ sợ không được hoặc là về sau khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ nhất định có thể hành đến thông thẩm lâm tiên gật gật đầu theo sau trong mắt nhiều một tia ánh sáng hàn dương ngươi nói nếu ta có thể nghiên cứu ra một loại phù Chỉ cần là tìm kiếm hài tử ra trưởng báo thượng hài tử sinh thần bắt tự, hoặc là tồn một ít hài tử đầu tóc móng tay hoặc là thường dùng vật phẩm, liền có thể thông qua mấy thứ này tới chỉ ra hài tử ở chỗ nào nên có bao nhiêu hảo. Hàn Dương có chút dở khóc dở cười, ngươi thử xem đi, ta cảm thấy rất khó. Đúng vậy, Thẩm lâm tiên gật đầu, là rất khó. Bất quá, nàng lại tin tưởng gấp trăm lần, bất quá, lại khó ta cũng muốn thử một lần, nếu thật sự được không, kia mới là đại công đức một kiện đâu. Có ý tưởng, thầm lâm tiên rốt cuộc ngồi không yên, từ hàn dương trong lòng ngực tránh thoát ra tới, cũng mặc kệ còn bãi ở phòng họp đồ ăn, vài bước liền vào phòng ngủ. Nàng cũng không ngủ được, vẫn luôn ngồi ở trên giường cân nhắc loại này phù nên như thế nào lộng. Thầm lâm tiên hiện tại họa quá rất nhiều tìm tung phù, nàng cũng dùng tìm tung phù đi tìm không ít người, thoạt nhìn, tìm tung phù đối với tìm người có rất lớn trợ giúp, Có thể tìm ra tung phù lại có rất nhiều khuyết điểm, một là khoảng cách, nếu tìm người khoảng cách thập phần xa xôi tìm tung phủ liền sẽ cảm giác không ra. Thứ hai, là thập phần háo sức người sức của. Tìm tung phủ là hành trình ngắn tìm người vũ khí sắc bén, nếu ở cự li ngắn trong thời gian ngắn trong vòng tìm người, thập phần được không, chỉ cần thả ra tìm tung phủ, sau đó đi theo qua đi là có thể tìm được. Nhưng là người muốn tìm bị mất thời gian rất lâu, hoặc là khoảng cách thập phần xa nói, đó là đừng muốn dùng tìm tung phủ tìm được, liền tính là thời gian cự li ngắn đoạn, nhưng cũng phải có người đi theo tìm tung phủ tìm, muốn lái xe Phải có vài cá nhân làm bạn đi tìm, có đôi khi còn muốn lại rót vào linh lực. Bọn họ như vậy người tu hành có thể tìm được, nhưng người thường lại không dùng được. Nhưng trên đời này mới có mấy cái người tu hành, lại có mấy cái người tu hành nguyện ý lãng phí thời gian trợ giúp người thường tìm kiếm lạc đường thân nhân. Liên tính là Thẩm Lâm Tiên, nàng cũng tuyệt đối không thể không tu luyện, đem sở hữu thời gian đều dùng để tìm người phía trên. Như vậy cân nhắc, Thẩm Lâm Tiên đầu tiên liền vứt bỏ tìm tung phụ thẩm lâm tiên tưởng họa ra một loại tìm thân phụ tới lợi dụng thân nhân chi gian huyết mạch liền hệ tới buông xuống thân sở tại biểu hiện ở lá bửa phía trên nàng suy nghĩ một hồi lâu khoe miệng mang ra một tia ý cười này có điểm cùng loại với vệ tinh định vị nhưng lại so với cái kia còn muốn phức tạp trừ bỏ định vị ở ngoài còn phải có huyết mạch hơi thở tương đối siêu tầm công năng thẩm lâm tiên nghĩ tới nghĩ lui ngàn đầu vạn tự lý không ra mãi cho đến cuối cùng nàng vây không được không biết khi nào tòa ở trên giường ngủ nàng mới ngủ Cửa phòng đã bị đẩy ra, Hàn Dương lặng lẽ vào nhà, trong tay cầm một cái thảm cấp thẩm lâm tiên cái ở trên người, nhìn nhìn lại thẩm lâm tiên ngủ tư thế thập phần khó chịu, hắn lại tiểu tâm đem nàng bái chính, kêu nàng ngủ thoải mái một chút. Chương năm trăm sáu mươi khí vận. Thẩm Lâm Tiên ở ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại, vô và vút tiểu thuyết võng, nàng mở to mắt nhìn trong chốc lát mới nghĩ đến nàng đêm qua ngủ ở dị năng chỗ. Rồi rồi người, thẩm lâm tiên xuyên giày xuống giường, mới xuống dưới liền nghe được tiếng đập cửa thẩm lâm tiên chạy tới mở cửa cửa mở liền nhìn đến hàn dương mặc chỉnh tề đứng ở cửa tỉnh ra tới ăn cơm đi thẩm lâm tiên đáp ứng một tiếng bay nhanh rửa mặt một phen chờ nàng đi ra ngoài thời điểm hàn dương đã dọn xong đồ ăn hai người mới muốn thúc đẩy đại muốn khai sau đó liền nhìn đến trình phong cùng dư mạn từ bên ngoài tiến vào hai người vừa đi một bên nói chuyện vào cửa thời điểm không chú ý tiến vào thình lình ngửi được một cổ mùi hương Sau đó liền nhìn đến Thẩm Lâm Tiên ăn mặc quần áo ở nhà cùng Hàn Dương ngồi ở trước bàn đang ở ăn cơm sáng. Hai người đây là. Dư mạn rất giật mình, dư miệng nửa ngày khép không được. Có muốn ăn hay không điểm. Thẩm Lâm Tiên chỉ chỉ trên bàn đồ ăn, đêm qua đánh quải đi, trở về quá vãn, liền ở chỗ này thấu cùng một đêm. Đánh quải. Dư mạn nghĩ đến một việc, ngày hôm qua thành nam phân cục nhận được báo án, ở một cái ngõ nhỏ tìm được rồi bọn buôn người hoa điểm qua đi lúc sau phát hiện mấy người kia lái buôn chẳng những bị người lột sạch quần áo trên mặt còn bị người dùng đao khắc lại tự một đám dọa thí lăn nước tiểu lan thẳng la hét có quỷ chuyện này chính là đem chúng ta kinh thành sở hữu cảnh sát đồng sự đều kinh động đoàn người đều ở đoán đây là ai làm ngươi như vậy vừa nói ta hiểu được tuyệt đối là ngươi làm thẩm lâm tiên cười cười cầm chén bông, là ta làm ai kêu mấy người kia xui xẻo thế nhưng tưởng quải ta muội muội ta khẳng định muốn tìm được bọn họ hoa điểm xử lý hết nguyên ổ ngươi muội muội, dư mạn suy nghĩ trong chốc lát mới hiểu được lại đây là sở ra tiểu cô nương thẩm lâm tiên lừ một tiếng dư mạn ngồi xuống cầm một cái bánh bao cắn ai ta nói kêu một toa bọn buôn người bị chảo thời điểm thiên còn không có hát đâu sao lại đâu ngươi lại làm gì đi thẩm lâm tiên không chút để ý nói đi tỉnh ngoài lại giải cứu một cái bị quải cô nương cứu trở về tới lại báo cảnh làm ghi chép lan lộn liền đến nửa đêm dư mạn cười hai ngươi thật đúng là có thể lan lộn Thẩm Lâm Tiên ăn xong rồi cơm, đứng dậy vào nhà thay đổi quần áo, lại cùng Dư Mạn nói nói mấy câu mới đi. Nàng không kêu Hàn Dương đưa nàng, mà là chính mình gọi taxi xe đi trường học. Vài Thiên không có đi học, Thẩm Lâm Tiên tới rồi trường học tìm lão sư tiêu giả, lập tức liền bắt đầu đi học, không khóa thời điểm liền chạy đến thư viện tra tư liệu. Kế tiếp mấy ngày thời gian, Thẩm Lâm Tiên vẫn luôn ở thư viện tra có quan hệ toán học cùng với vật lý học linh tinh tư liệu, đồng thời cũng ở suy tư muốn như thế nào đi họa tìm thân phụ. Ngày này thẩm lâm tiên ở thư viện đọc một ít thư trở về ngủ thời điểm lại lật xem thiên sư ấn chung truyền thừa có lẽ là nước chạy thành sông có lẽ là mấy ngày nay nàng tích lũy đủ rồi thẩm lâm tiên nằm một ít truyền thừa ngủ lúc sau ở trong ngộng đột nhiên linh quang chật lóe nàng trong giây lát ngồi dậy duỗi tay ở trên hư không bên trong chậm rãi họa trên tay nàng như mang theo ngàn quân lực lại như đè nặng một ngọn núi giống nhau chỉ cảm thấy mỗi nâng một chút tay đều thập phần cố sức ở họa đệ nhất họa thời điểm cơ hồ đúng mực cũng khó rời đi Vẽ mấy họa, thầm lâm tiên cả người đều bị hăng thấu. Nàng cắn răng trống, một bút một bút họa, Đường cuối cùng một bút rơi xuống, thầm lâm tiên đột nhiên ngã vào trên giường hơn nửa ngày không thể động đậy. Bất quá, nàng nhìn trong hư không kia lóe điểm điểm kim quang tìm thân phủ, khóe môi treo lên vẻ tươi cười. Nay tìm thân phủ cuối cùng là thành công, bất quá, nay chỉ là nhất cơ sở tìm thân phủ. Kế tiếp, nàng còn phải hảo hảo cải thiện. vẫy tay đem kia nói tìm thân phủ khắc ở một khối ngọc thạch thượng lại đem ngọc thạch bỏ vào cản khôn giới chung thẩm lâm tiên ngã đầu liền ngủ sáng sớm nàng tinh thần gấp trăm lần rời giường chờ đem hôm nay khóa thượng xong thẩm lâm tiên lập tức từ trường học ra tới sau đó cấp bình truyền lưu tin kêu hắn lái xe tới đón ngồi xe trở lại thẩm gia trang viên thẩm lâm tiên liền lời nói đều không rảnh lo nói trực tiếp vào thẩm gia tàng bảo các từ bên trong tìm một ít tính chất thập phần tốt ngọc thạch nàng đem ngọc thạch mang ra tới tìm công cụ đem này đó ngọc thạch cắt thành một đám ngọc bài Thiết Hảo ngọc bài, Thẩm Lâm Tiên trực tiếp đem ngọc bài đưa tới Xuân Hoa lâu. Nàng ngồi ở Xuân Hoa lâu trước hoa viên nhỏ, trước quanh chân mà ngồi, điều hảo khí. Tức lúc sau lấy ra một khối ngọc bài, lấy linh lực vì đao, ở ngọc bài thượng bắt đầu khắc họa. Một bên họa, Thẩm Lâm Tiên một bên hoàn thiện, vẽ hơn mười phút, liền nghe được bảnh một tiếng, ngọc bài nổ tung. Nàng cắn chặt răng, lần thứ hai lấy ra một khối ngọc bài, lần này là ở hai mươi phút thời điểm ngọc bài nổ tung. Để tam khối ngọc bài căng thời gian càng lâu một ít đến đệ tứ khối ngọc bài thời điểm Thẩm Lâm Tiên mới xem như đem ngọc phù khắc hảo. Nàng đem ngọc phù khắc hảo lúc sau rót vào một ít linh lực, lúc sau Thẩm Lâm Tiên bước ra một chút máu tươi tích đến ngọc bài phía trên, qua ước chừng có hơn một phút, ngọc bài thượng hiện ra một hàng chữ nhỏ kinh thành quỳnh hoa tiểu khu. Nhìn đến này hàng chữ nhỏ Thẩm Lâm Tiên cười, nàng lại khắc lại mấy khối ngọc phù, này đó ngọc phù đều không có rót vào linh lực, mà là bắt được trên lầu mắt trận bên trong ôn dưỡng. Bởi vì phải cho người thường dùng, cho nên thẩm lâm tiên ở khắc ngọc phủ thời điểm thập phần chú ý như thế nào tục linh lực như thế nào có thể nhiều lần lặp lại sử dụng nàng tưởng biện pháp chính là lấy nàng ngọc thạch làm cơ sở lại đem khắc tốt ngọc phủ phóng tới thiên địa linh khí dư thừa địa phương ôn dưỡng như thế có thể lặp lại sử dụng linh lực không đủ thời điểm cũng không cần tu hành người trong hao phí tự thân linh lực vì tụ, tuy rằng ôn dưỡng thời gian dài một chút cũng mặc kệ nói như thế nào đều so với kia chút linh phủ mạnh hơn nhiều thừa dịp bây giờ còn có thời gian thẩm lâm tiên lại khắc lại mấy cái ngọc phù nàng càng khắc kinh nghiệm càng sung túc càng la thuần thục đến cuối cùng xác suất thành công để cao rất nhiều cơ hồ tam khối ngọc phù bên trong có hai khối đều có thể đủ thành công khắc lại mười mấy cái ngọc phù lúc sau thẩm lâm tiên đem này đó ngọc phù phân biệt bỏ vào tụ linh trận trung ôn dưỡng Chờ nàng thở phào nhẹ nhõm khi liền phát hiện màn đêm đã giáng xuống cũng không biết hiện tại là cái gì thời gian thẩm lâm tiên đứng dậy đem trên người ngọc thạch bột phân chấn động rất xuống, xuống dưới bước đi hướng lầu chính đi đến thẩm thiên hào vẫn luôn đang đợi thẩm lâm tiên ăn cơm thấy nàng lại đây cũng không hỏi nàng một buổi trưa đều đang làm cái gì trực tiếp đã kêu nàng chạy nhanh ăn cơm thẩm lâm tiên cười ha hả đồng ý cơm nước xong liền đem chiều nay thành quả cùng thẩm thiên hào hội báo một chút thẩm thiên hào nghe được lúc sau một trận kinh hỷ không được cười nói hảo hảo thật không hổ là ta thẩm thiên hào cháu gái thế nhưng có thể chính mình sáng tạo linh phủ lâm tiên a ngươi thật là so ngươi ra ra ta tư chất đều cường không ít ta không nói giống ngươi lớn như vậy tuổi thời điểm chính là hiện tại cũng bất quá là kế thừa tổ tiên truyền thừa muốn kêu ta chính mình đi sáng tạo linh phủ cũng là không được thẩm lâm tiên cười bất quá là trùng hợp thôi cơ duyên xảo hợp cũng là ta vận khí tốt vận khí cũng là thực lực một loại thẩm thiên hảo cười đánh giá thẩm lâm tiên theo ta thấy ngươi nhưng thật ra khí vận thêm thân là khó được người có phúc ca thẩm lâm tiên câu môi cười nhạt Khí vận không khí vận ta, nhưng thật ra không thèm để ý, ta chỉ là nghĩ nếu là tìm thân phụ thành, liền có thể giúp rất nhiều cha mẹ tìm được thất lạc nhi nữ, cũng có thể giúp rất nhiều hài tử tìm về trí thân người. Đây là đại công đức một kiện, hơn nữa, nếu tìm thân phụ cũng đủ nói, liền có thể giúp sở hữu mất đi nhi nữ gia đình tìm về thân nhân, còn có thể đủ hung hăng đả kích bọn buôn người. Năm rộng tháng dài, có lẽ buôn bán dân cư chuyện như vậy liền sẽ càng ngày càng ít. Thẩm Thiên Hào nghe xong một trận thở dài. Làm khó ngươi có như vậy lòng dạ cũng trách không được ngươi có thể khí vận thêm thân. Rốt cuộc ông trời cương tâm điệu thiện lương người, giống thẩm lâm tiên như vậy tuy là huyền môn người trong, nhưng lại trước nay đều đem người thường cực khổ để ở trong lòng tu sĩ tóm lại vận khí không có khả năng kém. Thẩm thiên hào nghĩ, thẩm lâm tiên so với hắn càng hiểu được tu hành ý nghĩa, không nói được nhiều ít năm về sau, thẩm lâm tiên có thể trở thành tu sĩ trung tối cao tồn tại. mươi 562 đoán đầu chúng đó. Kinh thành cầu vượng, một lưu tiểu con bãi thỉnh thoảng có một cái mang kính dâm trang người mù hoặc là thật là người mù thầy bói những người này ngồi tiểu ghế gấp trước người phóng viết thiết khẩu thần toán các màu vải rệt, có thầy bói nửa ngày chạm vào không một môn sinh ý có đi theo đứng vài cá nhân chờ đợi đoán mệnh liền tại đây một lưu thầy bói trung gian một già một trẻ hai người thập phần dẫn người chú ý lao ăn mặc một thân đạo bào thật dài đầu tóc bàn lên đỉnh đầu lấy ngọc châm cố định thoạt nhìn tiên phong đạo cốt cùng cái thần tiên sống dường như tiểu nhân cái kia là cái nữ hải lớn lên thanh lệ dị thường Đen nhánh bạch diện môi đỏ, cười rộ lên khi hai cái má lún đồng tiền lúc gần lúc hiện, nhìn thật là khả nhân, hấp dẫn không ít từ này đi ngang qua người trẻ tuổi chú mục. Lão đạo khoanh chân ngồi ở một cái đệm hương bồ thượng, không được cùng ngồi ở hắn bên người tiểu cô nương hắn giận, hảo hảo lười rắc không cho người ngủ, thế nào cũng phải tốn ta tới loại này phá địa phương, còn đoán đâu chúng đó, ta lại không phải xem tướng đoán mệnh. Tiểu cô nương đảo cũng không giận, ha hả cười, lão phạm được rồi, đừng oán giận, ta đây chính là cho ngươi tích góp công đức đâu. Này Lão đạo tự nhiên chính là phạm đạo trưởng, mà tiểu cô nương chính là thẩm lâm tiên. Mắt thấy khi quá chính ngỏ, phạm Lão đạo đói trước tâm gián giữa lưng, thẩm lâm tiên cười hì hì đứng dậy đi mua ăn. Sau một lúc lâu, thẩm lâm tiên dẫn theo hai cái cơm hộp trở về, phạm lao đạo một bên ăn một bên oán giận, Ngươi chính là thiếu tiền, cũng không thể như vậy làm a, liền này mấy cái đoán mệnh, ta nhìn nửa ngày, cho bọn hắn tính trướng, Một ngày bất quá trăm tám mươi đồng tiền tránh, đặt ở chúng ta nơi này có thể làm gì? Ngươi nhiều làm mấy cái nhiệm vụ, têu láo trình cho ngươi nhiều nhớ chút tích phân không phải gì đều có. Thẩm lâm tiên lột mấy khẩu cơm, trừng mắt nhìn phạm lao đạo liếc mắt một cái, đừng lại nhải. bất quá chính là cầu ngươi xử lý chút việc, ngươi xem ngươi này thái độ, ta vẫn là đồng sự không? Có hay không một chút đồng sự ái? Phạm lao đạo bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, được rồi, được rồi, ta không nói còn không thành. Hắn túi đầu lùa cơm, thực mau liền đem một hộp cơm hộp ăn cái tinh quang, ăn xong rồi sờ sờ bụng nếu là lại có mấy cái trái cây liền càng tốt thẩm lâm tiên chừng hắn một cái cầm lấy hộp cơm chạy đến rác rưởi ống bên cạnh đi ném chờ thẩm lâm tiên ném xong rác rưởi trở về liền phát hiện bọn họ bảy nửa ngày quắn cũng chưa khai trương vị trí phía trước thế nhưng có người thẩm lâm tiên cười ở phạm lao đạo bên cạnh ngồi xuống đánh giá ngồi sổm sạp trước một đôi phu thê đây là một đôi trung niên phu thê xem bộ dáng dù sao cũng phải có hơn năm mươi tuổi chỉ là thẩm lâm tiên nhìn bọn họ quá linh cũng bất quá vừa qua khỏi bốn mươi Đôi vợ chồng này xuyên thực đơn giản, nam ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, một thân kiểu áo tôn trung sơn tẩy trắng bệnh, tuy rằng không có phát đinh, nhưng vừa thấy cũng là nhiều năm đầu quần áo. Nữ ăn mặc thoái hoa cân và tào ngắn, học sinh lam quần dài, chân mang chính mình làm phương bố miếng vải đen dày. Hai người đều hiện có chút câu nệ, vẫn là nữ trước mở miệng, tiên sinh, ngài có thể giúp chúng ta tính tính nhà ta nhi tử hiện tại ở đâu sao. Phạm Lao Đạo ban đầu híp đôi mắt hoàn toàn mở, hắn châm trước một phen mới muốn nói lời nói thẩm lâm tiên liền đoạt trước thẩm lâm tiên đối kia đối trung niên phu thê cười hai vị bốn mươi mấy phụ nữ trung niên sửng sốt theo sau nở nụ cười Nhi, ngươi chịu thật đúng là lợi đâu ngươi sao nhìn ra bọn em hơn bốn mươi người khác đều nói bọn em năm sáu mươi thẩm lâm tiên nhàn nhạt cười nói bất quá chính là xem cốt linh thôi bên ngoài đều là bề ngoài làm không được chuẩn phụ nữ trung niên nghe xong lời này đối thẩm lâm tiên cùng phạm lao đạo nhiều vài phần tín nhiệm các ngươi thật đúng là lợi hại a người khác liền không hiểu cái này cái gì cốt linh thẩm lâm tiên xem xét phụ nữ trung niên vài lần đại nương ngài ra nhi tử có phải hay không thi đậu đại học lúc sau liền vẫn luôn không có trở về quá có hơn hai năm đi các ngươi tư tử sốt ruột vẫn luôn nghĩ đến kinh thành nhìn xem nhi tử nhưng lại sợ cấp nhi tử mất mặt cũng không dám tới ai biết trước một đoạn thời gian nhận được trường học thông chi nói ngài ra nhi tử mất tích không thấy các ngươi sốt ruột hoảng hốt tới rồi tìm vài thiên cũng chưa tìm người đâu có phải hay không Lúc này đây, không riêng gì phụ nữ trung niên, chính là trung niên nam tử đều động dung. Phụ nữ trung niên một mông ngồi vào trên mặt đất, trong mắt nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Đúng vậy, bọn em sinh ba cái cô nương mới sinh như vậy một cái mệnh căn tử. Nhà yêm nhi tử đánh tiểu liền thông minh, mỗi lần khảo thí đều là đệ nhất danh. Này không, thi đại học thời điểm thi đậu đại học hàng hiệu, nhưng xem như ở bọn em kia một khối có tiếng. Ai nhắc tới bọn yêm ra tới không hâm mộ a nhưng yêm nhi tử hảo hảo thượng đại học, sao liền không có sao liền tìm không chứ này nhưng kêu bọn yêm như thế nào sống a thẩm lâm tiên chờ phụ nữ trung niên khóc đủ rồi nàng đưa qua một khối khăn tay đại nương lau lau nước mắt đi phụ nữ trung niên tiếp nhận khăn lau nước mắt thút tha thút thít hỏi thẩm lâm tiên nhi ngươi cùng sư phó của ngươi có thể hay không giúp bọn yêm tính tính nhà yêm nhi tử rốt cuộc đã chạy đi đâu thẩm lâm tiên hơi hơi nheo nho mắt theo sau gật đầu hành nàng ý bảo phạm lão đạo đem tìm thân ngọc phù lấy ra tới lại đưa cho trung niên nam tử một cây châm ta bài trừ vài giọt huyết đến cái này ngọc phù mặt trên trung niên nam tử có vài phần do dự không biết muốn hay không làm theo vẫn là phụ nữ trung niên lưu lót chút tiếp nhận châm trực tiếp hướng nàng nam nhân ngón tay thượng chất đi sau một lát đỏ tươi huyết hạt trâu liền rất xuống dưới nàng chạy nhanh tốn nam nhân tay đem huyết tễ đến kia thật màu trắng ngọc phù mặt trên huyết mới vừa đi lên liền thấy một đạo quang mang hiện lên mau cơ hồ gọi người theo bản năng bỏ qua theo sau Ngọc Phụ Thượng hiện ra một hàng chữ nhỏ tới, thành nam, vĩ độ bắc độ, kinh độ đông độ. Thẩm Lâm Tiên nhìn thoáng qua, trong lòng ở đổi này rốt cuộc ở địa phương nào. Mà phụ nữ trung niên cùng trung niên nam nhân đều có chút há hốc mồm. Trung niên nam nhân cơ hồ là không dám tin tưởng, nhìn xem Ngọc Phụ, nhìn nhìn lại thẩm Lâm Tiên, nhìn vài mắt, mới cuối cùng là tin tưởng nhà mình vận khí tốt, đụng phải chân chính, có bản lĩnh người. Mà phụ nữ trung niên tắc lắp bắp hỏi, nì, cái này cái gì vĩ độ bắc kinh độ đông là gì đồ vật Thẩm lâm tiên cười, cho nàng giải thích một chút, theo sau nói, có thể tìm được một trường kinh thành cao tinh bản đồ thì tốt rồi, hẳn là có thể tìm được đây là địa phương nào. Phụ nữ trung niên lập tức nở nụ cười, cái này dễ làm, nhà im nhi tử học chính là địa lý, bọn im đi trường học tìm lão sư đồng học giúp đỡ, khẳng định có thể tìm cái này cái gì vĩ độ Bắc Kinh độ Đông. Trung niên nam nhân cũng gật gật đầu, hai vợ chồng tương đỡ đứng lên. Phụ nữ trung niên thực xin lỗi đối Thẩm lâm tiên cười, cái kia gì, nhi các ngươi cái này, cái này đến bao nhiêu tiền? bọn yêm mang tiền không nhiều lắm, cũng không biết có đủ hay không. thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ, một lòng tay phạm lão đạo, ta này sư phụ mới ăn cơm xong, muốn ăn mấy ngụm nước quả tới, các ngươi qua bên kia mua mấy cân trái cây lấy lại đây đi, coi như quẻ tư. phụ nữ trung niên đột nhiên gật đầu, hành, hành, bọn yêm đi mua một sọt trái cây đều thành. hai người ngàn ân trăm tạ lại nói hảo chút lời nói, lúc sau thật đi cửa hàng mua thật nhiều trái cây lại đây thẩm lâm tiên tiếp nhận trái cây cầm một cái quả cam ném cho phạm lão đạo lại đối phụ nữ trung niên nói đại nương các ngươi chạy nhanh đến trường học tìm xem phương vị nhiều tìm những người này đi tìm sớm một chút tìm hài tử sớm một chút tiến tâm phụ nữ trung niên vành mắt thường đỏ được rồi tiêm đã biết bọn im này liền đi tìm người chờ đến hai người kia đi rồi ở một bên xem náo nhiệt người đi đường tức khắc vây quanh đi lên sôi nổi yêu cầu thẩm lâm tiên cùng phạm lão đạo hỗ trợ xem tướng đoán mệnh có muốn xem hôn nhân có muốn xem sự nghiệp. Thẩm Lâm Tiên cười đem kia khối viết thiết khẩu thật đoạn bố quấn lên, xin lỗi à, hôm nay sinh y đến này liền kết thúc, ta cùng sư phó của ta thu quán. Hảo những người này đều hiện thập phần thất vọng, còn có tỏ vẻ nguyện ý nhiều ra tiền, yêu cầu Phạm Lao Đạo hỗ trợ nhìn xem tướng. Thẩm Lâm Tiên nói cái gì đều không đồng ý, đem bố một quyển, lôi kéo Phạm Lao Đạo liền chạy. Hai người trơn trượt tựa như cá chạch giống nhau, rẽ trái hữu vòng đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Người chạy cái gì? Chờ ngồi trên xe, phạm lao đạo trắng thẩm lầm tiên liếc mắt một cái, chính là xem cái tướng, lừa dối hai câu phải, làm gì chạy a? Đạo gia ta quang huy hình tượng toàn kêu ngươi cấp phá hủy. Thẩm lâm tiên hừ lạnh một tiếng, bay nhanh lái xe, một bên lái xe một bên đối phạm lao đạo nói, được rồi đi, đừng cùng ta này lải nhải, chúng ta chạy nhanh trở về kêu láo chỉnh triệu tập nhân thủ, nhanh lên giết đến thành nam đi. Làm sao vậy? Phạm lao đạo cả kinh, lúc này mới nghiêm túc lên, có tình huống. Thẩm lâm tiên thật mạnh gật đầu, ta xem vừa rồi xem bói kia hai người trên người đều mang theo đen đuổi, con gái cung càng có chút đen tối, thuyết minh bọn họ nhi tử hiện tại tình huống thực nguy cấp, nếu chậm, chỉ sợ là. Nói tới đây, Thẩm lâm tiên một đốn, trước nay đều chỉ có buôn bán phụ nữ nhi đồng, còn không có gặp qua có bọn buôn người lừa bán tiểu thanh niên đâu, kia hai người nhi tử mất tích, hẳn là không phải cái gì lừa bán, có lẽ là gọi là gì bán nhân thể khí quan cấp tóm được đi, bằng không chính là kêu kia chờ thải dương bổ âm tà tu bắt đi này hai dạng mặc kệ nào giống nhau đều thập phần không ổn à phạm lao đạo càng thêm coi trọng chúng ta trực tiếp giết đến thành nam ngươi mau lái xe ta cùng linh hoạt khéo léo bọn họ liên hệ một chút chương năm trăm sáu mươi ba chuyện xấu phạm lao đạo bóp nát đưa tin phủ cấp linh hoạt khéo léo mấy cái đưa tin vô vào vút tiểu thuyết võng thẩm lâm tiên đem xe khai bay nhanh trực tiếp chạy về phía thành nam nàng trong khoảng thời gian này ở trường học thư viện điên cuồng đọc sách Về địa lý loại thư cũng nhìn không ít, hơn nữa nàng trí nhớ kinh người, lại từng xem qua kinh thành chuyên nghiệp loại bản đồ, cho nên thực mau liền đem cái kia vị trí tính ra tới. Trở Phạm Lao đạo, Thẩm Lâm Tiên ra kinh thành, càng đi, con đường càng là hẻo lánh. Cuối cùng, xe ở một cái thôn trang nhỏ ngừng lại. Thẩm Lâm Tiên xuống xe, Phạm Lao đạo cũng đi theo xuống dưới, ngươi không tính sai đi, chính là nơi này. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, nếu tìm thân phụ không sai nói, vậy không sai. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, khép hở thượng đôi mắt nỗ lực cảm thụ cái này địa phương nơi nào có âm khí khuyết tán ra tới qua ước chừng có mười tới phút thẩm lâm tiên trận mắt lôi kéo phạm lao đạo lên xe đem xe ngừng ở một cái không chớp mắt vứt đi nhà cửa đằng trước giống nhau trong thôn vứt đi nhà cửa đều là có loại địa phương này rất ít có người tới thẩm lâm tiên đình hào xe lại lần nữa cảm thụ một chút cái nào địa phương có âm hối khí tức giật ra một lát sau thẩm lâm tiên chỉ chỉ chân núi mấy gian phòng ở chính là nơi đó nàng nhấc chân liền phải đi qua phạm lao đạo một phen giữ chặt nàng chờ một chút chờ hàn dương bọn họ lại đây lại đi như thế nào thẩm lâm tiên nhướng mày phạm lao đạo sờ sờ cái mũi hàn dương giao đái chờ hắn tới tái hành động thẩm lâm tiên bất đắc dĩ ngươi nhưng thật ra nghe lời hắn không dám không nghe a phạm lao đạo buông tay vẻ mặt cười khổ hai người một bên nói chuyện một bên lại đi đến cửa thôn mới qua đi liền rất xa nhìn đến trên đường một chiếc xe lái qua đây thức mau xe tới rồi phụ cận Xác thật là Hàn Dương xe không thể nghi ngờ. Hàn Dương nhảy xuống xe, theo sau, Linh Hoạt khéo léo mấy cái cũng đi theo xuống dưới. Hàn Triều Thẩm Lâm Tiên gật gật đầu, Thẩm Lâm Tiên chỉ chỉ chân núi mấy gian nhà ở, Hàn Dương vung tay lên, mang theo vài người liền Triều Sơn dưới chân đi đến. Vừa đi, Linh Hoạt khéo léo một bên nói thầm, nghe nói qua mua tức phụ, còn không có nghe nói qua buồn bán nam nhân đâu, nên không phải là nhà ai cô nương ngốc hoặc là bệnh lợi hại, mua cái nam nhân trở về làm tới cửa con rể đi. Thẩm lâm tiên lắc đầu, ta tổng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, đi trước nhìn lại nói. Khi nói chuyện, mấy người đã muốn chạy tới chân núi, đái qua đi lúc sau, mấy người sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Ban đầu ở cách xa, mọi người đều bị thủ thuật che mắt sở hoặc, cho rằng chân núi bất quá là mấy gian phá nhà ở. Nhưng chờ tới rồi phụ cận, mấy người liền nhìn thấu vô căn cứ, phát hiện này nơi nào là mấy gian phá nhà ở, rõ ràng chính là một cái loại nhỏ trang viên. Cái này trang viên kiến tựa vào núi mặt thủy ẩn ở cây xanh hoa hồng chi gian, nhà ở là hôi ngói bạch tường, thoạt nhìn thập phần cổ điển. Nhưng chính là như vậy cổ điển, bên ngoài tường hòa tòa nhà phía trên lại có ưu ám quay cùng, phòng trong tử khí một cái kính ra bên ngoài tiết. Nơi này còn có phòng hộ trận đâu. Thẩm lâm tiên nhìn xem tòa nhà phương vị, cùng với bốn phía gieo trồng cây cối, lấy tự nhiên chi vật vì trận, bày trận người còn tính có điểm bản lĩnh. Khi nói chuyện, nàng ném ra một lá bừa đi, sau một lát, liền thấy những cái đó cây cối tựa hồ di vị trí lại tựa hồ không có nhúc nhích thẩm lâm tiên đem mấy khối đại thạch đầu dọn khai lộ ra phía dưới mềm xốp bùn đất nàng đối hàn dương vây tay hàn dương đi qua đi trên mặt đất chút mềm xốp bùn đất thượng rậm rậm chân hắn dung hợp long cốt sở mang dương cương trinh khí nhất thời thẳng vào dưới nền đất sau một lát trong đất liền mọc ra một vật tới thẩm lâm tiên đem trong đất mọc ra tới kia viên đầu lâu đá đến một bên lại chiều trong đất ném xuống một lá bửa khuyên khắc Này phiến bùn đất hóa thành tiêu hôi. Cũng ngẩng đầu nhìn nhìn Trang Viên trên đỉnh, cười nói, "Được rồi, hiện tại có thể đi vào." Trang Viên nội. Hoắc Khê ngồi ở phô hùng ra ghế trên, chính cười duyên nhìn trên mặt đất đứng mấy nam nhân. Trên mặt đất song song đứng năm cái nam nhân, một cái là hơn 30 tuổi bộ dáng, lưu trữ tóc rối cua, ăn mặc bình thường áo sơ mi quần dài, chân mang giày phóng dày, giày thượng còn mang theo hảo chút bùn đất, người nam nhân này là ở kiến trúc đội thủ công, đã bị Hoắc Khê bắt tới vài thiên. Bởi vì hắn rời xa quê nhà, thủ công địa phương cũng không có gì bạn bè thân thích, bởi vậy hắn mất tích cũng không có người tìm kiếm. Mặt khác, còn có hai cái thoạt nhìn rất giống phần tử trí thức hơn 20 tuổi thanh niên, bọn họ là ở đơn vị từ chức tới kinh thành tìm cơ hội, nhưng là vận khí thật sự quá kém, tiến kinh đã bị hoác khê bắt đi. Dư lại hai cái, một cái cao cao tráng tráng thoạt nhìn rất giống là luyện võ người, một cái khác một m tám nhiều cái đầu, ăn mặc đơn giản, mặt mang chính xác, hiện rất là tuấn lãng. Hoác khê ánh mắt liền nhìn chăm chú đến cái kia tuấn lãng nam nhân trên người, nàng cười cười, nhưng thật ra có chút giống hắn đâu, chỉ không biết nói tư vị như thế nào. Nếu là có thể nói, liền ở lâu ngươi chút thời gian. Vừa nói lời nói, hoác khê chiều nam nhân kia vầy vây tay. Nam nhân đem đầu vặn đến một bên, căn bản không xem hoác khê. Hoác khê cười duyên hai tiếng, như thế nào? Ta lớn lên khó coi sao? Vì cái gì không dám nhìn ta? Nam nhân lạnh một khuôn mặt chỉ là không nói lời nào hắn hiện tại nhìn đến hoác khê liền cảm giác ghê tởm nói không nên lời chán ghét hoác khê trên người hơi thở âm lãnh kêu hắn khó có thể chịu đựng khó nhất lấy chịu đựng chính là trước hai ngày hoác khê ở bọn họ trụ địa phương cùng hai cái nam nhân ở bên nhau làm kia chờ sự tình kêu hắn nhìn sau đó hoác khê thế nhưng chút nào đều bất hòa đến thẹn thùng ngược lại là đem vài cá nhân đều kêu đi làm cho mấy người kêu mặt lại là đem kia thịt cái nam nhân cấp. cũng không biết như thế nào làm cho dù sao làm loại chuyện này Kìa hai cái nam nhân nháy mắt liền già rồi rất nhiều, cả người làn da khô khốc, trên người cũng giống như một chút thịt cũng chưa, giống như là một chương da bọc không xương giống nhau, nhìn cứ gọi người sợ hai không thôi. Ha ha. Hoác khê cười đứng lên, đi bước một chiều nam nhân đi đến. Mặt khác bốn cái nam nhân thấy, lập tức trốn đến một bên đi. Bọn họ cũng thấy được hoác khê đem hai cái nam nhân hút thành thịt khô bộ dáng đối hoác khê là sợ hai không được, có thể ly hoác khê xa một chút, bọn họ cầu mà không được. Hoác khê đi bước một đi đến nam nhân trước mặt, rôi tay liền chiều nam nhân trên mặt sờ soạng. Nam nhân lui về phía sau một bước, hoác khê trong mắt nổi quá một tia hứng thú mười phần ánh mắt, cười lại âm lánh vài phần. Nàng ra tay bay nhanh như điện, trực tiếp ở nam nhân trên người phất quá, nam nhân tức khắc không thể động đậy. Lúc này ngoan đi. Hoác khê cười cười, rôi tay câu lấy nam nhân cổ, mới muốn đùa giỡn một phen, liền ở ngay lúc này, nàng trong thai đột nhiên nghe được một trận trường minh tiếng động. Hoác khê sắc mặt đại biến ném xuống nam nhân liền hướng ra ngoài đi cái nào không muốn sống dám phá hỏng lao nương phòng hộ trận thầm lâm tiên cùng hàn dương mấy người vào trang viên liền bình chia làm hai đường hàn dương dẫn người theo đường ngay hướng trong đi thầm lâm tiên tắc từ mặt bên bọc đánh nàng mang theo phạm lao đạo cùng với chu lệ lệ từ nhỏ lộ vào hậu trạch ba người thập phần cảnh giác dọc theo đường đi tránh người chờ vào hậu trạch thế nhưng không có người phát hiện bọn họ tung tích Thẩm lâm tiên nhìn đông khóa viện liếc mắt một cái đối phạm lao đạo gật đầu phạm lao đạo hiểu ý đi qua đi liền khai đông khóa viện môn ba người ma lưu đi vào ở ngoài phòng đứng trong chốc lát thẩm lâm tiên lại cẩn thận bông ra thần thức dò xét qua đi lúc này mới đẩy cửa mà vào chương năm trăm sáu mươi vây thú kéo kẹt một tiếng trầm trọng cửa gỗ bị đẩy ra mới nhất chương đọc năm cái bị hoác khê lưu tại trong phòng nam nhân không khỏi nhìn phía cửa ở nhìn đến tiến vào không phải hoác khê lúc sau năm cái nam nhân đầu tiên là đại tùng một hơi theo sau lại khẩn trương lên thẩm lâm tiên nhìn đến trong phòng năm người vài cá nhân trên mặt đều mang theo tử khí, đặc biệt là trong đó cao cao gầy gầy lớn lên rất tuấn lãng một thanh niên trên mặt tử khí nhất dày đặc, nàng nhíu mày hỏi vài người, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Thánh nữ đâu? năm người hoảng sợ, nơm nớp lo sợ cũng không dám đáp lời. Thẩm Lâm Tiên nhìn thoáng qua Chu lệ lệ, Chu lệ lệ minh bạch gật đầu một cái, tiến lên một bước hỏi, Thánh nữ ở đâu? Các ngươi như thế nào chạy đến Thánh nữ trong phòng? Cái kia tuấn lãng thanh niên trong mắt hiện lên một tia chán ghét, mở miệng nói. Thánh nữ đi ra ngoài, hình như là xảy ra chuyện gì, chúng ta, chúng ta này liền đi. Thẩm lâm tiên nhìn đến thanh niên biểu tình, nhìn nhìn lại mặt khác bốn người đều là khẩn trương kinh sợ bộ dáng, nháy mắt hiểu được. Nàng cười một tiếng, các ngươi là bị hoác khê đoạt tới đi. Ách, Kia năm người ngây ngẩn cả người, phạm lao đạo tiến lên một bước, trước đánh cái ấp sau đó cười cười. Vừa rồi phá hư phòng hộ trận chính là chúng ta, gần nhất mất tích dân cư rất nhiều, chúng ta vẫn luôn ở tra chuyện này, sau đó tra được nơi này liền tới đây nhìn xem nếu các ngươi là bị hoắc khê đoạt tới vậy chạy nhanh theo chúng ta đi chúng ta cứu các ngươi đi ra ngoài năm người vui vẻ thật sự người xuất gia sao có thể nói dối phạm lao đạo sụp mặt rất có vài phần uy nghiêm được rồi đừng nói nhảm nữa chạy nhanh đi thôi năm người tuy rằng còn có chút hoài nghi nhưng có được có như vậy chạy ra sinh thiên cơ hội bọn họ quyết định phải nắm chặt xem thẩm lâm tiên ba người đi ra ngoài năm cái nam nhân cũng theo sát đi lên Từ trong phòng ra tới, Thẩm Lâm Tiên nhìn xem Tả Hữu, hỏi kia năm người, các ngươi biết còn có khác giống các ngươi giống nhau bị đoạt tới người sao? Cái kia Tuấn Lãng nam nhân gật đầu, biết, phía sau có cái sơn động, bên trong còn có hảo những người này đâu. Thẩm Lâm Tiên ánh mắt hơi trầm xuống, nàng đối Chu Lệ Lệ gật đầu nói, ngươi trước dẫn bọn hắn đi ra ngoài, ta đi phía sau nhìn xem. Phạm lão đạo đuổi sát đi lên, ta cũng đi xem. Chu Lệ Lệ đáp ứng rồi một tiếng, mang theo năm cái nam nhân đi ra ngoài. Hôm nay bọn họ tới thời cơ thực hảo, vị tiêu Tông chủ đại nhân không ở, hoác Giác đi ra ngoài làm việc, chỉ có Hoắc Khê lưu thủ, Hoắc Khê bị cửa Hàn Dương bọn họ hấp dẫn ở, một chốc cũng chưa về, dư lại mấy cái không có gì pháp lực, căn bản ngăn không được Chu Lệ Lệ. Bất quá hơn mười phút, Chu Lệ Lệ liền mang theo kia năm người từ cửa sau đi ra ngoài, chạy một đoạn đường lúc sau, Chu Lệ Lệ cho bọn họ một chút tiền, gọi bọn hắn chính mình đánh xe từng người trở về. Đêm này năm người đuổi đi, Chu Lệ Lệ lại xoay người đi tìm Thẩm Lâm Tiên. Trang viên cửa chỗ, Hoác Khê mang theo tức giận xài bước lại đây, chờ tới rồi cửa, nhìn đến đứng ở cửa Hàn Dương khi, nàng trong mắt tức giận giấu đi, thay thế chính là một mạt si mê. Hàn ca ca. Hoác Khê nũng nịu kêu một tiếng, đã lâu không gặp, ngươi quá có được không? Hàn Dương nhỏ đến không thể phát hiện như những mày, vung tay, mấy tinh màu đen ngọn lửa bay thẳng đến Hoác Khê bay đi. Hoác Khê khiếp sợ, chạy nhanh nhảy khai, lại quăng mấy chương phòng hộ phù, lúc này mới trong mắt đau khổ trong lòng nhìn về phía Hàn Dương Ta tự nhận chưa từng có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Hai ta xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi như thế nào, như thế nào liền đối ta một chút mặt đều không lưu đâu. Lời này nói, tiêu Hàn Dương đều rắc thập phần buồn cười. Chỉ là Hàn Dương từ trước đến nay lời nói thiếu, là cái nặng nghề người, người, hắn cũng không đi cùng Hoác Khê nói cái gì, chỉ là duỗi tay bắn ra, linh lực như đao tựa mũi tên chiều Hoác Khê vọt tới. Hoác Khê lại lần nữa né tránh, biểu tình càng thêm bi thương. Ta đối với ngươi một lòng say mê, ngươi thế nhưng như vậy đối ta. Ngươi nhưng không làm thất vọng ta. Đứng ở Hàn Dương bên cạnh người linh hoạt khéo léo nhịn không được cười ra tiếng tới. Ai ra, đừng cho chính mình trên mặt thiết vàng. Ta một cái người xuất ra đều thế ngươi tao đến hoảng, một lòng say mê. Ngươi hủ lộng ai đâu? Tiêu tố châm trọc cười, khi chúng ta là nhị ngốc tử A. Đi theo ngươi tiểu bạch kiểm không biết có bao nhiêu, ngươi trải qua nam nhân nhiều đi. Hiện tại đảo cùng chúng ta đầu nhi nói lên cái gì si tâm không si tâm tới. Ngươi si tâm thật đúng là không đáng giá tiền. Ngươi hoác khê bị người ta nói trung tâm sự, có chút thẹn quá thành giận. Tiêu tố cười to, giống ngươi loại này nữ nhân còn dám mơ ước chúng ta đầu nhi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Khi nói chuyện, tiêu tố rôi ra tay, một cái dạng cái bắt đổ vật thẳng chiều hoác khê trên đầu ném tới. Hoác khê xem Hàn Dương nơi này ba người, mà nàng chỉ có một người, biết hôm nay chiếm không được hảo, xoay người liền chạy. Hàn Dương rỗi tay nhất chiều, hoác khê thế nhưng bắt đầu lùi lại nàng thấy vậy cấp mắt đều đỏ dùng da ăn mãi kính đi phía trước chạy chỉ là nàng càng chạy mau lùi lại liền càng nhanh hàn dương trong tay tựa dẫn theo một cây tuyến trực tiếp nắm hoác khê giống nhau nàng chạy đã lâu cũng chưa chạy ra vài bước đi ngược lại ly hàn dương nơi này càng ngày càng gần hàn dương mới muốn ra tay chế trụ hoác khê không nghĩ lúc này thẩm lầm tiên đột nhiên xuất hiện nàng rỗi tay ném ra đánh thần tiên thẳng chiều hoác khê mặt thượng đánh đi đem nàng để lại cho ta hàn dương thu hồi tay đi thẩm lâm tiên đánh thần tiên thẳng tắp tạp đến hoác khê trên đầu hoác khê muốn tránh nhưng lại như thế nào đều tránh không khỏi đánh thần tiên nàng trong lòng thầm hận cắn răng một cái lấy ra vài lần màu đen tiểu kỳ rỗi tay giương lên đem tiểu kỳ ném đến không trung kia vài lần tiểu kỳ nhanh chóng biến đại đồng thời từ bốn phương tám hướng hướng thẩm lâm tiên vây quanh qua đi thẩm lâm tiên sắc mặt bất biến nhẹ giọng nói chiêu hồn cờ sao ta đảo yếu linh giáo linh giáo nàng trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười rỗi tay chiều không trung một chút Chấn hồn phù, ra. Lại thấy một trương kim sắc linh phù ở trên hư không bên trong sinh thành, kia trương linh phù che đến tệ ngày thẳng chiều chiêu hồn cờ áp đi. Màu đen chiêu hồn cờ nội hoan hồn thật mạnh, tiêu gào muốn nuốt thực Thẩm Lâm Tiên, Thẩm Lâm Tiên không sợ chút nào, ngón trỏ chiều chiêu hồn cờ một lóng tay, chấn hồn phù phi ở giữa không trung, chiêu hồn cờ trung lệ quỷ hoan hồn lập tức hét lên, từng đạo màu đen quỷ hồn đều bị chấn hồn phù hít vào đẩy trời kim quang bên trong. Ngươi! Hoắc Khê sắc mặt đại biến thế nhưng luyện thành cao cấp phụ sư đây là thất cấp linh phủ thẩm lâm tiên cười sai đây là bát cấp linh phủ ta tu vi tuy không thể họa ra thập cấp linh phủ tới bất quá đối phó ngươi vậy là đủ rồi hoắc khê ném xuống chiêu hồn cờ liền chạy thẩm lâm tiên cười lạnh một tiếng ném ra sáu trương màu xanh nhạt linh phủ vây tiên phủ đi trận khởi công sáu trương vây tiên phủ từ thiên địa cùng với tứ phương đem hoắc khê vây quanh làm như đem nàng vây ở một cái tứ phương hộ hoắc khê trời cao không đường xuống đất không cửa, đông nam tây bắc tất cả đều phá vây không ra đi. hiện tại giống như là vây thú giống nhau cấp xoay quanh. lửa cháy, khởi. này sáu trương vây tiên phủ không chỉ có thể đem người quỷ hoặc là người tu hành vây khốn, đồng thời này sáu trương phủ các cụ ngũ hành linh tính, thẩm lâm tiên dẫn chân hỏa, từng đoàn ngọn lửa đốt tới hoắc khê trên người. hoắc khê ra không được, còn bị bốn phương tám hướng liệt hỏa tiêu, không ra một lát công phu liền nằm trên mặt đất lăn lộn lên. nàng tiêm thanh kêu thảm thiết, trong miệng mắng không thôi thẩm lâm tiên cười lạnh còn có sức lực mắng chửi người thoạt nhìn vẫn là thiêu không đủ nàng lại một lóng tay hoác khê băng tuyết vây nháy mắt lửa cháy biến mất vô tung một tầng tầng băng tuyết hướng hoác khê áp đi chương năm trăm sáu mươi lăm che trời hoác khê bị băng tuyết vây quanh thực mau biến thành một cái băng nhân nàng đại dương miệng muốn mắng thẩm lâm tiên nhưng nháy mắt miệng bị đông lạnh trụ không nói mắng chửi người chính là hợp đều không khép được hoác khê lòng nóng như lửa đốt lập tức dùng ra liệt diễm phủ tới Muốn hòa tan băng tuyết chỉ là thẩm lâm tiên băng tuyết phủ là bát cấp linh phủ mà hoác khê liệt diễm phủ bất quá là tứ cấp linh phủ cấp bậc thượng kém quá nhiều nàng liệt diễm phủ liền một tiểu khối băng tuyết đều hòa tan không được càng đừng nói toàn bộ gần như bịt kín trong không gian tràn đầy băng tuyết đóng cửa đánh chó thật không sai tiêu tố vớt cầm tán một câu linh hoạt khéo léo nhìn xem dãy rủa bất động hoác khê cũng đi theo cười thẩm lâm tiên trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn đôi tay hợp ở bên nhau sau đó tách ra trong miệng mặc niệm một tiếng bảo nàng đây là muốn đem đông lạnh thành khối băng hoác khê bầm thây a hoác khê không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn thẩm lâm tiên kia thanh bảo tự xuất khẩu liền có vô hình linh lực đem nàng xe rách nàng tường nhắm mắt lại đáng tiếc bị đóng băng căn bản bế không thượng hoác khê trong lòng một trận đau thương chỉ nói hôm nay muốn giao đài ở chỗ này liền thấy kia vô hình linh lực lập tức liền phải đem hoác khê bảo thành mảnh nhỏ thời điểm một con bàn tay to từ không trung rỗi lại đây ngăn trở thẩm lâm tiên linh lực sóng nhẹ nhàng phất đi hắc khê trên người băng tuyết đem nàng cả người nhấc lên thứ gì thẩm lâm tiên hơi hơi hí mắt mắt thấy kia chỉ bàn tay to liền phải đem hắc khê cứu đi không chút nghĩ ngợi ném ra mấy trương vây tiên phủ ha ha tiếng cười to truyền đến một cái tay khác duỗi lại đây đem mấy trương linh phủ nắm chiều thẩm lâm tiên ném đi tiểu nha đầu lá gan không nhỏ còn tưởng vây khốn bản tôn thẩm lâm tiên nhíu mày duỗi ra tay liền đem mấy trương linh phủ chiều lại đây hàn dương nháy mắt che ở thẩm lầm tiên trước người thét dài một tiếng cả người hóa thành một đoàn liệt hỏa chiều kêu một đôi bàn tay to tật bắn ra đi diệt thế chân hỏa một thanh âm chuyển đến trong thanh âm mang theo mấy người kinh hoảng theo sau chính là vô tận hắc cám đánh úp lại hàn dương thân hóa kêu đoàn liệt hỏa đem hắc cám chiếu sáng lên thẳng đến cặp kêu bàn tay to dẫn theo hoắc khê mà đi người có diệt thế chân hỏa bản tôn còn có nuốt thiên khả năng đâu thanh âm càng thêm vang dội sau một lát Này một mảnh không gian toàn bộ bị hắc ám mây quanh, Thái Dương thu nhỏ, tựa hồ bị thứ gì nuốt hết, mây trắng, trời xanh, thanh phong đều đều biến mất vô tung. Âm khí như vậy trọng, Thẩm Lâm tiên cả kinh, thế nhưng có thể che trời. Nàng tùy tay ném ra một chương bắt cấp thanh phong phủ, cho ta thổi. Hoa hoãn, mang theo ấm áp thanh phong nên diện thổi quét, thổi tan một chút hắc ám, chỉ là, sau đó, nồng đậm hắc khí lại đem điểm này quang minh che khuất. Hàn Dương đứng ở giữa không trung, hắn đôi tay không ngừng bắt quyết. Mỗi một lần thủ thế biến ảo, liền có một chút âm khí bị nuốt hết. Thẩm lâm tiên nhíu mày, lại ném ra một chương liệt dương phủ, kim ô, hiện. Tiêu tố cũng là đôi tay không ngừng biến ảo thủ thế, xua tan một chút âm khí. Linh hoạt khéo léo nhắm chặt hai mắt, trong miệng không ngừng niệm kinh văn. Mỗi một câu kinh văn niệm ra tới, đều có thể thấy được điểm điểm kim quang khuyết tán. Đêm này một phương thiên địa chiếu sáng lên. Ước chừng qua vài phút, lại hoặc là qua hồi lâu, chân trời kim ô hiện ra thân tới nhiều đóa mây trắng ở không trung bay tới bay lui, Hàn Dương từ giữa không trung rơi xuống, hai hàng lông mày nhíu chặt, vị tiêu tông chủ hẳn là có cực lợi hại phát bảo, chỉ là không biết là thứ gì. Thẩm Lâm Tiên có chút buồn bực, đáng chết, lại kêu hoắc khê trốn thoát, tính. Hàn Dương xoa tay, tiếp theo, nếu tái phạm đến chúng ta trong tay, nhất định phải đưa bọn họ một lưới bắt hết. Tiêu Tố nhìn xem Tả hữu, chu lệ lệ đâu, lao phạm đâu, vừa dứt lời, liền nghe được Phạm lao đạo thanh âm truyền đến, ta nói. Các ngươi đừng khóc, khóc cái gì khóc. Liền thấy Chu Lệ Lệ cùng Phạm Lao Đạo mang theo một đại bang nam nữ triệu bên này đi tới. Những người đó nam hốc mắt hắm sâu, dáng người gầy như khung xương, trên mặt cơ hồ không có người sắc, mà nữ tắc đầy đầu đầu bạc, nếp nhăn mọc lan tràn. Thẩm Lâm Tiên nhíu mày, những người này vừa thấy chính là nguyên dương nguyên âm mất hết, bị người thải bổ quá độc ác, liền tính là cứu ra, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu thời gian. Nàng nhịn không được đi xem Hàn Dương, những người này làm sao bây giờ? Hàn Dương cũng thực khó xử, không biết muốn như thế nào tống cổ những người này. Nếu là ít người, chỉ có một hai người, bọn họ nghỉ cách cũng liền cứu, hứa qua cái 1-2 năm, chờ nguyên khí dưỡng trở về, hoặc là còn có thể sống lâu chút năm đầu. Nhưng hiện tại nhiều thế này cá nhân, cứu đều không có biện pháp cứu. Bọn họ tổn thất nguyên khí quá nặng, căn bản bổ không trở lại. Lại nói, tưởng bổ cũng không hào bổ. Hàn Dương căn bản không có biện pháp tìm như vậy chút thiên địa nguyên khí cho bọn hắn bổ dưỡng. Lắc lắc đầu hàn dương buông tiếng thở dài linh hoạt khéo leo túi đầu cân nhắc trong chốc lát đến trong miếu đi thôi chỉ mong bọn họ có thể an đến hạ tâm ở trong miếu nhiều làm việc thiện nhiều nghe kinh văn vọng lấy hương khói chi lực nhiều hơn tầm bổ nếu có thể sống lâu chút thời điểm cũng coi như là một cọc công đức thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ gật đầu nói chỉ có thể cứ như vậy nàng cùng chu lệ lệ đi cùng ngày đó nữ nhân thương lượng mà hàn dương cùng tiêu tố tắc đi hỏi những cái đó nam nhân ý kiến thẩm lâm tiên cũng không có dấu dếm trực tiếp đưa bọn họ sống không lâu sự tình nói ra. Những người đó kỳ thật sớm đã có dự cảm, thân thể của mình chính mình nhất rõ ràng, bị người thải bổ như vậy lợi hại, mỗi ngày trong thân thể sức lực đều đang không ngừng xói mòn, sau đó đầu bạc, nếp nhăn mọc lan tràn, thân thể cơ năng không ngừng giảm xuống, bọn họ đều cảm giác được đến sống không lâu. Chỉ là, bọn họ lại không muốn chịu cái loại này bị làm lục tội, chỉ nghĩ chết đều không cần lại ngốc tại loại này không thấy ánh mặt trời địa phương. Mặc kệ là nơi nào, cho dù là chỗ miếu đều so tại đây loại đáng chết địa phương hảo. Đám kia người nghĩ nghĩ đều đáp ứng xuống dưới, theo sau, Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương mang những người này rời đi, linh hoạt khéo léo phụ trách cùng Phật Tông đưa tin, đem những người này giản xếp ở miếu thờ nội, mà Chu Lệ Lệ cùng Tiêu Tố cùng với Phạm Lao đạo giải quyết tốt hậu quả. Vội mệt mỏi nửa ngày, cuối cùng là đem những người đó giản xếp hảo, đem kia chỗ trang viên hủy diệt phong ấn, một đám người mới kéo mỏi mệt thân hình hồi dị năng chỗ. Thẩm Lâm Tiên trở lại dị năng chỗ. Ngồi ở to rộng ghế trên xuất thần, Hàn Dương đi đến bên người nàng, tay phải từ nàng bả vai phất quá, nàng liền giác một cổ linh lực phá thể mà nhập, nháy mắt có tinh thần. Hàn Dương ngồi xuống, con ánh mắt ôn nhu như nước, tưởng cái gì đâu. Thẩm Lâm Tiên cười, ta suy nghĩ tìm thân phụ còn rất dùng được, chỉ là không nghĩ tới có thể làm ra như vậy một cọc sự tới, nguyên lai liền nghĩ thử xem tìm thân phụ uy lực, lại không nghĩ, lại đem hoắc khê mới làm cho xảo huyệt cấp phá. Hàn Dương cười một chút, Thẩm Lâm Tiên quay đầu xem hắn. Tìm thân phù có thể sử dụng, cần phải dùng như thế nào cũng là chuyện này, chúng ta dị năng chỗ chỉ có nhiều thế này nhân thủ, không có khả năng buôn ba các nơi giúp đỡ người khác tìm thân, nếu đem tìm thân phù phát đến địa phương đi lên, cũng có chút không ổn. Hàn Dương suy nghĩ trong chốc lát, ta hướng về phía trước bẩm báo, xin từ an toàn bộ triệu tập nhân thủ thành lập một cái tân bộ môn, tìm thân ngọc phù liền phóng tới cái kia tân bộ môn bên trong, lại kêu các nơi chính phủ hoặc là tương quan bộ môn lấy mọi người mẫu máu đưa tới kinh thành. Có rồi, kết quả lại phân phát đi xuống. Thẩm Lâm Tiên cân nhắc trong chốc lát, này hẳn là trước mặt tốt nhất biện pháp. Nàng còn có chút không yên tâm, kia kêu, kêu các nơi chính phủ nhất định phải cẩn thận, vạn mạc đem máu máu lộn lan lộn, còn có, cái này tân bộ môn người nhất định phải điều động cái loại này có tình yêu, làm việc tinh tế có kiên nhẫn. Hàn Dương bật cười, ngươi yên tâm, chuyện này nhất định sẽ làm được vạn vô nhất thất. Chương 566 một người đắc đạo, gà chó lên trời. Chỉ chớp mắt, thời gian liền đến cuối thu vô và vút tiểu thuyết võng gần nhất một đoạn thời gian hàn dương rất bận hắn ở phối hợp trình phong tổ kiến cái kia giúp các nơi ra trưởng tìm kiếm hải tử bộ môn vẫn luôn đều vội thoát không khai thân chính là cùng thẩm lâm tiên gặp mặt cũng nói bất quá nói mấy câu liền sẽ vội vàng rời đi thẩm lâm tiên trở lại trường học đọc cả ngày ở phòng học cùng đồ quán tri gian qua lại cơ hồ quá hai điểm một đường sinh hoạt ngay nay thẩm lâm tiên đi vào phòng học nàng mới ngồi xuống chung quanh lục tục liền ngồi đầy đồng học Thẩm lâm tiên nhìn thoáng qua không nói chuyện, chờ đến đi học, liền thấy một vị chưa thấy qua 30 tới tuổi nam nhân đi lên bục giảng. Người nam nhân này cao cao gầy gầy, mang mắt kính, thoạt nhìn thực tư, cười rộ lên thời điểm rất có một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác, ta là mới tới lao sư, ta họ đường, đại gia kêu ta đường lao sư đi. Thẩm lâm tiên nhìn đường lao sư, nhịn không được nhíu mày. Nàng tổng cảm giác vị này lao sư trên người mang theo một loại không khỏe cảm, giống như nơi nào cho người ta thực không thoải mái cảm giác nhưng rõ ràng vị này lão sư thoạt nhìn thực ôn hòa vô hại a thẩm lâm tiên tưởng không rõ cũng không đi nghĩ nhiều chờ hạ hóa nàng lấy thượng liền đi ra ngoài từ khu dạy học ra tới thẩm lâm tiên không có hướng ký túc xá đi mà là trực tiếp đi nhà ăn ăn cơm Bài trong chốc lát đội đánh hảo cơm thẩm lâm tiên bưng cơm tìm địa phương ngồi xuống sau một lúc lâu liền nghe được có người hỏi ta có thể ngồi ở chỗ này sao thẩm lâm tiên ngẩng đầu liền nhìn đến mới tới đường lão sư bưng cơm đứng ở nàng đối diện mỉm cười hỏi chuyện, ngồi đi. Thẩm Lâm Tiên nhàn nhạt gật đầu, theo sau lại vùi đầu ăn cơm. Đường Lão sư ở đối diện ngồi xuống cũng bắt đầu ăn cơm, chờ ăn không sai biệt lắm. Đường Lão sư ngẩng đầu hỏi Thẩm Lâm Tiên, đồng học, ta xem ngươi thực quen mặt, ngươi có phải hay không ta trong ban học sinh? Thẩm Lâm Tiên lừ một tiếng. Đường Lão sư cười, cười rộ lên cho người ta cảm giác càng thêm ôn hòa vô hại, đồng thời lại có một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Nhưng thẩm lâm tiên tổng cảm giác hắn cười gọi người từ trong xương cốt cảm thấy ấm lãnh. Thật là ta trong ban đồng học A. Đường lao sư hiện thập phần cao hứng, ngươi đối ta khóa có ý kiến gì sao? Nếu là cảm giác có cái gì giảng không tốt, nghe không rõ địa phương, có thể cho ta để ý kiến, ta sẽ khiêm tốn tiếp thu. Thẩm lâm tiên nhàn nhạt lên tiếng, đứng lên nói, ta ăn được, đường lao sư, tai kiến, tai kiến. Đường lao sư cười xua xua tay, mắt thấy thẩm lâm tiên rời đi nhà ăn, lúc này mới thở dài một hơi như thế nào như vậy là nhạc không nên a lúc sau hắn lại vùi đầu ăn cơm